Tất muốn phân tán tinh lực, có khả năng cố bất quá tới. Thả một năm liền đánh như vậy điểm lương thực, ngược lại không bằng mua ăn mất việc. Đỗ Hà liền chủ động tỏ vẻ không cần mà, phòng bạc chơ đáng giá đại kiện, chỉ một hơi muốn trong nhà gần 2/3 gà vịt ngỗng chờ đã dưỡng thành cường tráng gia cầm, lại cầm đi hai đầu năm trước mới vừa hạ heo con nhi, mặc dù không đánh đáng giá nhất lưu chủ ý, Vu thị quả nhiên cũng thập phần đau lòng. Cái này cũng chưa tính, Đỗ Hà lại muốn nguyên bộ tân đánh dự bị bán tiền thủ công tinh tế gia cụ cùng với hai thạch lương thực. Như vậy nhìn, này đó tất cả đều là thực dụng, tỉ như nói gà vịt ngống ngày ngày đều đẻ trứng, ấp trứng sau lại có thể tể thịt ăn, này đó liền không cần mặt khác đi mua, dư thừa còn có thể cầm đi đổi tiền. Thả ra cầm vẫn luôn là vương thị chăm sóc, lại tiếp nhận cũng miễn thiệt hại. Đến nội gia cụ càng không cần phải nói, trong huyện nhà mới cũng chỉ là phòng ở, nội bộ trống không cái gì đều không có, chính là giường đất cũng chỉ có một chỗ, đang muốn tìm người lại bàn hiện nay nhị phòng dùng gia cụ đều là cũ, rách nát, không nói đến còn có thể lại kiên trì mấy năm, thật vất vả dọn tân gia như thế nào cũng đến lộng chút tân tìm cái hảo ý đầu, nhưng nếu là đi bên ngoài khác mua có sẵn, lớn đến bàn ghế cửa sổ, nhỏ đến thùng nước buồn gỗ cái dương, nhiều vô số cũng có mấy chục kiện, thêm lên như thế nào cũng đến không ít bạc, lãnh không nhìn chằm chằm nhìn muốn đồ vật không lớn đáng giá, nhưng nói đến cùng phóng nhãn toàn bộ trong nhà lại có cái gì là đáng giá đâu, đỗ hà cẩn thận nghĩ tới cùng với hao phí tinh lực cùng hai cái huynh đệ tranh đoạt kia vài mẫu đất, kết quả như thế nào tạm thời bất luận, sợ là chính mình thanh danh đều phải chịu liên lụy. Hiện giờ chính mình lui một bước, bên ngoài đều biết hắn ăn mệt, ngày sau vạn nhất ra điểm cái gì khúc chiết, cũng không đến mức tứ cố vô thân. Bởi vì không có mà, Vương thị rốt cuộc cảm thấy có hại, cũng phan ngoan. Khả sở hôm kia mới chuẩn bị cấp nhị lão làm xem y, kết quả bố còn không có tới kịp tài khai liền nháo thành như vậy, nàng đơn giản cũng không cho, lập tức chuẩn bị đem kích cơn sửa lại. Cấp nhi tử cùng nam nhân nhà mình làm xiêm vi diệ. Nhị phòng dọn đi trước một ngày, bố nha rốt cuộc thành công đem chính mình bán, Chu thị ở trong phòng hô thiên thường địa, đồ Giang lại cũng hiếm thấy không kiên nhẫn, chỉ nói, khóc cái gì, ngươi chỉ đương không có cái kia nghiệp chứng đi. Hiện giờ ngươi ta mặt đều bị mất hết, cả đời không dám ngẩng đầu, sớm muộn gì bị chọc đoạn cuộc sống, còn khóc cái gì? Chu thị lại ngăn không được, như cũ rơi lệ nói, rốt cuộc là ta trên người rơi xuống thịt. Mẹo con dường như ngoạn ý nhi mắt trông mong nhìn trường cho tới bây giờ như vậy đại, nhưng ngày sau mà ngay cả nàng sinh tử đều làm không được chủ, tiêu ta như thế nào không đau lòng. Tam Nha cũng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Vương Thị đi an ủi một hồi, rốt cuộc đau triệt nội tâm, khuyên bất qua tới, thả bọn họ lại vội vàng thu thập chuyển nhà, chỉ phải thôi. Năm ngày sau, Đỗ Hà lại lần nữa trở về, nói là nhà mới đã dọn dẹp không sai biệt lắm, thế nhưng lập tức mang theo thê nhi đi. Bởi vì phân gia cũng coi như một chuyện lớn, cần phải thôn trưởng cùng tộc lao đám người ra mặt công chính. Này đây trong thôn đều đã truyền khai, mỗi người đều nói nhị phòng phúc hậu, không tranh không đoạt tan lỗ nặng. Nguyên bản Vu thị còn muốn làm chút tư thái, nào biết không đợi đem con thứ hai kêu tiến vào, Liền thấy này toàn gia đã vai khiêng tay để eo hệ mang theo đại bao tiểu bọc đi ra ngoài, nghiệm nhiên đã sớm chuẩn bị tốt. Nhân gia đây là ước gì đi đâu. Vu thị nhất thời bị khí cái ngã ngửa, cần thói quen tính chửi hầm lên. Rồi lại ngại với bên ngoài có người xem náo nhiệt, chỉ phải sinh sôi nhịn xuống. Nhị phòng nhanh nhẹn nhi đi rồi, chính thức sẽ rách mặt đại phòng cùng tam phòng quan hệ lại chưa từng có ác liệt. Dựa theo quy củ cha mẹ nên từ kế thừa hơn phân nửa gia nghiệp trưởng tử nuôi nấng, nhưng Đỗ Hải cùng Lưu Thị lại ham cha mẹ vốn riêng chiều ứng, không nghĩ dọn đi, lại la hét kêu cha mẹ cùng nhà mình quá. Đỗ Giang nghe xong quả thực nổi trận lôi đình, hắn còn chưa có chết đâu đã kêu cha mẹ đi theo đệ đệ quá, chẳng phải là kêu người ngoài chọc đoạn hắn cuộc sống? Hôm kia bốn nha đem chính mình bán sự tình đã kêu trong thôn có không ít lời đồn đãi, Nếu lúc này cha mẹ cũng theo nhà khác đi, hắn thật liền phải bị người xem thường, đàm phán hòa bình luận thọc thành cái sàng, cũng không cần sống. Dứt khoát nhảy bích đàm chỉ tính xong. Nhưng đỗ hải quán là cái có thể khoát phải đi ra ngoài. Lưu thị mồm miệng lanh lợi, đây mình ý nghĩ xấu, hai vợ chồng cũng là nồi nào út vung lấy, tiến đến cùng nhau quả thực muốn thiên hạ đại loạn. Không nói đến hiện giờ Chu thị bệnh, chính là tốt thời điểm, cũng không kịp Lưu thị nửa cái. Trong lúc nhất thời, Đỗ Giang song quyền khó địch bốn tay, thế nhưng dần dần kêu Tam Phòng ép tới không thở nổi. Tam Phòng vốn tưởng rằng thắng lợi sắp tới, chính rào giặt đắc ý, ai thử tưởng ngày này trên bàn cơm Đỗ Bảo lại đột nhiên làm khó dễ, chỉ hướng Đỗ Bình cùng Vu Thị ồn ào, nói đã nhiều ngày Tam Thúc Tam Thẩm vô cùng ấm ý, gào đến chính mình liền rắc đều ngủ không tốt, ban ngày tự nhiên cũng không tinh thần đầu nhi đọc sách trở, thập phần hoang hấn dận. Người đều là so ra tới, ở Đỗ Bình hai vợ chồng già trong lòng, Đỗ Giang hơi tốn Đỗ Hải nhưng Đỗ Hải rồi lại so không được chính mình trắng trẻo mập mạp tung tăng nhảy nhót người đọc sách đại tôn tử vì thế mới vừa được ngon ngọt tam phòng thế nhưng ngoài ý muốn ăn thật lớn một hồi người đứng đầu hàng Đỗ Bình tự mình lên tiếng gọi bọn hắn ngày sau không được cấm ý. bảo ca là muốn niệm thư các ngươi đương trưởng bối chớ coi ồn nào thả chờ hắn ngày sau tiền đủ tự nhiên sẽ nhớ rõ các ngươi hảo Huống Hồ cường ca Thuận ca Phúc ca ngày sau không thiếu được cũng muốn niệm thư có bảo ca mang theo cũng hảo có cái đế Đỗ Hải cùng lưu thị nghe được trợn mắt há hốc mồm. Lời này nhưng còn không phải là ngày thường cha mẹ lấy tới hồ mặt khác hai phòng huynh tẩu thời điểm nói qua chuyện cũ mềm. Mấy hắn thường ngày còn dương dương tự đắc, thật là một sớm gió đông thổi bạt gió tây, lại chưa từng nghĩ đến hôm nay lời này lại bị còn nguyên dùng đến trên người mình. Đỗ Hải chỉ cảm thấy giống như nuốt phân giống nhau ghê thởm. Mà những việc này nhị phòng mọi người nguyên là không biết, vẫn là dọn nhà yến hội ngày đó như tẩu tử lặng lẽ nói cho vương thị. Người kia đại bá cùng tiểu thúc một nhà nháo đến thực sự không giống, ngày ngày khắc khẩu, hơn phân nửa cái thôn người đều đã biết. Vương Thị lại ở hiến hội tan lúc sau nói cùng Đỗ Hà nghe, cảm thấy thốn thức, ban đầu chúng ta ở thời điểm, bọn họ đảo thường xuyên liên hợp lại khi dễ chúng ta, nhưng hôm nay chúng ta đi rồi, bọn họ lại vẫn là không thanh tịnh. Đỗ Hà chỉ cười lạnh nói, ngươi tưởng cũng quá nhẹ nhàng, bọn họ ai cũng không phục ai, ngày xưa có chúng ta đương bia ngắm tự nhiên không lớn hiện, hiện tại chúng ta vừa đi, bọn họ cũng liền không đến tuyển. Lại cũng không chịu có hại yếu thế, chỉ sợ sau này còn có nhau đâu. Cái cỏ ồn ào dọn nhà Yến qua đi, đỗ Hà một nhà mới xem như chân chính ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Dĩ vãng bọn họ một nhà ở riêng hai nơi, thường thường một tháng không được gặp nhau, hiện giờ đều ở một tòa huyện thành. Lui tới bất quá 30 phút, đỗ Hà liền chính thức dọn về trong nhà cư trú Ở Tân Gia ngủ đầu một đêm, hắn cứ như vậy cảm khái, cuối cùng vững chắc cảm thấy ta cũng là có gia có khẩu người. Vương Thị nghe xong buồn cười. Đẩy hắn một phen thú nói, sao đến ngày xưa lại là cái người cô đơn. Quả nhiên trong lòng là không có chúng ta mẹ con ba. Rời đi suốt ruột cha mẹ chồng chị em dâu thúc bá, vương thị nhìn cả người đều nét mặt tỏa sáng, đi đường mang phong, nói chuyện cũng tự tin mười phần, giống như tuổi trẻ vài tuổi, thế nhưng cũng không sư tự thông sẽ vui vừa. Đỗ Hà nhân cơ hội từ trong chăn giữ chặt tay nàng nói, thật tàn nhẫn, các ngươi đàn bà nhi ba cái thân mật, chỉ ta một cái cô hồn dã quỷ ở bên ngoài, lại phải nhớ các ngươi. Thường xuyên cũng không có gì nhiệt canh nhật cơm, buổi tối cũng là lanh ổ chăn. Không nói đến bọn họ hai người khó khăn ngao đến chính mình đương ra làm chủ là như thế nào vui sướng, độ hà cũng bởi vì rốt cuộc có chính mình nhà ở hưng phấn không thôi. Phía trước bọn họ nhị phòng một nhà bốn người đều tê ở một gian xương phòng nội, thập phần không tiện, tuy nói trước mắt nàng còn không có cái gì muốn gạt người nhà, nhưng ngày ngày đều ở một chỗ, một chút riêng tư đều không có, miễn bản nhiều biến yếu. Phòng ở là cũ, cũng phai nhỏ hẹp chỉ là một loạt tiểu xảo chính phòng ngăn cách phòng nhưng Đỗ Hà đã tìm thợ thủ công toàn bộ nhi thu thập một lần vách tường đều xoát tuyết trắng sáng sủa, gọi người nhìn đều thần thanh khí sảng phòng trong đều có giường đất đây là bác địa nhân gia hàng ngày tiêu sướng bởi vì một đôi nhi nữ đều đọc sách biết chữ thập phần tiên đồ Đỗ Hà còn cố ý từ đỗ bình tích cốc ra cụ nhà kho ngạnh muốn mấy chương thích hợp viết giường đất bàn tới như vậy ngồi ở trên giường đất là có thể niệm thư vào đông cũng không sợ lạnh phòng trong bày biện đơn giản tới rồi cực hạ Trừ bỏ dương đất, bàn cùng một cái trang đổ vật cái dương ở ngoài không còn hắn vật, nhưng đối hạ lại vui mừng thử. Nàng đi theo đi chợ chọn mua vương thị ra cửa, bất quá hoa mười mấy văn tiền liền mua một đống lớn cao thấp mập ốm lớn nhỏ không đợi màu nâu gốm thô bình bình ốm. Tất cả đều là đào riêu thiếu ra tới tì vết phẩm, tiện nghi gần như bạch nhặt, nàng một vui vẻ liền chọn rất nhiều, cuối cùng thô thô một số thế nhưng có mười một chỉ nhiều. Vương thị xem sau không cầm nói, ngươi mua nhiều thế này thô giác ngoạn ý nhi làm cái gì? lại không chúng xem, lại không chúng xử, quái khó coi, trước mắt chúng ta tuy không giàu có, khá vậy không đến kêu ngươi dùng này đó nâng nỗi, mau thả lại đi thôi. Đỗ Hà phụt cười ra tiếng, lập tức thanh toang trướng, đang lo nhiều như vậy dễ toé đổ vật như thế nào dọn về ra, tiệm cửa hàng tiểu nhị cũng đã chủ động xin ra chuyện, nói có thể hỗ trợ giao hàng tận nhà. Nguyên lai like bọn họ kêu một mảnh đào riêu ra hóa lượng thập phân đại, cung ứng hàng hóa cơ hồ lần đến toàn bộ Trần An huyện thành, lại phóng xạ chúng quanh thôn trấn, bởi vậy tích tiểu thành lại Tì vết phẩm cũng có không ít. Kia trưởng quay lại là cái khôn khéo người, cũng không tùy ý xử trí, mà là lược hoa mấy cái tiền, ở chợ thiết cái quầy hàng, đem tì vết phẩm hết thẻ đặt tới nơi này buôn bán, có muốn nhiều lại không có phương tiện khôn vác, còn hỗ trợ giao hàng tận nhà. Bởi vì huyện thành mỗi ngày sở háo rất cao, không ít huyện dân cũng không cố định thu vào, nhật tử quá đến cũng pha gian nan, này đó trung đẳng nhân ra chướng mắt tàn thứ phẩm doanh số thế, nhưng cũng thực không tồi. Trở về lúc sau Đỗ Hà liền đùa nghịch khởi này đó chai lọ vải bình tới, này đó đồ gốm tuy rằng là tùy vết phẩm, khá vậy bất quá là bộ dáng không quá đoan chính, hoặc là tô màu không bình quân vấn đề, cũng không có gì đại ma bệnh, lược ngăn lộng, ngược lại có một cổ tử hồn nhiên thiên thành mỹ cảm. Trước mắt chính trực mùa xuân, phàm là có thổ địa phương đều khai hảo chút hoa dại, Đỗ Hà đi hái được rất nhiều, cẩn thận cắm đến rót vào nước trong đồ gốm chung, toàn bộ phòng nháy mắt tươi sống lên, không giống phía trước tử khí trầm trầm. Nguyên bản Vương Thị không để bụng nhưng hôm nay thấy nữ nhi đưa tới một cái cắm đầy nộ phóng vàng nhạt dã cúc thô lùn bình gốm, thế nhưng cũng yêu thích không buông tay lên, lại dơ tay đi niết nàng mặt, cười nói, làm khó ngươi nho nhỏ người, thế nhưng xinh như vậy nhiều tâm nhãn tử, nhưng thật ra quái đẹp. Đô Văn cũng lực tán muội muội hảo tâm tư, nói thẳng liền tự cũng viết hảo. Tân dọn đến một chỗ địa phương tự nhiên muốn cùng láng giềng đánh hảo quan hệ, dọn nhà yến qua đi, vương thị liền chính thức bắt đầu rồi các nữ nhân chi gian lẫn nhau bái phỏng. Sau đó không mấy ngày liền đem chung quanh tình huống hỏi thăm rõ ràng, sau khi trở về Đỗ Hà vừa nghe liền sửng sốt. Cảm tình này tân gia vẫn là học khu phòng. Chương 16 Luận cập địa lý ưu thế cùng chỉnh thể bầu không khí, tự nhiên đông thành nội mới là người đọc sách trong lòng hướng tới thánh địa, nhưng nơi đó tòa nhà hoặc là sớm bị quan lại cùng nhà giàu lũng đoạn, hoặc là tiền thuê nhà quý có thể dọa phá người gan. Bình dân áo vải hỏi một câu, tâm can nhi đều có thể loạn nhảy nửa ngày, cơ bản thuộc về cuộc đời này vô vọng phạm chủ. Bởi vì vùng này tuy rằng xem như bình dân cư chú khu, nhưng rốt cuộc khoảng cách đông khu thập phần gần dễ đi, chung quanh sinh hoạt cũng tiện lợi, hảo chút hy vọng Nhi tử đọc sách mọc ra tức nhân ra tức tiêm đầu đều tưởng chui vào tới, liền nghĩ đến cái gần quan được ban lậu. Nếu không phải đỗ hà nhanh chóng quyết định, nay phong ở nhất định Nhi liền cấp người khác đoạt đi. Hiện giờ nhà bọn họ đồ vật cách vách hàng xóm đều có học sinh ở đi học. Đông lân trương gia gia cảnh không tồi, mắt lạnh nhìn đảo so ngày nay Đỗ gia hảo rất nhiều bởi vì trương gia nương tử triệu thị nguyên là quê quán nổi danh tú nương tài nghệ làng trên xóm dưới thượng số một năm chỉ cần dụng tâm thêu thượng mấy bức phó thêu cuốn đồ trang trí linh tinh liền vững vàng có mấy chục thượng trăm lượng bạc trắng nhập trứng này chỗ tòa nhà lại là đã chính mình bỏ tiền mua nàng nam nhân tuy không bằng nàng có thể kiếm khá vậy thập phần cần cù ở chợ phía nam cố định khai một cái chiên trà cửa hàng lại bán chút tạp hóa một ngày cũng có thể có một trăm nhiều văn nhập trứng cũng đủ chi trả gia dụng Trương gia cũng có một nhi một nữ, chỉ là nhi tử lại có 10 tuổi, hiện giờ cũng ở Đông Thành một nhà học đường đọc sách. Nữ nhi cũng 9 tuổi, ngày ngày đi theo triệu thị học theo thừa may vá, thiên tư xuất chúng, rất có trò giỏi hơn thầy tư thế. Tây lân tống gia lại thập phần gian nan, kia nam nhân mỗi ngày chỉ là khiêng đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán chút tạp hóa, một ngày mệnh chết mệnh sống cũng chỉ đến mấy chục cái đồng tiền lớn, nữ nhân liền mang theo ba cái nữ nhi thay người làm chút giặt hồ việc, lấy này cùng ứng hai cái nhi tử đọc sách. Vương thị mang theo đô hạ phân biệt xuyến vài lần môn, cũng liền đại khái thăm dò từng người tính nết, cũng biết ngày sau nên như thế nào lui tới. Triệu thị chính mình có bản lĩnh, liền thập phần dám nói dám cười, từ trong ra ngoài lộ ra một cổ tự tin mười phần, rất có vài phần hảo cường cùng ngạo khí, dễ dàng không lớn phục người, đáng mừng ở làm người xuất tính, thế nhưng cũng có chút đáng yêu. Tống ra sinh hoạt gian nan, nam nữ già trẻ liền đều ngày ngày bị sầu khổ quấn quanh, mỗi người hận không thể sinh ra tám chỉ tay chân đi làm việc kiếm tiền. Ánh mắt cùng khuôn mặt đều có chút ngốc ngốc, căn bản không rảnh giao tế, vương thị đi vài lần sau liền không hề đi. Đều không phải là nàng chê nghèo yêu giàu, thật sự là chính mình nếu quá nhiệt tình, ngược lại cấp vạn gia tạo thành gánh nặng. Cho nên rất nhiều thời điểm đều không phải là người không yêu giao tế, mà là không thể. Nàng mỗi lần đi tống gia tổng muốn lễ tiết tính mang điểm đồ vật, hoặc là từng đường kim mũi chỉ, hoặc là một cơm một chút, nhưng tuy là này từng đường kim mũi chỉ một cơm một chút, ở nàng xem ra có lẽ không coi là cái gì nhưng rơi xuống tống gia lại cơ hồ là cho bọn họ bất kham gánh nặng sinh hoạt càng thêm một bút giao tế giao tế chú ý chính là có tới có lui vương thị nếu cho tống gia đồ vật về tình về lý tống gia đều phải đáp lễ nhưng hồi cái gì như thế nào hồi lấy cái gì hồi ngày này triệu thị lại đây tìm vương thị nói chuyện không biết như thế nào giảng đến tống gia triệu thị liền lập tức nhíu môi rất có chút ghét bỏ nói kia người nhà cổ cổ quái quái ngẫu nhiên thấy cũng âm trầm thật sự Ngươi thế nhưng không cần theo chân bọn họ lui tới mới hảo. Vương thị thế nàng châm trà, lại cảm khái nói, lời nói cũng không hảo nói như vậy, đều là nghèo nháo. Triệu thị không cho là đúng, ngẩng đầu nhìn đến cửa sổ thượng cắm giã Cúc Bình gốm liền cười, cái này khen ngược xem đến thực, dị vãng ta đi những cái đó tài chủ ra làm khách, cũng thấy bọn họ như vậy buồn lịch, chưa từng tưởng ngươi lại là cái lịch sự tao nhã người. Vương thị che miệng cười, lại mang theo vài phần mẫu thân đặc có mịt mở khoe ra, nơi nào là ta. Là ta cái kia nha đầu quán ái hồ nháo, phóng tốt không cần, thế nhưng một hai phải lộng này đó ngoạn ý như tới, nhưng thật ra kêu người chê cười. Kết giao vài lần, triệu thị thấy vương thị mẹ con mặc tuy rằng không lắm phú quý, khá vậy sạch sẽ ngăn nắp, siêu ý đi cũng không tính cổ xưa, liền biết nhà hắn tất nhiên không phải bởi vì không đủ sức mới không thể không dùng thứ nhất đẳng, cũng không hướng trong lòng đi. Nơi nào liền chê cười, ta thế nhưng cảm thấy nhà người nữ hải nhi linh khí thực, dị vãng mấy thứ này ta đã thấy bao nhiêu lần cũng không chịu nhiều nhìn liếc mắt một cái, ai thử tưởng như vậy ngăn lộn, đảo rất giống một chuyện, mơ hồ có điểm nói không rõ hương vị dường như. Vì thế Vương Thị lại liền sưng không dám, chạy nhanh lại khích lệ đối phương trong nhà hai cái nhi nữ, là như thế nào như thế nào tâm linh thủ xảo, quả nhiên nói Triệu Thị tâm hoa nộ phóng, miệng đều khép không được, càng thêm cảm thấy cùng nàng hợp ý. Sau lại nói đến hai cái nhi tử, Triệu Thị liền hỏi Đỗ Văn ở nơi nào đi học, đã nghe nói còn chưa quyết định sau liền lực mời hắn đi nhà mình nhi tử nơi học đường nói là thực hảo đối bực này đại sự vương thị từ trước đến nay không dám tùy tiện đáp ứng chỉ cười sương ngoại sự nhất quán có đương gia làm chủ nàng cũng bồi thường cùng triệu thị thực không để bụng chỉ nói vương thị quá mức mềm yếu lại dạy dỗ nàng nên kiên cường chút cuối cùng thế nhưng chậm rãi quay thành ngự phu chi thuật giao lưu đại hội đỗ hà ra tới đảo Tây bút thủy ngẫu nhiên trải qua các nàng nơi ngoài cửa sổ liền bị bên trong từng đợt quỷ dị hỗn tạp thẹn thùng cùng chờ mong tiếng cười dọa ra đầy người nổi da gà buổi tối đỗ hà trở về Trên bàn cơm vương thị cũng đem triệu thị đề cử học đường nói, Đỗ hà nghe xong lại liên tục lắc đầu, cũng không vừa ý. Ta đã đem huyện nội chúng ta có thể đi học đường đều hỏi biến, kia ra cũng không thập phân hảo. Ta nghe đang tin cậy người ta nói, nơi đó dạy học tiên sinh rất là yêu tiền. Hắn đốn hạ mới lại bổ sung nói, thật cũng không phải đau lòng kia mấy cái tiền, vì hai tử tiền đồ có cái gì luyến tiếc đâu. Chỉ là dạy học tiên sinh lại nên lấy dạy dỗ học sinh đọc sách làm văn vì việc quan trọng nhất. Nhưng hắn thế nhưng đem kiếm tiền bãi ở thủ vị, mở miệng ngậm miệng giá trị bao nhiêu, làm cho bọn học sinh mặt cũng cũng không thu liễm. Ngày lễ ngày Tết lại trắng trợn táo bạo thảo muốn tài vận, đối ra cảnh lược bẩn hàn chút liền thập phần khắc nghiệt. Mỗi vùng gặp được khảo thí yêu cầu người bảo đảm, hắn thế nhưng há mồm liền phải hai lượng bắt đầu. Những cái đó nghèo khổ nhân gia như thế nào đào ra? Phần 11. Vương thị nghe đến đó đã nhíu mày, lại cho hắn thêm một muỗng ngao đến tuyết trắng quay cuồng lưu canh xương hầm. Dương tay ở bên trong sái chút xanh biếc dao thơm, quả nhiên là hương khí phất mũi. Tuy nói châu cày là nông gia trí bảo, pháp lệnh cũng nghiêm cấm giết châu cày, dẫn tới dân gian thịt bò cực nhỏ, khá vậy không phải không có. Chỉ vì trừ bò châu cày ở ngoài, thượng có rất nhiều nông hộ cố ý chăn nuôi châu, thịt nưu, loại nưu chờ chủng loại, bởi vậy chỉ cần lưu thông, đảo cũng có thể ở chợ thượng tìm được thịt bò nưu cốt nưu xuống nước chờ. Hôm nay Vương thị đó là gặp phải một đầu thịt nưu, tiêu đồ tệ binh chia làm hai đường. Phân nửa phiến tới Trần An huyện, sáng sớm đã bị văn phong tới rồi ba tánh vây cái chợt như nêm cối, mọi người sôi nổi người hai cân ta nửa cân, không đến nửa ngày liền chia cắt sạch sẽ. Vương thị nhớ tới trong nhà đã hồi lâu không thấy đứng đắn thức ăn mặn, thả nhiều là thịt dê, mà thịt dê khô nóng, đối hai đứa nhỏ cũng không lớn hảo, liền cũng tế đi lên, đoạt một cái thật lớn ống cốt, một cân thịt bò cùng bao nhiêu nghiêu tạp, nặng chiếu tắc một rổ. Mua xong nghiêu hóa lúc sau nàng cũng không mua bên. Lại tùy tay muốn mấy dưa muối liền vội vàng chạy về ra trước thiêu lan thủy đem cốt nhục món lòng chung huyết mặn phiêu thành lại đơn độc đem ống cốt phóng tới trong nồi lặp lại ngao nấu thẳng đến buổi tối đã thập phần đặc sệt uống lên sống đậm bạc ăn canh khi lại thiết chút ngưu tạp thịt bò ở bên trong quả nhiên lợi ích thực tế vị mỹ Đỗ Hà thấy Đỗ Hà nho nhỏ người ăn lên có chút lao lực liền tự mình gấp ngưu đại cốt ra tới dùng tâm thọc ra trong đó trơn trượt cốt thủy phân cho hai đứa nhỏ ăn lúc này mới tiếp tục nói. Đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn, hắn ngày ngày như thế, năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi không bị phía dưới học sinh học đi, đến lúc đó đại gia mãn đầu vóc đều là kinh tế, lại như thế nào chuyên tâm đọc sách, như thế nào làm được ra hảo văn chương. Đỗ Hà lại gọi người tinh tế hỏi thăm hai ngày, cuối cùng mới cho Đỗ Văn Định ra một nhà, lại chọn ngày tốt cùng hắn mang theo quà nhập học đi dập đầu. Kêu tiên sinh họ tiêu, tuy rằng chỉ là tú tài thân phận, còn xa không đến 30 tuổi, ở người đọc sách trung tính thập phần tuổi trẻ. Lại tiến tới, giống như thanh danh không nhỏ, hắn ngày sau chưa chắc không thể trúng cử, đã thu học sinh chung có hai cái chính là riêng từ huyện khác mộ danh tiến đến. Khó được hắn chọn lựa học sinh cũng thập phần nghiêm túc, tất cả đều phải chính mình tự mình khảo giáo mới kết luận, bái sư ngày đó chỉ đem Đỗ Văn hỏi cái đế nhi hướng lên trời, ngạch hạn ròng ròng. Tiếu tú tài hỏi nửa ngày mới dừng lại, bên kia Đỗ Văn đã sắp chống đỡ không được, Đỗ Hà lao đại một người cũng mồ hôi nóng quần quận, sợ nhi tử không được chung. Liên thấy Tiếu Tú tài hơi hơi như mày, tựa hồ không lớn bồ lòng, chỉ nói, lại là có chút linh tính, chỉ là đáy rốt cuộc mỏng chút, thế nhưng trừ bỏ vỡ lòng ở ngoài không đọc cái gì thư. Ngươi cũng 8 tuổi đọc sách cũng có gần 3 năm, sao đến qua đi đều hoang phế? Đỗ Văn đã là v้าง đầu hoa mắt, miệng khô lưỡi khô, lại vẫn là cùng cung kính kính đem tình hình thực tế nói một lần, lại mang chút khẩn cầu biểu đạt chính mình, cầu học tâm tư, cầu tiền sinh dạy ta. Đỗ Hà thấy nhi tử nho nhỏ người không lưng cánh cung thập phần đáng thương có tâm giúp đỡ lại không thể nào xuống tay, lại sợ hảo tâm làm chuyện xấu, mồ hôi chạy càng nhiều. Tiếu Tú Tài nhìn chằm chằm Đỗ Văn nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới gật đầu, nói, "Đảo cũng khó được." Đỗ Văn đại hỉ, phát gục liền bái, "Thẳng hô tiên sinh," thanh âm đều hơi hơi phát run. Nhưng thật ra cơ linh Tiếu Tú Tài cuối cùng cười, lắc đầu nói, "Cầu học một chuyện tiểu gì trình trọng, bái sư cũng không phải cái này bái pháp." Ngươi thả lên, ba ngày sau lại đến, "Khả xảo hôm qua ta đã thu một cái khác học sinh." Các người hai người liền cùng bái sư đi. Đợi cho ngày thứ ba, Đỗ Văn Quả Nhiên đi đã bái sư, ngày đó cùng bái sư còn có một khắc danh cùng hắn cùng tuổi thiếu niên, liền thấy đối phương một đầu như mực sân phát, mày kiếm mắt sáng, môi cao môi mỏng, quả nhiên một bộ hảo tướng mạo, chỉ là nhìn tính tình, lại có chút lãnh, chính mình chiều hắn nhiệt tình tiếp đón, đối phương cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lễ lại, cũng không nói chuyện, đảo cùng cái kia Mộc Thanh Hàn tên thập phần chuẩn xác. Tính thượng hôm nay mới vừa bái sư Đỗ Văn cùng Mộc Thanh Hàn. Tiêu Tú Tài hiện giờ danh nghĩa cùng sở hữu 9 tên học sinh, lớn nhất đã 13 tuổi, nhỏ nhất lại là Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn, đều chỉ 8 tuổi. Hán dạy học thập phần phụ trách nghiêm túc, mỗi ngày đều cẩn thận một kiểm tra công khóa, lại dựa gần giảng giải văn chương. Đỗ Văn bất quá đi thượng mấy ngày học liền hưng phấn không thôi, an cơm thời điểm tổng muốn nói khởi ở học đường rất nhiều công việc, lại nói vị tiên sinh này cực hảo. Lại qua mấy ngày, Tiêu Tú Tài lấy ra một bao thư cho hắn, lại thở dài nói. Ngươi mấy cái sư huynh 8 tuổi khi đã bắt đầu học làm thơ, ngươi lại mấy ngày trước còn ở phụng vỡ lòng thư, thật sự là trì hoãn rất tốt niên hoa, không nên cớ lãng phí thời gian. Ngươi tốc tốc đi đem mấy quyển gây sách chín, có không hiểu liền tới hỏi ta, quá mấy ngày ta tất yếu kiểm tra. Đỗ Văn Thập phần thẹn thùng, vội cung kính tiếp, trở về lúc sau liền vùi đầu khổ đọc cuốn bối. Nhân hắn tuổi tác lại tiểu, tiến độ lại chậm, mấy cái sư huynh rất có tài văn trường, đối hắn liền không lớn nhiệt tình, chỉ là hắn cũng không thèm để ý. Chỉ vì hiện giờ trước mắt hắn hận không thể chính mình sinh ra ba đầu sáu tay cuồng bổ tiến độ, lại từ đâu ra nhàn hạ thoải mái quan tâm này đó việc nhỏ không đáng kể. Tiếu tú tài xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, thấy hắn còn tuổi nhỏ liền như thế chầm ổn, không khỏi thập phần vui mừng, càng thêm cảm thấy hắn là khả tạo chi tài. Trưng 17 Lại nói đô Hà cùng vương thị mẹ con, ngày gần đây tới cũng tiếp tục thắt tử kiếm tiền. Bởi vì nữ nhi mới mẹ đa dạng cái nút bán cực hảo, hiện giờ vương thị cũng không lớn làm mặt khác kiếm chỉ. Chỉ đi theo cùng nữ nhi học thắt tử. Bởi vì trước mắt hồ lô cùng con rơi kỳ thật cũng không nhiều sao dừng ra, Đỗ Hà tay cầm tay giáo, bất quá 2-3 ngày, Vương Thị cũng liền học được, lại quá 4-5 ngày cũng liền rất thuần thủ. Đỗ Hà thấy Vương Thị chính mình đã có thể đánh hồ lô, con rơi, liền bắt đầu cân nhắc tân đa dạng. Bản lộ vấn đề này vĩnh viễn là nguyên sang giả đau, mặc kệ khi nào chỗ nào, chỉ cần bên ngoài có lưu hành, thực mô liền có rất nhiều phiên bản sôi nổi cùng phong. Đặc biệt ở tự mình đã trải qua bên này phồn hoa lúc sau, đồ hà cũng chút nào không dám coi khinh cổ nhân trí tuệ, huống hồ này đó đồ vật trung quy kĩ xảo hữu hạn, chỉ cần cẩn thận một cân nhắc, thực mau là có thể học được, nói vậy lại quá không được nhiều thời gian dài sẽ có rất nhiều phòng bán. Trong nhà chỉ có nàng cùng vương thị hai người làm sống, đua số lượng đua bất quá không nói, cũng kém cỏi, nàng cần thiết trước sau đi ở người khác đằng trước, bảo trì sáng tạo, bằng không phỏng trường thực mau liền không đường sống. Tháng sau chính là tháng năm đoan ngọt bắc địa con sông không nhiều lắm, liền không có đua thuyền rồng chờ sự, người đương thời phá lệ coi trọng đuổi ngũ độc, uống rượu hùng hoàng tập tụ, đại đa số người đều sẽ mặc ngũ độc hoa văn xiêm y rẻ, đeo ngũ độc phối sức, cái này tiêu lấy độc trị độc, đỗ hà liền nghĩ biên chút ngũ độc đa dạng tới bán. đỗ hà liền hoa mấy ngày nghiên cứu, biên hai bộ ngũ độc cái nút ra tới, cũng cùng phía trước hồ lâu cùng con rơi giống nhau là có thể treo ở trên người, có tua. lại bởi vì ngũ độc đặc sắc tiên mình, vẫn là ăn tết. Nàng liền cố ý chọn sắc thái đối lập nùng liệt dây màu, ngũ sắc sặc sỡ thập phần lóa mắt, chỉ những tết đoan ngọ nhiệt liệt không khí. Bởi vì không biết lão bản nương lý thị bên kia tình huống như thế nào, đỗ hà một lần cũng không dám làm nhiều, liền cùng vương thị mang theo một đại bao hồ lô, con rơi cùng hai bộ tân đến ngũ độc tới cửa. Lão bản nương nhìn đến các nàng lúc sau thập phần vui sướng, lại nói còn không đến đưa hóa nhật tử, như thế nào tháng này thế nhưng liền sớm tới. Sau đó không đợi các nàng trả lời liền cười nói. Các ngươi đảo tới cũng là thời điểm, đưa tới hồ lâu cùng con rơi cái nút thập phần hảo bán, hôm kia liền không có, ta nguyên muốn tìm các ngươi nhiều muốn chút, nhưng lại cứ không biết các ngươi đang ở nơi nào, mắt trông mong chờ đâu, các ngươi liền tới rồi. Nghe nói đã ban quang, vương thị cùng đỗ hà cũng phi thường vui vẻ, vội đem trong tay một đại bao đưa lên, lại đem biên ngũ độc đơn độc lấy ra tới cho nàng xem. Bởi vì đã đã làm một lần mua bán, lão bản nương cũng thập phần tin nhiệm, lại thấy ngũ độc đã hợp với tình hình lại đẹp không giống trên thị trường tầm thường nhìn thấy như vậy dữ tợn đáng sợ, ngược lại gọi người nhìn vui mừng, liền lập tức thu. Bởi vì ngũ độc xa so hồ lô cùng con rơi rừng già, cũng đại, giá cả liền không thể lại chiếu phía trước, liền lại từ Vương thị ra ngửa có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng định giá vì một cái 60 văn, ước chừng là phía trước gấp 2 có thừa. Bất quá Đỗ Hà cũng hoàn toàn không cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhân loại này ngũ độc không giống hồ lô cùng con rơi mượt mà, có không ít chi tiết, biên lên liền rất là lao lực. Trước mắt Vương Thị hoàn toàn không hiểu, vô pháp trợ thủ, đỗ Hà cũng không tính đặc biệt thuần thuộc, ước chừng một ngày cũng chỉ có thể đến 4-5 cái, nhưng nếu đổi thành đã làm 9-2 dạng, một người một ngày nhẹ nhàng mười mấy cái. Cho nên nếu không phải nàng vì về sau kế, suy xét lâu dài phát triển, chiếu hiện giờ tốc độ, thật đúng là không bằng chỉ làm hồ lô cùng con rơi tới thật sự. Rốt cuộc lão bản nương vẫn là cái người làm ăn, nhiệt tình về nhiệt tình, sang sảng về sang sảng, nhưng đề cập đến tiền vấn đề thượng cũng hoàn toàn không một mặt chơi rộng. Nghe nói các nàng đã dọn đến trong huyện, lão bản nương cũng cực kỳ vui mừng, chỉ nói ngày sau lui tới càng thêm tiện lợi, lại mời các nàng đi trong phòng dùng trà, này lại là phía trước không có đãi ngộ. Bởi vì đã mau đến đoan ngọ, không ít gia đình giàu có đã sớm bắt đầu chọn mua các loại sở cần vật phẩm, hiện giờ Trần An huyện nội lấy phương gia cầm đầu, vạn gia, triệu gia chờ tùy sau đó, cũng hơi có chút cái không kém tiền nhà giàu, gần nhất cũng là ngày ngày phái ra vô số bà tử tức phụ gã sai vật khắp nơi chọn mua. Ý bảo Đỗ Hà làm cho kia hai bộ ngũ độc mới vừa đặt tới ngày thứ hai đã bị phương gia bà tử nhìn lại, một phát đều mua đi. Vương thị bất thời giờ đi hỏi một hồi, nghe nói kinh đã bị mua đi rồi, vô hạn vui mừng, lại mang theo một bao ti thẳng trở về cùng nữ nhi cùng nhau làm sống. Các nàng đều biết rõ loại này, mình xác đối ứng thời tiết đổ vật đánh chính là thời gian trượng, nếu là chậm, qua tiết, đại gia cũng liền không như vậy hiếm lạ, bởi vậy liền nghĩ đuổi ở đoan ngõ phía trước, liều mạng nhiều làm chút việc. Đơn giản trước mắt Vương thị cũng đã luyện ra, giống cái gì phân màu, biên thẳng, lót nền, làm vừa, xuyên tuyến, loại này xuống tay đều là từ nàng đánh, Đỗ Hà chỉ cần chuyên tâm biên thẳng liền hảo, nương 2 phân công minh sắc, làm lên liền dần dần nhanh, một ngày thế nhưng cũng có thể làm 10 cái tám cái. Bởi vì làm chín, tốc độ cũng liền lên đây, biên thời điểm liền thấy Đỗ Hà 10 ngón tung bay, phảng phất chỉ còn tàn ảnh, người xem hoa cả mắt, cuối cùng tính xuống dưới thế, nhưng cũng cùng làm con rơi cái nút hoa thời gian không sai biệt lắm. Chỉ là giá cả cũng đã phiên một phen có thừa. Từ ngày đó đến đoan ngọ tổng cộng 12 ngày, không ngờ lại kêu các nàng ước chừng đuổi ra 21 bộ, tổng cộng 105 chỉ. Bởi vì Đỗ Hà thực sự mệt tàn nhẫn, Vương Thị liền không ở kêu nàng ra cửa, đành phải ăn được uống cung ứng tinh dưỡng, lại chính mình mang theo kia một đại tay nải ngũ độc cái nút đưa đi, từ Lý Lao Bản nương nơi đó đổi về năm lượng nhị tiền linh 5 phần bạc. Nhân Lý Thị thấy các nàng làm lại mau lại hảo, thả tâm tư linh hoạt, thường thường bính ra mới mẻ đa dạng. Liền hạ quyết tâm ngày sau trưởng kỳ hợp tác, lại nhiều cho 200 tiền làm ngày hội thêm đầu. Ước chừng nhân loại đều mơ hồ có một chút thu thập đam mê, đặc biệt ngũ độc lại luôn là một khối xuất hiện, hảo những người này mua một cái liền tưởng lại mua một cái khác, đụng tới ra cảnh tốt hơn một chút, đó là một hơi đem nguyên bộ ngũ độc đều mua cũng không ít, cho nên trước sau tổng cộng 23 bộ cũng thực không đủ bán. Chỉ là đố hả rốt cuộc mệnh tàn nhẫn, cũng không lại vì mấy cái tiền bạc tăng ca thêm giờ, lý thị chỉ phải thôi. Đỗ Hà biết hai mẹ con bọn họ bận việc bất quá nửa tháng phải năm lượng nhiều bạc thập phần kiếp sợ, này quả quyết so với hắn bên ngoài làm sống kiếm còn nhiều hơn nhiều. Chỉ là xem nữ nhi mệt liền cơm đều không rảnh lo ăn, mấy cây ngón tay đều sưng đỏ, người cũng gầy ra tiêm cảm, một đôi đen sỉ đôi mắt càng thêm có vẻ lớn, đau lòng đến không được, lại nói ngày sau không cần nàng làm, chính mình kiếm tiền cũng có thể dưỡng ra. Đỗ Hà lại cười nói, cha cũng không cần lo lắng, một năm mới mấy cái Tết đoan ngọ, ta bất quá làm lần này thôi. Ngươi ngày xưa có thể thấy được ta như thế mệt mệt quá. Đỗ Hà lại không phải hảo hống, liền thở dài nói, ngươi quỷ linh tinh thực, hiện giờ tiết đoan ngọ lại làm ra cái này, nào biết ngày sau thời tiết không có mặt khác đa dạng. Quanh năm suốt tháng thời tiết đảo cũng nhiều thực, ngươi như vậy tiêu ta như thế nào yên tâm. Đỗ Hà cũng thấy hắn như vậy không hảo hống, liền có chút bị chọc phá ngượng ngùng, bất quá thật vất vả mới bắt đầu tới tiền, nàng như thế nào bỏ được hạ. Tả hữu cả ngày nghẹn ở trong nhà cũng không sự nhưng làm tự nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Nàng lại nói, lời tuy như thế, nhưng cha cũng không cần lo lắng, thân mình là ta bản thân, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hiện giờ nương cũng luyện ra, cũng hướng hồ quanh năm suốt tháng cũng liền như vậy mấy cái tiết, làm một cái qua lại cũng liền hiểu rõ. Còn nữa cái này quen tay hay việc, hiện giờ nhắm mắt lại cũng có thể đánh, so giống nhau việc may vá nhi thoải mái thật nhiều, chúng ta ngày thường liền tích góp cũng không làm bên, tự nhiên không cần giống lần này như vậy cấp vội vàng. Lục Hà nghe nàng biện bạch một phen Nói đạo lý rõ ràng, lúc này mới miễn cưỡng ứng, chỉ là lại lặp lại dặn dò không được nhiều làm, sau đó chính mình sau lưng càng thêm liều mạng làm việc. Tuy nói nữ nhi hiểu chuyện, nhưng nói đến cùng còn không phải chính hắn không bản lĩnh, nếu là có thể giống vương nhà giàu triệu nhà giàu như vậy eo truyền bạc triệu, thê tử nhi nữ tự nhiên là kêu một đống người hầu hạ, mỗi ngày chỉ ăn nhậu chơi bời liền có thể, mọi việc không hướng trong lòng đi, nơi nào dùng đến suy xét như vậy chu toàn. Không nói đô hạ cái này đương cha. Chính là Đỗ Văn thấy nương cùng muội muội như vậy, liều mạng cũng thập phần khó chịu, nhưng mà trước mắt hắn cũng không giúp được gì, liền càng thêm nảy sinh ác độc độc sách. Hắn còn tuổi nhỏ, mỗi ngày lại cũng chỉ ngủ 2 3 cái canh giờ, dậy sớm vẫn ngủ, lớn tiếng đọc diễn cảm, lại đem thư lấy tới sao chép. Chờ đi còn thư thời điểm, Tiếu Tú Tài lại cũng kinh ngạc như vậy thần tốc, liền nói chính mình đã đọc xong, không cần làm hắn không cần suốt ruột còn. Đỗ Văn lại nói chính mình đã đều sao một lần, nào biết Tiếu Tú Tài lại giận tí mặt Lớn tiếng nói, hiện giờ ngươi đã là xa xa lạc hậu với người khác, chỉ là ngâm nga nghiên đọc còn lo liệu không hết quá nhiều việc, thế nhưng còn hao phí thời gian chép sách, chính xác là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, thế nhưng phân không do nặng nhẹ, ta mấy ngày nay bạch giáo ngươi. Đỗ Văn kêu hắn mắng đầy mặt bỏ bừng, cũng không dám biện bạch, chỉ thành thành thật thật nhận sai. Nhưng chờ tiếu tú tải mắng một hồi, lược ngôi giận lúc sau, Đỗ Văn lại tiểu tiểu thanh, mang theo một chút không dễ phát hiện quật cường phân biệt nói, hảo kêu lão sư biết được. Ta đã là đều biết. Tiếu Tú Tài sửng sốt, cũng không ngôn ngữ, chỉ là tùy tiện chỉ một câu kêu hắn đi xuống lối. Liên thấy Đỗ Văn quả nhiên không cần nghĩ ngợi há mồm liền tới, lại là một chữ không kém. Tiếu Tú Tài càng thêm khiếp sợ, chỉ là trên mặt không hiện, lại vấn đề hảo chút, đoạn chương dấu chấm thập phần xả quyệt, Đỗ Văn đều nhất nhất đáp lại, chỉ là căn cứ khó khăn cao thấp, suy tư thời gian có giải ngắn khác biệt mà thôi. Tiếu Tú Tài càng vấn đề càng khiếp sợ, cuối cùng thế nhưng cũng không màng hắn là người mới học. Lại nhặt giáo dễ hiểu hỏi vài câu, lại là muốn hắn nói ý tứ cảm tưởng. Đỗ Văn lại vì khó khăn chút, hắn chỉ là ngâm nga, cũng không người giáo thụ, tuy có sở hiểu được cũng không biết đối cùng không đúng, chỉ tới đế là lao sư vấn đề, hắn trần chờ một lát cũng liền thử thăm dò nói. Tiêu tú tài trong lòng đại hỉ, biết chính mình nhặt được bảo. Này đó thư Đỗ Văn phía trước đừng nói học quá, chính là đọc cũng chưa đọc quá, hắn nói này đó thích ý linh mộ, tuy khó nén non nớt, có địa phương cũng không lớn thông. Nhưng bởi vì cũng không có người giáo, này hoàn toàn đều là chính hắn linh ngộ, này liền thù khó được, có thể thấy được quả nhiên là có thiên phú. Thế gian vạn sự vạn đạo đều chú ý cái thiên phú, tuy nói cần cù đủ thông minh, nhưng nếu ngươi với này một đường cũng không có thiên phú, mặc dù là dốc hết tâm huyết, cũng chỉ có thể làm được thượng đẳng thôi, cũng làm không được đứng đầu. Nhưng nếu là có thiên phú, hơn nữa hậu thiên nỗ lực, liền có thể đạt tới một cái thế nhân yêu cầu nhìn lên nông nỗi. Hiện giờ Đỗ văn tuổi tác còn nhỏ. Bọn họ thầy trò ở Trung Nhật tử cũng thiền thực, Tiêu Tú Tài cũng không dám vọng luôn đỗ Văn ngày sau sẽ như thế nào, nhưng nếu hắn vẫn luôn như vậy đi xuống, ngày nào đó hoàng bảng cao đăng, tiến sĩ cập đệ đều không phải là việc khó. Chương 18 Tiêu Tú Tài trong lòng suy nghĩ quay cuồng lại trước sau biểu tình bất biến, cuối cùng lại thu hồi này đó thư, đổi thành mặt khác mấy quyển tiêu Đô Văn trở về tiếp tục đọc. đỗ Văn vội vàng xưng là, hành lễ lúc sau liền phải lui ra ngoài. Tiêu Tú Tài rồi lại gọi lại hắn, cũng không mở miệng nói chuyện. Chỉ nhìn chằm chằm hắn hai mắt phía dưới ô thanh nhìn một lát, lại xem hắn thon gầy tiểu thân thể nhi cùng tiêm cảm, cuối cùng nói, đi thôi, muốn chặt lỏng có độ, mỗi ngày cũng đừng ngủ quá muộn, miễn cho kêu song thân lo lắng. Nay vẫn là Đỗ Văn đi học tới nay, Tiếu Tú Tài nói ra đầu một câu minh sắc quan tâm nói, Đỗ Văn không cấm vui mừng ra mặt, xoay người rời đi khi nhìn liền nện bước đều mang chút hỉ khí dương dương. Tiếu Tú Tài bật cười, lại cũng không có lại gọi lại hắn gian dạy. Rốt cuộc là cái hài tử, thả từ hắn đi thôi. Nếu là một mặt mà răng dậy, mất linh tính, ngược lại mất nhiều hơn được. Đỗ Văn trở lại lớp học lúc sau, Mục Thanh Hàn còn hỏi câu, như thế nào? Bởi vì hai người đồng thời bái sư, liền cũng làm ngồi cùng bàn, tuy nói ngay từ đầu Mục Thanh Hàn làm người cứ lãnh, hai người thập phần xa lạ, nhưng này một tháng tới, Đỗ Văn đãi thái độ của hắn trước sau như một, mỗi ngày đều mỉm cười tiếp đón, Mục Thanh Hàn thấy hắn nghiêm túc đọc sách, cẩn cẩn cú miễn, không phải giống nhau tùy tiện láo cá người, mà Đỗ Văn thấy Mục Thanh Hàn làm người uy lãnh, Nhưng cũng không có ý xấu, cử chỉ ổn trọng, thư đọc cũng hảo, không thể so mấy cái sư huynh kém. Liền thập phần ngưỡng mộ. Như thế như vậy, hai người hiện giờ quan hệ đảo cũng thực hảo. Đỗ Văn nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn cười nói, tiên sinh lại cho ta mấy quyển sách mới. Mục Thanh Hàn Lược nhìn mắt, gật đầu, này đảo cũng thích hợp người xem. Nếu là người khác nghe hắn dùng loại này cơ hồ chỉ điểm ngữ khí nói chuyện, tất nhiên muốn mực, nhưng Đỗ Văn lại biết chính mình tiến độ sắc thật so với ai khác đều chậm. Mục Thanh Hàn cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi, cũng liền vui vẻ tiếp thu. Trước đó vài ngày đỗ Văn liều mạng đọc sách, quả thực giống như chơi bạc mạng dường như, tuy là Mục Thanh Hàn nhìn cũng âm thầm kinh hãi, hiện giờ thấy hắn thế nhưng ngắn ngủn mấy ngày liền đọc biết mấy quyển thư, nếu tiên sinh lại cho hắn tân, tất nhiên cũng cảm thấy vừa lòng, hắn cũng nổi lên tranh cường hào thắng tâm, trở về lúc sau càng thêm dụng công. Hạ học thời điểm, hai người ở cửa phân biệt, đỗ Văn lập tức về nhà, Mục Thanh Hàn lại có một cao tráng kiện phó đón đưa. Ở chung một tháng có thừa, tuy rằng Mục Thanh Hàn không có minh xác nói lên quá chính mình ra cảnh, nhưng Đỗ Văn xem hắn áo cơ mặc, nôn hành cử chỉ, cũng có thể đoán ra hắn tất nhiên xuất thân nhà cao cửa rộng, chỉ là lại không biết vì sao tới rồi nhò nhỏ Trần An huyện thành tới đọc sách. Hắn trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng cũng biết đề cập nhà người khác sự, đối phương nếu không chủ động nói, liền cũng cũng không chủ động hỏi. Ở chung thời gian lâu rồi, hai người ngẫu nhiên cũng sẽ liêu chút nhàn thoại. Ngày này Mục Thanh Hàn thấy hắn thật sự quá mức mất ăn mất ngủ, nhịn không được nói vài câu kêu hắn chú trọng bảo dưỡng nói, Đỗ Văn liền thở dài nói, ta cũng biết như vậy không tốt, nhưng mẫu thân cùng muội muội liều mạng làm sống, lại muốn cung ta đọc sách, ta thật sự không đành lòng, trước mắt ta vai không thể khiêng, tay không thể đề, bởi vì đuổi tiến độ cũng không dành chép sách bán tiền, thế nhưng cái gì đều làm không được, thật sự không đành lòng. Hắn lại nói lên muội muội còn tuổi nhỏ liền biết vì kế sinh nhai mưu hoa, Khó khăn tiêu thừa may và việc kiếm lời mấy chục văn tiền, trước liền cho chính mình mua giấy, thập phần không đành lòng, phần trăm tự trách, hốc mắt cũng dần dần đỏ. Cũng không biết lời này xúc động cái gì tâm địa, mục thanh hẳn cũng nghe đến ngơ ngẩn, ngốc ngốc nhìn phía trước hư không xuất thần. Đỗ văn cũng là vẫn luôn không cá nhân nói chuyện, các sư huynh đối hắn cũng không nóng không lạnh, hiện giờ thật vất vả khai máy hát, liền có chút ngăn không được, nói hảo chút linh bảy toái tám sự. Đại hắn phục hồi tinh thần lại, thế nhưng đi qua nửa canh giờ có thừa Thấy Mục Thanh Hàn hãy còn xuất thần, đỗ Văn liền có chút ngượng ngùng, cũng biết xin lỗi. Lại thấy Mục Thanh Hàn chậm rãi trước mắt, thần sát phước tạp nói, một nhà cốt nhục tân mật thông cảm mãi nhân chi thường tình, ngươi không cần chú ý, hốn hổ ta lại cũng thập phần tưởng niệm huynh trưởng. đỗ Văn vẫn là lần đầu nghe hắn liêu lập nghiệp sự, không khỏi thập phần mới lạ, lại cũng không hảo quá hỏi. Mục Thanh Hàn cảm tình nội liễm, cũng không nhiều lắm giảng, chỉ nói huynh trưởng đại hắn 10 tuổi, hiện giờ phụ thân bệnh nặng. Hắn liền lưu tại tỉnh thành trong nhà lo liệu sinh ý trước mắt trong nhà rất nhiều sự tình, Mục Thanh Hàn cũng tưởng hỗ trợ, lại hưu tâm vô lực, huynh trưởng lại sợ lan đến gần hắn, liền đem hắn đưa về qua cố mẫu thân thành an quê quán. Nhân Mục Thanh Hàn mẫu thân nhà mẹ đẻ cũng chỉ có ba vị gì, thả đều gả ra bên ngoài mà, ông ngoại bà ngoại cũng đều với mấy năm trước trước sau qua đời, bên này đã là không có gì người. Cũng may phòng ốc thượng ở, thả lại có mấy phòng trung phó nhìn, đảo cũng thập phần thỏa đáng. Đỗ Văn nhớ tới ngày ngày nên đưa hắn đi học thanh niên kiện phó, Bừng tỉnh đại ngộ, đó là lệnh từ lưu lại người. Mục Thanh Hàn lại lắc đầu, cũng không phải, A Đường có khác một vị ca ca, nguyên là mấy năm trước huynh trưởng ra ngoài thu trướng, ở trên đường cứu lên lưu dân, lúc ấy bọn họ thượng có một vị lao nô ở, sau lại huynh trưởng tuy toàn lực hỗ trợ trị liệu, lao nhân ra vẫn buông tay mà đi, A Đường huynh đệ chỉ nói không có gì báo đáp, lại không trốn nhưng đi, liền tự động viết bán mình khế. Huynh trưởng thấy bọn họ thân thủ xuất chúng, Liền đem a đường chỉ cho ta. Bọn họ hai người trẻ sơ sinh tâm tính, ta cũng cùng hắn học tập võ nghệ. Phần 12. Mục gia tài lực hùng hậu, mục thanh hàn lại là tuổi nhỏ con vợ cả, loạn trong giặc ngoài, từ nhỏ liền có không ít người nhìn chằm chằm, khi còn nhỏ cũng thực sự có mấy lần thập phần nguy hiểm, sau lại có a đường tại bên người mới ngừng nghỉ không ít, chính hắn mấy năm nay cũng tập võ không ngừng. Đỗ Văn thấy hắn mỗi khi đề cập huynh trưởng liền thập phần nu mộ, lại từ thường ngày đôi câu vài lời trung khâu biết được. Mục gia dân cư tựa hồ tương đương hỗn loạn, mục gia lão gia chỉ sợ cũng không như thế nào kính yêu Mục Thanh Hàn ruột mẫu thân, cũng chính là mục gia chủ mẫu, ngược lại thập phần yêu thương, kia không biết nhiều ít tiểu thiếp, lại có vô số thứ tử thứ nữ. Mục Thanh Hàn mẫu thân qua đời sớm, huynh trưởng lại lớn tuổi 10 tuổi, cũng không phải là đường cha đương mẹ lại đường ca. Huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình tự nhiên thâm hậu vô cùng. Từ khi lần đó nói chuyện lúc sau, Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn quan hệ liền tiến bộ vượt bậc, đồng xuất đồng nghiệp Đô Văn ở trong nhà cũng thường xuyên nhắc tới, rất có chút bản thân hương vị. Hắn việc học dần dần bước lên quý đạo, Đô Hà cùng cha mẹ nhìn cũng thập phần vui mừng, càng có thể không có nỗi lo về sau làm sống. Hiện giờ trên thị trường đã dần dần mà xuất hiện người khác phòng chế hồ lô cùng con rơi, thả bán giới so lý lao bản nương bên này càng thêm tiện nghi, nhưng bởi vì lý do nương tử cửa hàng ở đoan ngọ buôn bán ngũ độc nhất chiến thành danh, liền có vô số người mộ danh tiến đến, chỉ vì cầu nhà hắn trên thị trường không có mới mẹ đa dạng. Hiện giờ ở Trần An huyện thành cũng còn tính độc nhất phân. Bởi vì bên ngoài đã có hồ lô cùng con rơi, huống hồ lợi nhuận cũng không cao, Đồ Hà liền không lớn lại hao phí công phu làm những cái đó, lại cẩn thận vẽ bản vẽ, làm rùa đen cùng tiên hạc hai dạng càng thêm rườm ra phức tạp, lấy quy hạc duyên miên hảo ý đầu, bán cũng thực hảo. Lại suy xét đến tới gần trung thu, đại gia khó tránh khỏi lại phải làm chút cùng trung thu có quan hệ sự tình, nàng liền lại thiết kế mấy khoản đồ án, như ngọc thỏ Phù Nguyệt, thỏ ngọc đảo dược Còn có thổ ngọc đàng vân giá vũ đa dạng, đều phi thường đáng yêu linh động. Làm ra tới lúc sau Đỗ Văn Trức liền yêu thích không buông tay, chính mình từ mọi mọi nơi đó muốn tới treo ở bên hông, thập phần đắc ý. Hiện giờ khoảng cách Tết Trung thu còn có 2 3 tháng, thời gian thập phần sung túc, Đỗ Hà liền cùng Vương thị trước tiên chuẩn bị này đó, tạm dừng chuyện khác vẫn, chuẩn bị Tết Trung thu đại kiếm một bút. Trong lúc các nàng cũng cùng Triệu thị thường xuyên lui tới, cũng hoặc là Vương thị thấy nàng quá mức mệt nhọc, liền thúc dục nàng đi ra ngoài chơi. Đỗ Hà liền cùng Triệu thị nữ Nhi quen thuộc lên. Triệu thị nữ Nhi nhã nương quả nhiên thập phần văn tĩnh nhàn nhã, còn tuổi nhỏ cũng đã theo công lợi hại, theo cỏ cây cá trùng đều bị rất sống động, Đỗ Hà là đánh nội tâm bội phục, dù sao nàng là trăm triệu làm không tới. Nhã nương làm người triển dạng hào phóng, chín lúc sau liền cũng đưa Đỗ Hà hai khối khăn tay, mặt trên phân biệt theo tích thủy hầm đạo, còn có bơi lội cá vàng. Từ khi tới chỗ này lúc sau, Đỗ Hà vẫn là lần đầu thân thủ sở đến như vậy tươi sáng linh động việc may vá tự nhiên yêu thích không buông tay, lại có qua có lại, cũng quà đáp lễ đối phương một bộ khác thỏ ngọc cái nút vật trang sức, lại cùng đưa cho người nhà bất động. Nhã Nương cũng thập phần vui mừng, lấy một kiện treo ở bên hông xem cái không ngừng, lại cười nói, hôm kia ta cùng Nương cũng ở trong tiệm thấy cùng loại, lại không có như vậy hình thức. Chúng ta đều suy nghĩ là ai như vậy xảo tâm tư, nguyên lai lại là ngươi. Nói Đỗ Hà cũng cười. ở kế tiếp nói chuyện phiếm chung, Đỗ Hà ngoài ý muốn biết được nhà bọn họ thế, nhưng muốn dọn đi rồi. Nhân triệu thì có thể làm, mấy năm xuống dưới thực sự tích góp hơn phân nửa ngàn bạc, liền không lớn kiên nhẫn tiếp tục sống ở nơi này, năm trước liền khắp nơi tìm kiếm thích hợp phòng nguyên. Hiện giờ đã nhìn chúng cùng bắc thành nội chỗ giao giới một chỗ nhà cửa, tuy là cái hai tiến sân, giá cả cực kỳ sang quý, nhưng rốt cuộc vị trí hảo, mỗi ngày đều có vô số quan binh qua lại tuần tra, khoảng cách trong nhà nhi tử đọc sách học đường cũng gần, hai vợ chồng liền quyết ý cắn răng mua. Đây là thứ nhất, Đỗ Hà âm thầm nghĩ Bắc Thành Nội là bản địa quan lại nơi tụ cư, triệu thị dốc hết sức chủ trương hướng bên kia đi, chưa chắc không phải tồn vì nhi tử ngày sau lót đường chủ ý. Nói từ thu nhập ổn định lúc sau, Vương Thị cũng thật sự liền không lớn nấu cơm, chỉ ngẫu nhiên rảnh rỗi nhi mới làm mấy đốn. Nay đảo không phải đỗ Hà cưỡng cầu, nguyên lai tinh với quản gia nàng ngẫu nhiên cũng cũng coi như vài nét bút trướng. Làm một bữa cơm, từ mở đầu chuẩn bị đến mặt sau xoát nồi rửa chén, thu thập cái bàn, như thế nào cũng đến gần một canh giờ. Mà có thời gian này cũng có thể biên mấy cái con rơi hổ lâu cái nút, phóng tới bên ngoài cũng có thể bán gần trăm cái tiền. Nhưng nếu là từ bên ngoài kêu một bữa cơm ăn, hai mẹ con bọn họ nhì cũng bất quá 3 năm 10 cái tiền, hai bên một so liền biết như thế nào có lợi. Đỗ Hà biết sao cũng mạnh mẽ tán thành, chỉ nói, các ngươi mỗi ngày theo thừa may và sống đã thập phần mệt nhọc, làm sao có thể lại đi xuống bếp. Cũng nên đem ngón tay dưỡng một dưỡng lạc. Vương Thị nghe song hưởng thụ phi thường, lại bắt tay dơ lên xem. Quả nhiên thấy này hai tháng bởi vì không như thế nào xuống bếp dính thủy, chỉ theo thừa may vá, thả ngày ngày bôi bạch ngọc thuốc rán, đôi tay đã thập phần trắng nõn, ngay cả năm rồi nước khẩu tử cũng đều hảo, càng thêm vui sướng. Trưng 19 Đào mắt liền đến Trung Thu, Vương Thị cầm nhà mình biên cái nút, nơi nơi tặng lễ thập phần thể diện, thả lại là bên ngoài mua không được, thế nhưng cũng giao hảo không ít người, quê nhà quan hệ càng thêm hòa thuận. Bởi vì lần này Trung Thu các nàng trước tiên 2-3 tháng chuẩn bị Không chút hoang mang làm vô số thỏ ngọc cái nút, ước trừng trang ba cái đại tay mải, lý lao bản nương vô hạn vui mừng, toàn bộ đều phải, lập tức phân đến nhà mình ba cái trong tiệm bán. Phía trước vương thị đưa tới cái nút đều không đủ bán, hiện giờ bởi vì trước vài lần làm nổi bật, lý thị cửa hàng khách nhân càng nhiều, đều chuyên chọn như vậy mới mẹ đa dạng mua, hốn hồ lại là trung thu, mọi người đều hãy thành bộ mua tặng người, nếu không nhiều lắm chút thật thật nhi không đủ bán. Như thế đỗ hà mẹ con liền có gần 20 lượng bạc nhập trướ Cơ hồ đỉnh thượng một cái thành niên nam tử một năm thu vào, hầu bao thực sự cổ. Đỉnh đầu dư giả lên lúc sau, đỗ hà cũng dần dần có chút không thỏa mãn. Làm cái nút vật trang sức rốt cuộc quá mệt mọi người, hơn nữa một cái chỉ phải mấy chục văn, luôn có chút bóc lột sức lao động hiểm nghi. Hơn nữa chờ thời gian lâu rồi, tuy là lại như thế nào dườm ra đồ vật, bên ngoài sợ cũng sẽ có phòng chế, này chung không phải kế lâu dài. Nàng một mặt tiếp tục cân nhắc thích hợp tân đa dạng, một mặt lại bắt đầu động khởi lông dê nỉ chế phẩm ý niệm Trước mắt rốt cuộc không phải đời sau, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể từ trên mạng mua được, liền nói này làm thú đông lông dê, cũng cứ gọi người không thể nào xuống tay. Dĩ vãng Đỗ Hà làm lông dê nỉ thú đông, tất cả tài liệu đều là từ trên mạng mua, cái gì châm, phụ trợ công cụ, còn có kia từng đống đã nhiễm hảo sắc màu sắc rực rỡ lông dê, nhưng hiện tại lại đi đâu mà tìm. Đỗ Hà đem các dạng sở cần tài liệu nhiều vô số liệt chẩm dãi một chừng giấy, lại ma vương thị mang nàng đi chợ chuyển động. Mua mấy cân tế lông dê, lại muốn mấy bao châm cùng ma châm ma thạch, lại có các màu thuốc nhuộm trở vận. Hiện giờ vương thị cũng là càng thêm xem không rõ cái này nữ nhi, thấy nàng đông một đúa tây một chạy gỗ mua nhiều thế này nhìn như không hề liên hệ đồ vật liền có chút phạm vự. Hỏi, trước mắt trung thu chưa quá, thiên nhi còn nhiệt, ngươi lại mua này đó lông dê làm chi? Nếu là áo khoác, đảo có chuyên môn ra cửa hàng, nếu là chăn chiên, cũng có có sán. Đỗ Hà cười cái không được, chỉ út út mở mở không giải thích. Ra đi sau liền đem chính mình nốt ở trong phòng mân mê, nếu không phải vương Thị tê sợ là liền cơm cũng đã quên ăn. Hiện giờ đã không có thành phẩm, đành phải đỗ hà chính mình đi bước một tới, bất quá này cũng không tính chuyện xấu, từ nguyên vật liệu đều nàng chính mình xuống tay, này liền tương đương với cho chính mình kỹ thuật độc quyền lại bỏ thêm một trọng bảo hiểm, người ngoài muốn phòng chế liền càng thêm gian nan. Húng hổ chế tắc lông dê nỉ thú đông cực kỳ khảo nghiệm linh tính, càng muốn cần thêm luyện tập, người bình thường không cái 1-2 năm chậm rãi mà. Làm gì đó cũng thực tại luận không thượng tinh xảo, nghĩ đến đây, đô hà tự nhiên càng thêm thư thái. Chỉ cần thiên hạ chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, nàng sẽ không sợ hôn không đến đầu cơ kiếm lợi, mà chỉ cần đồ vật thiếu, lại tinh xảo, giá cả tự nhiên cũng liền lên rồi. Nàng vội vàng lăn lộn mấy thứ này, vương thị liền vội vàng bệnh tử kiếm tiền, cũng hai không chấm trễ. Hiện giờ trừ bỏ, này đó riêng ngày Tết sở cần phức tạp đa dạng, bình thường hồ lô con rơi, quy hạc duyên niên này cái nút vương thị đều đã làm chín cũng không dùng đỗ hà lại nhúng tay, nàng liền một lòng lăn lộn lông dê nghỉ. Chỉ là rốt cuộc phía trước không có đã làm nhuộm màu sự tình, thuốc nhuộm cũng không phải có sẵn, hảo chút muốn nhan sắc đều phải đỗ hà chính mình không ngừng điều chỉnh tỷ lệ phối trí, trong lúc khó tránh khỏi thất bại vô số lần. Lại là nhan sắc quá sâu quá thiện không hảo sử, lại là thuốc nhuộm quá nhiều, dẫn tới lông dê xúc cảm biến kém, hoặc là thuốc nhuộm tài chất vấn đề, dẫn tới không thể cùng lông dê cùng tồn tại. Chỉ là tiêu hao thuốc nhuộm cùng lông dê liền giá trị mấy lượng bạc. Thế nhưng đem nàng chính mình cũng tiêu xài đau mình, càng miễn bàn vương thị, vừa thấy nàng ra bên ngoài ném đồ vật liền thẳng nhiệm vật, lúc trước còn nói vài câu, cuối cùng đơn giản nhắm mắt làm ngơ. Nếu không phải phía trước thất tử kiếm lợi mấy chục lượng chống đỡ, độ hà chỉ này một chuyến thí nghiệm nguyên vật liệu liền có thể đem của cải háo sạch sẽ, trung gian nàng còn nhịn không được làm việc riêng, thầm nghĩ phát minh sáng tạo chi lưu quả nhiên không phải người bình thường làm được tới, quang tiền bạc hạng nhất chính là cái động không đấy. Chính mình cái này có dấu vết để lại còn mấy dục chống đỡ không dậy nổi, húng chi những cái đó thật sự bắt đầu từ con số không. Mắt thấy đều tới rồi Tết Trung Thu, lúc này mới mơ hồ có cái mặt mày. Nay trận vương thị mắt thấy kiếm lời mấy chục lượng bạc, tự giác thẳng thắn eo, cũng không giống từ trước như vậy gấp gáp, cũng liền tạm thời ngừng mấy ngày, chuyên tâm ăn Tết. Nhân thánh nhân trừ tự thân cùng Thái Thượng Hoàng Ngày sinh ngoại, thân điểm đoan ngọ, Trung Thu, Tết âm lịch vì một năm nội tam đại ngày hội, mỗi khi cùng dân cùng nhạc cho nên học đường ngày sau cũng nghỉ. Vương Thị lại nghe Đỗ Văn nói tên kia cùng trường chính mình một người ở nơi đó ăn tết, không khỏi động từ mẫu tâm địa, muốn hắn cùng tiến đến. Nghe nói còn không có nương, ở chỗ này lại đưa mắt không quen, thật là đáng thương. Nhà ta tuy rằng nghèo, nhưng tốt xấu có điểm nóng hổi khí, ngươi sao không mời hắn cùng đi. Cũng là cùng trường tình nghĩa. Nên là đoàn viên tiết, tổng không thể kêu hắn một người chịu trách nhiệm. Đỗ Văn cũng thật phần vừa ý vị này cùng trường ngày kế tan học khi liền đem việc này nói, hai người quen thuộc lúc sau, mục thanh hàn cũng thường xuyên nghe Đỗ Văn nói lên trong nhà cha mẹ ấu muội, đảo cũng hâm mộ nhà hắn hòa hợp em thấm huyết mạch thân tình, chỉ là trung thu bổn hẳn là người một nhà tết đoàn viên, nhân ra một nhà đoàn tụ, chính mình cái này người ngoài đi tinh cái gì đâu, rốt cuộc không có phương tiện, nhưng Đỗ Văn thấy hắn do dự một lát sau mới từ chối, liền biết hắn đã là ý động, lập tức cười lớn kéo hắn ra cửa, lập tức đối kiện phó a đường nói, hôm nay các ngươi đều không cần về nhà chả đi nhà ta đoàn viên. A Đường thấy nhà mình tiểu chủ nhân chỉ là cười khổ, lại nghĩ tới hắn ngày ngày cô đơn chết bóng, cũng thay hắn cao hứng, lập tức dùng sức gật đầu. Việc đã đến nước này, lại tiếp tục thoái thác chính là làm tiêu, Mục Thanh Hàn liền cũng không hề chối từ, chỉ nói muốn về trước ra đổi bộ siêm y đi lại phái A Đường đi chọn mua trái cây hồ quả. Đỗ Văn chỉ cười nói, nhà ta nguyên không chú ý này đó, còn bạch hoa những cái đó tiền làm cái gì. Mục Thanh Hàn lại nghiêm nghị nói, siêm y không đổi đảo cũng thế, Chỉ là cha mẹ ngươi cũng là ta trưởng bối Trung thu ngày hội đi trưởng bối ra bái phòng há có rảnh tay tới cửa đạo lý Đỗ Văn không lây chuyển được hắn Chỉ phải đi đi Hai người liền trước cùng Mục Thanh Hàn đi bánh ngọt cửa hàng Mục Thanh Hàn đang ở chọn lựa hết sức Đỗ Văn lại hướng A Đường với tay Nhỏ giọng nói Nhà ngươi tiểu chủ nhân hôm nay đi tất nhiên chủ hạ Thả ngày mai nghỉ phép Cũng không vội vã ra đi Không bằng ngươi trước ra đi thế hắn lấy tắm rửa xem ý đi đi A Đường cũng biết hắn cùng chủ nhân nhà mình giao hảo. Nghe xong địa chỉ lúc sau liền bay nhanh đi. Tia đầu mục thanh hàn lại thấu tám dạng trái cây, có nhũ bánh nhi, lật phấn bánh nhi, mật bí đao con cá, quả vải cam lộ bánh, lung chiền đào điểu, tơ vàng đằng mai, đường xương lê thị, mật chiên quả mận, có khác hai bình kim hoàng thơm ngọt thu mứt lê, quả vải ngọt cao nhi, chính kêu tiểu nhị hỗ trợ trang đến một cái thập cầm tráp, kết quả quay đầu đã không thấy tăng hơi a đường, liền hỏi hắn đi nơi nào. Đỗ Văn cười không ngừng nói, hắn muốn đi ngoài, ta liền nói nhà ta địa chỉ. Sau đó hắn sẽ tự tới rồi Lại lôi kéo hắn đi Trên đường thấy trong tay hắn như vậy đại một cái hộp gấm, Không khỏi lại hắn giận Phi ta khoe khoang Ta cha mẹ cùng muội muội đều không phải là tục nhân Ngươi cũng thật sự khách khí Đại bọn họ gặp ngươi như thế Tất nhiên lại muốn mắng ta Nói mục thanh hàn cũng cười Nói, ngày sau liền không được Chỉ là lần đầu tới cửa Lại tới ăn không uống không Không bằng này lòng ta khó ăn Hắn tốt xấu là đại gia tử trường lên Các dạng lễ tiết thập phần chu toàn Mặc cho ai cũng chọn không làm lỗi tới Đỗ Văn cũng biết các gia phong cách hành sự bất đồng Thả đối phương cũng sắc thật không kém này Trên giới 100 văn tiền Bất quá nói vô ích thôi Hai thiếu niên đến lúc đó Đỗ Hà cũng đã trở về Hắn cùng sư phụ cũng một người sư huynh thay phiên nghỉ phép Hắn được đêm nay đến đêm mai Ngày sau, đại ngày sau liền đi thay ca Lại nhân hiện giờ cũng không chú ý Nữ tử đại môn không gia nhị môn không mại Nam nữ đại phòng cũng không nghiêm khắc Hốn Hồ vương thị xem như trường bối Đỗ Hà tuổi thương ấu liền đều ra tới chào hỏi. Mục Thanh Hàn vội vàng không người đáp lễ, giơ tay nhấc chân đều có khí độ phong hoa, quả cùng tầm thường bá cánh bất động. Đỗ Hà liền thấy hắn lớn lên quả nhiên thực hảo, khó nhất đến chính là cùng đương thời thư sinh rất là bất động, nhưng thấy nồng đậm hai mặt mày kiếm, sáng quắc có quang hai mắt, vai rộng thể rộng, nện bước vững vàng, hiển nhiên là luyện qua. Ngay thường không có đối lập còn không cảm thấy, hiện giờ Mục Thanh Hàn đứng ở chỗ này, Đỗ Hà liền lập tức cảm thấy nhà mình ca ca văn nhược rất nhiều lại nghĩ tới hiện giờ khoa cử chế độ thập phần khắc nghiệt, mỗi lần thi cử ít nói cũng muốn ở nơi đó ngốc cả ngày, thậm chí vài thiên vốn dĩ tinh thần áp lực liền rất lớn, lại muốn gặp được quát phong trời mưa, mùa đông khắc nghiệt, chút nào không thua gì vùng vẫy giành sự xuống tới, đó là bởi vì khảo thí tặng mệnh học sinh mỗi năm đều có khơi người, nàng lại nhìn xem huynh trưởng văn nhược bộ dáng, liền cảm thấy thập phần lo lắng, hạ quyết tâm ngày sau khuyên hắn cần thêm rèn luyện. Buổi tối vương thị tự mình xuống bếp, đỗ hà nguyên bản cũng muốn đánh xuống tay. Lại bị huynh ra tới, chỉ kêu nàng nghỉ ngơi, hoặc là đi theo ca ca chơi. Đỗ Hà hảo không xấu hổ, chính do dự nên làm chút cái gì tống cổ thời gian, liền thấy Đô Văn đã cười hì hì lại đây kéo nàng đi trong viện ngắm trăng. Nay sân bốn là thập phần nhỏ hẹp, lại có một ngụm giếng, vương thị lại dọc theo chân tường nhi khai mấy mề đất trồng rau về sau liền không gian hữu hạ, rốt cuộc keo kiệt chút. Đỗ Hà liền nhờ người lộng một gốc cây cây liệu tới, lại giá mấy tùng quả nho, mấy tháng trường xuống dưới, đã thập phần xanh tươi tốt Phía dưới lại bãi hai điều ghế đá, một cái bàn đá, mơ hồ có điểm hứng thú. Đỗ Văn Lôi kéo Đỗ Hà đối mục thanh hắn nói, ngươi cùng ngươi giảng, ta cái này muội muội cũng là đọc sách biết chữ, cũng không so với ta kém, chúng ta hai cái đối nói không thú vị, không bằng kéo nàng cùng nhau. Hắn nói bằng thẳng, Đỗ Hà cũng đã mau bị tao chết, cái này ca ca đi lên một trận cũng là có chút không số, nói cái gì cũng dám nói. Chính hắn đều 18 tuổi, còn nhân phía trước bị dung sư châm trễ, mới vừa vỡ, vỡ lòng song. Chính cùng bổ tiến độ, mà chính mình thậm chí vừa mới 6 tuổi, còn không có đứng đắn thượng quá học. Quá mất mặt. Trưng 20. Quá mất mặt. Đỗ Hà Trướng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng đối mục thanh hàn giải thích, chỉ nói nhà mình huynh trưởng vô trạng, thỉnh hắn chớ nên để ở trong lòng. Lời còn chưa dứt, Đỗ Văn cũng đã lại ồn ào lên, ngươi trưởng nào thì cũng khuôn xáo cũ. Ngươi ngày ngày luyện tự, phàm là ta xem qua thư ngươi cũng đều xem qua, nhớ rõ đảo so với ta còn nhanh chút. Từ mô hắn cũng không phải kia chờ khinh bạc người, chúng ta chỉ ghé vào cùng nhau chơi đùa, có cái gì không được. Nhà chúng ta huynh đệ tỷ muội rất ít, nếu là nhiều nhân gia cũng đều thường xuyên ghé vào cùng nhau khảo giáo học vấn, khai một ít trả lời nói thơ hội. Ở trung nhật tử càng lâu, Đỗ Hà liền càng phát hiện cái này ca ca lời tuy không nhiều lắm, khá vậy vững chắc là cái ngoan cố loại, nhận chuẩn sự dễ dàng không chịu quay đầu lại, rất có hiện giờ danh sĩ tự phong lưu phong phạm, việc học ở ngoài thập phần làm theo ý mình. Đỗ Hà bị nghẹn đến nói không ra lời, lại thấy Mục Thanh Hàn hơi hơi mỉm cười, gật đầu xưng là ta chờ kiến thức hữu hạn, tự nhiên không dám tự cao tự đại, chỉ là huynh muội gian giải đố vui đùa, muội muội cũng không cần để ý. Hắn cùng Đỗ Văn tức là cùng trường lại là bạn tốt, quan hệ không tầm thường, liền cũng đem đối phương huynh muội coi là chính mình huynh muội. Hiện giờ Mục Thanh Hàn đối Đỗ Hà lấy muội tương xứng, chờ ngày sau Đỗ Văn thấy hắn huynh trưởng, tự nhiên cũng lấy huynh trưởng kính chi. Hai người đều nói như vậy, huống hồ hiện nay cũng không người khác. Đỗ Hà đảo không hảo từ chối, chỉ phải căng ra đầu thấu thú. Đỗ Văn cùng Mục Thanh hàn quả nhiên cũng chưa nói cái gì Văn Chíu chiếu, chỉ đem từ xưa đến nay cùng Trung Thu ngày hội có quan hệ điển cố, thơ ca lược đàm luận một hồi, lại nói chút thần thoại, câu đố. Đỗ Hà dần dần mà cũng nghe và mê, chỉ cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh, tựa hồ nháy mắt công phu vương thị liền kêu ăn cơm. Đỗ Hà thấy bọn họ ba người nói đầu cơ, cũng thực vui vẻ, lại nói, từ ngày mai khởi trong thành liền khai ba ngày hội đèn lồng. Lại có các mồ gánh hát siếp ảo thuật, ngày mai ta liền mang các ngươi dạo đi. Trung thu ngày hội cổ đã có chi, mặc kệ nơi nào bá tánh đều thực coi trọng, trước sau sợ không cần náo nhiệt hơn nửa tháng mới bãi. Trần An huyện thành cũng pha giàu có, này đây hảo chút tiểu lầu, gánh hát chợ đều từ 1-2 tháng phía trước liền bắt đầu thu xếp, mấy ngày trước bên ngoài trên đường, đặc biệt là chợ phía Tây chợ phía Nam hai nơi cũng đã răng đèn kết hoa treo lên tới, thập phần náo nhiệt. Hai ngày này tuy rằng còn không tính chính thức ngày nghỉ, nhưng bên ngoài đã nháo lên trừ bỏ ngày thường đều có bán các màu trái cây, ăn vặt nhì, toàn canh ăn vặt, càng có vô số tìm niềm vui siếc, cái gì lộng đấu đánh nạnh, giao con kiến, lộng hùng, giấu người, nhóm lửa tăng kiếm, an trâm, bán nỏ, thân bối tích có hồ bình chờ các màu tạp ký đá lộng, đao thương côn đồng võ thuật biểu diễn, có khác đầu đường làm đô vật đấu võ đài. Mỗi ngày tất yếu nháo đến đêm khuya canh ba phương bãi, mà canh năm rồi lại vội vàng náo nhiệt lên, cơ hồ ngày đêm vô nghỉ, các nơi nghề xem giả như mây chỉ đem mấy cái tung hoành đường cái vây cái chật như nêm gói, mỗi có xuất sắc chỗ tất nhiên tiếng quát sông thẳng phía chân trời, vỗ tay như sớm, dài đi ra ngoài đồng tiền giống như trời mưa giống nhau, chơi diễn người kiếm đầy buồn đầy chén, xem diễn cũng là cảm thấy mỹ mãn. Chỉ là khổ sớm muộn gì cắt lượt đổi nhau tới giữ gìn trị an rất nhiều nha dịch, lại là phòng cháy phòng dẫm phòng ngầu đả, lại muốn thét to kêu đại ra để phòng tên móc túi cũng ăn tết, càng muốn lưu ý, sợ có bên ngoài mẹ mỉn nhân cơ hội len lỏi tiến vào gây án. Thật sự là khổ không nói nổi, một ngày xuống dưới giọng nói đều éo Nghe xong đố Hà lời này, Mục Thanh Hàn tự nhưng, hắn nguyên là kiến thức quá tỉnh phủ phồn hoa, thả còn từng đi theo đi kinh thành trụ quá một hai năm, đối nho nhỏ Trần An huyện thành tự nhiên không nhiều ít chờ mong, nhưng Đỗ Văn huynh muội cũng đã vui mừng lên, lại ghé vào một chỗ nói muốn mua chút cái gì, kia tâm tình cơ hồ cũng đem Mục Thanh Hàn cảm nhiễm. Vương thị ở Bích Đàm thôn thậm chí Trần An huyện trù nghệ miễn cưỡng nhưng tính thượng đẳng, nhưng rốt cuộc kiến thức hữu hạ cũng không dám phóng tới bên ngoài cùng người so đo. Mục Thanh Hàn gia trụ tỉnh thành, gia tài bạc triệu, cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, đó là điểm tâm cũng đều có nổi danh đầu bếp làm bưng lên, vương thị làm này đó thật muốn lột lên, thật sự thượng không được mặt bản. Nhưng Mục Thanh Hàn chỉ cảm thấy bọn họ cha mẹ con cái hòa thuận vui vẻ, chỉ là nhìn đã kêu nhân tâm trung ấm áp thoải mái, lại là hắn chưa bao giờ gặp qua tốt đẹp cảnh trí, tựa hồ so hạo nguyệt trên cao càng hấp dẫn người. Liền cảm thấy chẳng sợ một ngụm thanh xảo cải bó xôi Cũng tựa như nhân gian đến Mỹ Phần 13 Vương Thị thấy hắn quả nhiên một chút không miễn cưỡng Không khỏi thập phần vui mừng Lại dùng công đúa liều mạng giúp hắn gắp đồ ăn Chỉ đem một con chén đều đôi đến mạo tiêm nhi Mục thanh hàn ăn chi bằng nàng kẹp đến nhiều Vui đầu khổ làm một phen lúc sau Trong chén đồ ăn không những không có giảm bớt Ngược lại dần dần tăng nhiều Không khỏi bên thai ửng hồng Đỗ Văn thấy thế cười ra tiếng Đỗ Hà cũng có chút buồn cười. Lại nói Mục Thanh Hàn thấy A đường thế nhưng đem chính mình tắm rửa quần áo mang đến còn sửng sốt sau một lúc lâu, chỉ không làm sao được, thịnh tình không thể chối từ liền trụ hạ. Hiện giờ văn nhân chú ý làm theo bản tính, tùy ý tiêu sái, quan hệ thân mật bạn thân cũng thường thường cùng du ngoạn, xuất nhập đồng hành, ban đêm lại ngủ chung một giường, húng chi ngắm trăng lúc sau đã là đêm khuya, vương thị vợ chồng cũng thật sự không yên tâm kêu hắn một người về nhà. Kỳ thật đương đại trợ đêm thịnh hành, chỉ có canh 3 đến canh 5 chi gian lược có ngừng lại lại cũng có người đi lại, mà phồn hoa chỗ cơ hồ càng là bất dạ thành. Mục Thanh Hàn lại có kiện phó A Đường đi theo, an toàn tự nhiên vô ưu, không quá quan thiết thôi. Đỗ Văn trong phòng trừ bỏ giấy bút thư mặc ở ngoài, không còn hắn vật trống dẫu, lại có một con bình gốm cắm mấy chi hoa nhi, nhưng thật ra hơi có chút hứng thú. Đỗ Văn cũng không bởi vì ra bần mà ngượng ngùng, chỉ cười nói, so không được nhà ngươi, thả tạm chấp nhận một đêm đi. Nhất thời Vương Thị Tặng Tân Đệm chặn tới, Mục Thanh Hằng nói tạ, nguyên tưởng tự mình động thủ. Nào biết lại là cái gì đều làm không tốt, chân tay vụ về, hảo hảo đệm chăn chính là kêu hắn run thành một đoàn. Đỗ Văn thấy sau cười to, liền đem hắn đuổi đi, nói, đại thiếu gia tạm đi một bên nghỉ tạm. Mục Thanh Hàn thấy thế cũng cười cái không ngừng, đi theo bên cạnh trợ thủ. Nói thành thật lời nói, Mục Thanh Hàn sống mấy năm nay thật đúng là không ngủ quá như vậy ngạnh giường, chù quá như vậy không chú ý nhà ở, nhưng thật sự kỳ quái, hắn nằm trên đó lúc sau bất quá nhất thời một lát, thế nhưng liền ngủ say. Mục Thanh Hàn đi rồi, Đỗ Hà quả nhiên cùng cha mẹ huynh trưởng nói lên muốn kêu hắn chú trọng thân thể bảo dưỡng, cần thêm rèn luyện sự. Nguyên bản Đỗ Văn không cho là đúng, nào biết mấy ngày sau Vương Thị cùng Triệu Thị nói chuyện, nói chuyện thiếm khi ngoại ý muốn biết được trước cửa trên đường có một vị tú tài đi tỉnh phủ tham gia thi hương, mới vừa tiến trường thi bất quá một ngày đã bị người nâng ra tới, suốt cao không lùi, bất tỉnh nhân sự, hiện giờ còn ở tìm thầy trị bệnh uống thuốc, không biết ngày sau như thế nào đâu, đều là trong nhà có học sinh. Nghe xong việc này như thế nào không kinh hãi. Chính là tiếu tú tài cũng đem chuyện này nói cùng chúng đệ tử nghe, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, thường ngày ta tổng nói muốn như thế nào bảo dưỡng, các ngươi lại không nghe, hiện giờ ra việc này, tốt xấu trường chút trí nhớ đi. Không đến ngày sau khó khăn được công danh, lại là cái ma ổng, phía trên lại như thế nào sẽ bị lấy trọng trách. Mọi người nghe xong sôi nổi biến sắc, lúc này mới coi trọng lên. Chỉ nói rèn luyện thân thể, này đàn thư sinh lại là 8-9 phần 10 không trải qua quá, bọn họ ngày thường chỉ là ngồi ngay ngắn thư phòng, có từng suy xét quá ngày đó. bởi vậy thình lình muốn luyện, lại không biết từ đâu luyện khởi, mọi người liền đều phát sầu. lại có một vị tiêu thạch trọng lan sư huynh không lớn cao hứng, sau lưng nhỏ rộng lẩm bẩm, ta chờ là đọc sách thánh hiền, nhất coi trọng dáng vẻ phong phạm, như thế nào có thể tiêu chúng ta cùng những cái đó vũ phu giống nhau, suất thương lộc đồng, chẳng phải gọi người cười đến rụng răng. không ít người sôi nổi phụ họa, lại cũng có mặt khác một vị sư huynh tố tính trầm ổn châm giọng nói, lời nói không hảo nói như vậy, làm một ít bắt đoạn cẩm, Ngũ Cầm Hí Chi Lưu Đảo cũng không ngại, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tiêu người từ trường thi nâng ra tới. Hắn bên người học sinh cũng gật đầu, nói, Hồng Thanh sư huynh nói được có lý, thả thánh nhân luôn tùy tâm sử dụng, làm theo bản tính, chúng ta lại không làm chi chuyện xấu, gì sợ người khác luôn. Còn nữa quân tử lục nghệ lễ, nhạc, bán, ngữ, thư, số, cường thân kiện thể cũng là chính đạo, Thạch huynh không khỏi cẩn thận quá mức. Lại nói Đỗ Văn cũng chính phạm sầu, thầm nghĩ liền tính là cái gì bắt đoạn cẩm, Ngũ Cẩm hí chính mình cũng sẽ không nha, chẳng lẽ bởi vì điểm này việc nhỏ còn muốn lại đi thỉnh giáo một hồi tiên sinh. Đang nghĩ người tới, lại nghe bên cạnh Mục Thanh Hàn cười nói, ngươi lại ngây ngốc, á đường xưa nay Vũ Dũng, cái gì sẽ không. Ngày sau hạ học, Têu A Đường hảo hảo nhìn một cái ngươi, ngươi cùng ta cùng luyện tập cũng là được. Đỗ Văn nghe xong đại hỉ, cười nói quả nhiên là chính mình hồ đồ, bên người nhưng không phải có có sẵn sư phụ. Quả nhiên là cưỡi ngựa tìm lửa. Mặt sau Đô Văn thật sự đi theo đi Mục Thanh Hàn ở vào Đông Thành nội ra, nhưng chuyển biến tốt một tòa sơn đen khắc Hoa Đại Môn, chỉ là tường sợ không có hai người cao, bên trong lại là cái Tam Tiến Đại viện Tử, Bách chuyển Thiên Hồi, nơi trốn hành lang quanh tay. Bao nhiêu vừa viện, lại có núi giả hồ nước, bên trong một thôn hoa sen khai chính diễm, thanh hương phát mũi. Quả nhiên là nhà cao cửa rộng. Di Mục Thanh Hàn bị huynh trưởng đưa đến Trần An huyện tránh gió hiểm, trừ bỏ A Đường ở ngoài còn có vài tên đắc lực gã sai vật cùng một người trung niên quản gia. Chỉ là một thanh hàn nhất quán không lớn kiên nhẫn có người đi theo, những người này liền đều lưu tại trong nhà, ngày thường chỉ làm vẩy nước quét nhà chọn mua, đón đi dứt về việc, lúc này Đỗ văn mới vừa vừa vào cửa liền có người bưng trà đưa nước để khăn mặt, vội mà không loạn. Này đó đều thôi, thì chính là sân mặt sau lại có chuyên môn diễn võ trường giữa một màu ngăn nắp phiến đá xanh, lại có đều nhịp tế văn phòng hoạt, hai bên liệt đao thương kiếm chờ 18 ban binh khí lại có cái bia cung nỏ chờ vận, Đỗ Văn không khỏi xem và mê, lại đi lên sờ soạn vài lần, tấm tắc khen ngợi. Chương 21. Nhân Đỗ Văn phía trước không hề cơ sở, ngày sau cũng không tính toán khảo võ cử, A Đường liền trước kêu hắn tăng cường thể chất, lại chơi mấy lần bắt đoạn cẩm cùng hắn nhìn, chỉ nói mỗi ngày sớm muộn gì luyện thượng mấy lần đối thân thể rất tốt. Đại cái này luyện chín hoặc nhưng đổi ngũ cầm hí, lại học chút đơn giản quyền cước cũng liền thỏa. Nếu là phương tiện, lại tập một ít cưỡi ngựa bắn cung càng dai. Đỗ Văn đều nhất nhất đáp ứng, rốt cuộc tâm ngứa khó nhịn, ngạnh tiêu mục thanh hàn chơi một phen tư thế cho chính mình mở rộng tầm mắt, mục thanh hàn đảo cũng không ngượng ngùng, đem trong sân 18 ban binh khí đều nhất nhất vũ một lần, cuối cùng lại khai cung bắn tên. Nhưng thấy kia sừng châu đại cung thế nhưng bị hắn kéo cái mác hai, phanh một tiếng nhảy ra một chi thiết mũi tên, như sao băng hung hăng chắp nhập mấy chục bước có hơn cái bịa, mũi tên đôi hãy còn ở trong không khí hong long rung động. Đỗ Văn xem đến hoa cả mắt, trước mắt cực kỳ hâm mộ, không được gieo họ Lại không khỏi dối tay đi sở kia chương cung, chỉ cảm thấy sao liền như vậy uy vũ. Mục Thanh Hàn cười đem cung đưa qua đi, ngươi cũng thử xem. Đỗ Văn còn không kịp đáp lời, liền cảm thấy hai tay đột nhiên đi xuống một truy, liên quan hắn cả người đều đi phía trước lảo đảo một bước, hảo huyền không té ngã. Hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi, hảo trọng. Mới vừa rồi thấy Mục Thanh Hàn mặt không đổi sắc liền kéo đầy, hắn còn tưởng rằng không có gì phân lượng, nào biết thế nhưng suýt nữa xấu mặt. Mục Thanh Hàn cười nói, này tính cái gì? A đường quen dùng cung chừng cái này hai ba lần trọng, ta thế nhưng chỉ có thể kéo ra đến 3 phần. Đỗ Văn nghe xong thẳng lắc đầu, liên tục thở dài, cẩn thận đem cung còn cho hắn, lẩm bẩm nói, không dám tưởng, không dám tưởng. Mệt hắn mới vừa rồi cũng tưởng bắn một mũi tên đỡ quyển, ai ngờ hai cái cánh tay ôm đều lao lực, càng miễn bản một tay khai cung. Ai, xem ra chính mình quả nhiên thực nên coi trọng một phen. Trở về lúc sau, Đỗ Văn không khỏi lại đem này cọc đại tin tức nói cùng người nhà nghe. Thập phần mặt mày hớn hở, hắn nhìn cũng là mặc đạo bảo chú, nào biết lại là cái người biết võ. Đặc biệt kia côn sáp phong thường, lao tới mặt trọn, thật là chơi thủy bắt không tiến. Lại là hảo lực cánh tay, kia cũng như vậy trầm trọng, hắn thế nhưng đều có thể kéo đẩy. Thiên hắn tài tình ngại bén, trong thư phòng cũng rất nhiều hành quân bày trận binh pháp thư tịch, muốn ta nói, đó là văn võ cử đều khảo đến. Đỗ Hà nghe xong khanh khách cười không ngừng, đối mục thanh hàn cũng có chút lao mắt mà nhìn. Rốt cuộc đương thời trọng văn khinh võ không khí rất là nghiêm trọng, người đọc sách chung rất ít sẽ quên cước, mà nghe Đỗ Văn khẩu khí, mục thanh hàn với võ một đường thế nhưng cũng tương đương xuất sắc, quả nhiên khó được. Như thế như vậy vài ngày sau, Vương thị đám người mắt thấy Đỗ Văn tuy rằng bận rộn, nhưng tinh thần lại càng hơn di vãng, không chỉ có khí sắc hảo, ngay cả cơm cũng có thể ăn nhiều nửa chén, không khỏi thập phần cảm kích. Chỉ nói kể từ đó, Đỗ Văn khó tránh khỏi càng thêm dậy sớm vẫn ngủ, Đỗ Hà sợ hắn chịu đựng không nổi. Liền sắc mặt ngưng trọng mà lặp lại giận dò, chỉ đem đô văn nghe lô thai đều nổi lên cái kén, ban ngày liền cùng Mục Thanh Hàn oán giận. Tuy nói là oán giận, nhưng trong giọng nói lại khó tránh khỏi mang theo điểm nhi lơ đãng khoe ra cùng rào rạt đắc ý. Hiện giờ hắn cùng Mục Thanh Hàn cũng chín, quan sẽ nói giỡn, Mục Thanh Hàn liền lôi hắn một quyền, chỉ nói hắn ở cố ý thứ chính mình. Hai người chính cùng cơi đùa, lại bị thạch trọng lan thấy, lập tức hổ mặt quát lớn nói, học đường bên trong há là người chở vui cười chơi đùa địa phương còn thể thống gì? Lại trừng mắt nhìn Đỗ văn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía mục thanh hàn là lúc, trong mắt càng mang theo vài phần kinh miệt, lại mặt mang châm trọc cùng bên cạnh người ta nói, rốt cuộc là thương hộ chi tử, thượng không được mặt bàn. Trước mắt thương nhân chi tử tuy rằng cũng có thể tham gia khoa cử, nhưng rốt cuộc ra xuất thân kém chút, chính là đường kim thánh nhân ngẫu nhiên quyết sách có thất, còn sẽ bị những cái đó trọc người phiền ngự sử đương đường nhảy ra gọi nhịp. Nói một ít cái gì nhãi danh không đủ cùng như nhà nghèo nhà nghèo chờ xét nhà chém đầu nói, chỉ đem thánh nhân khí cái ngã ngửa. Thiên thánh nhân lấy nhân hiếu trị quốc, tính tình cũng kiêm tốn, không hảo lấy những người này thế nào, mỗi khi cười khổ không nói gì, vì thế dân gian thế nhưng cũng dần dần truyền thai, đêm này đó thành cực kỳ khắc nghiệt bén nhọn vũ nhục người lời nói. thà ngay cả thánh nhân cũng chưa từng như thế nào bực bội trả thù, bởi vậy bị mắng người thường thường cũng không thể nề hạ. Liên thấy mục thanh hàn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bỏ qua một bên chân dài hướng bên kia vượt hai bước, hai con mắt gắt gao mà trừng mắt đối phương. hắn dáng người hân trường rắn chắc, xa so giống nhau bạn cùng lứa tuổi muốn tới đến cao lớn, đối thượng mấy cái sư huynh thế nhưng cũng chút nào không rơi hạ phong. Lại nhân hàng năm tập võ, khí thế bức người, thạch trọng lan đám người bản năng lui lại mấy bước, phục hồi tinh thần lại lúc sau mặt đỏ lên. Mục thanh hàn lại cười nhạo một tiếng, ánh mắt chuyển hướng khinh miệt, quay người liền đi, dường như cùng bọn họ rằng có đó là lãng phí thời gian. Thạch trọng lan những người này ngày thường cũng đều là bị người phùng đại, như thế nào chịu được cái này. Cũng đều bực, liền đều đỏ lên mặt, ở hắn mặt sau điểm chân, há mồm ngậm miệng chi, hồ, giả, dã mắng chửi lên. Mục thanh hàn làm người kiểu gì tùy ý tiêu sái, nhất không thể gặp loại này cãi nhau, lúc này rất giống liền bóng dáng chung đều lộ ra một cổ miệt thị, đối phía sau mọi việc cũng không để ý tới. Kia mấy cái sư minh càng thêm mất mặt, trên mặt cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Người khởi sướng Thạch Trọng Lan càng là bị tức giận đến đầu nào phát hồn, phải biết hắn loại này không đem người đặt ở trong mắt thái độ nhất đáng giận. Bởi vì Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn tới phía trước, học đường nội liền thuộc hắn tuổi tác nhỏ nhất, Thả cũng rất là nhạy bén, rất được lão sư coi trọng, nói nhiều nhất ba lượng tái liền có thể kết cục thử một lần, vì thế mấy năm xuống dưới càng thêm dương dương tự đắc, thập phần kiêu ngạo. Nào biết một sớm tới hai cái tiểu sư đệ, thế nhưng so với chính mình càng tiểu chút, Thả một cái đấy liền rất hảo, lại xưa nay ngạo mạn. Không lớn phản ứng người, một cái khác đây tuy kém, nhưng tiến bộ thần tốc, thực sự gọi người trong lòng dùn sợ, ngay cả tiên sinh cũng nhiều lần không che giấu đối hắn tán thưởng. Này nhưng kêu xôi gió xôi nước thạch trọng lan như thế nào chịu được. Húng hồ đã nhiều ngày mắt lạnh nhìn, tiên sinh lại kêu đại gia học những cái đó vũ phu diễn xuất, chẳng phải là chính làm thỏa mãn họ mục kia tiểu tử ý. Hôm nay đối phương thấy chính mình cũng như cũ một độ người chết mặt. nay đây thạch trọng lan đầu gốc nóng lên, thế nhưng túi người nắm lên trên mặt đất đá chiều mục thanh hàn cái hốt nem tới. Đỗ văn lại là vừa đi vừa quay đầu lại, thấy thế đại kinh thất sắc, hô to để ý. Mục thanh hàn không chút hoang mang, chỉ đem đầu hơi hơi lệch về một bên, kia mang theo bén nhọn góc cạnh đá liền xoa đi qua, lại bay ra đi bất quá hai ba bước xa liền băng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hắn đứng yên, xoay người ôm tay cười lạnh ra tiếng, tay chói gà không chặt, còn tưởng đánh lén. Lời này sắc thật một cây tử đánh nghiêng một thuyền người ngay cả gần nhất mấy ngày vừa mới bắt đầu rèn luyện đố văn cũng có chút thèm thùng cái này nhưng xem như thọc tổ hong vào vẽ mấy cái sư huynh trừ bỏ tương đối ổn trọng hồng thanh hai người ở ngoài kia năm cái đều ngao ngao kêu phát đi lên loạn thành một đoạn mục thanh hàn chỉ đem đố văn hướng bên cạnh đẩy kêu hắn không cần thêm thiền liền giơ tay vén lên góc áo dịch ở bên hông giãn ra cánh tay khom lưng đón đi lên nhưng thấy trước mắt công phu giữa sân liền quyền cước bay loạn kêu thảm thiết liên tục duy tam không có động thủ hồng thanh Hắc Tiêu cùng Đô Văn đều trợn mắt há hốc mồm, sốt ruột đến không được. Chỉ là bọn hắn cũng thật sự cắm không thượng cái gì tay, Đô Văn tuổi tác cũng tiểu, đi lên lúc sau sợ thật sự chỉ có thể quấy rầy, ba người chỉ phải chắt xuống tay ở bên cạnh căng ngăn, lại hô to đừng đánh, đừng đánh. Mục Thanh Hàn từ khi đi vào Trần An huyện thành, kỳ thật trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ khí, lại lo lắng huynh trưởng an nguy, lại hận chính mình vô dụng, thập phần buồn khổ, đơn giản hôm nay cùng nhau phát tiết ra tới. Bất quá chớp mắt công phu kia năm vị sư vinh liền đều kêu hắn đánh nghiêng trên mặt đất, quần áo nhíu, đuối tóc tan, có mấy người trên mặt cũng xanh tím đan sen, giống như đánh nghiêng trung tướng. Lớn như vậy động tĩnh căn bản giấu không được, nghe được tiếng vang tiêu tú tài tự tiền viện vội vàng tới rồi, mới vừa vừa vào cửa nhi đã bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng thấy mấy cái đắc ý môn sinh trên mặt đất thành một đống lăn mà hồ lô, đứng ba cái này mấy cái cũng là kinh hoàng thất thố, cùng ngày thường hào hoa phong nhã tình hình quả thực. Hắn trong thư viện có từng như vậy quá. Chương 22. Tiêu tú tài lại cấp lại tức, lập tức uống trụ, mấy cái học sinh thấy hắn tới cũng thập phần sợ hãi, dầm gì từ trên mặt đất bò dậy, tiên sinh không hỏi cũng không dám phân biệt, chỉ là che mặt che mặt, xoa eo xoa eo, cực kỳ chật vật. Tiêu tú tài hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, lại nhìn quét toàn trường, chỉ chọn ngày thường thành thật nhất Đỗ Văn kêu hắn nói trải qua. Thạch Trọng Lan biết hắn cùng Mục Thanh Hàn là một đợt, sợ hắn giảng thiên lời nói, vừa muốn mở miệng đã bị tiêu tú tài hung hăng liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về chỉ phải ngượng ngùng ngấm miệng, ủ rũ của đôi mắt thấy mục thanh hàn một người đánh năm cái còn chút nào không rơi hạ phòng, một đám sư huynh so với hắn cao có, so với hắn thân giá đại cũng có, nhưng thế nhưng đều không hoàn thủ chi lực. Đỗ Văn Chính xem nhiệt huyết sôi trào, có trung vinh dự, cũng khinh thường với cáo hát trạng. hắn nói đích xác thật không nghiêng không lệch. Tiêu tú tài nghe xong hỏi Hồng Thanh hay không là thật, Hồng Thanh cũng không thể nói gì hơn, thẳng gật đầu nói sự thật xác thật như thế. Tiêu tú tài vừa lòng gật gật đầu lại xoay người trở về phòng, lấy thước, tiêu tham dự ẩu đả mấy cái học sinh ở trong viện đối với thánh nhân tranh quận Quỳ thành một loạt, từng cái đánh lòng bàn tay, mặc cho ai cầu tình đều không dùng được. Mục Thanh Hàn đảo thôi, hắn vốn là thể trạng tiên thạc, tập võ sở muốn thừa nhận đau khổ hơn xa dùng cách xử phạt về thể xác gấp 10 lần gấp trăm lần, cho nên đánh thức với hắn mà nói bất quá cào ngửa. Đáng thương Thạch Trọng Lan đám người mới vừa bị tiểu sư đệ đau tấu một phen, giờ phút này còn cả người đau đớn khó nhịn, quay đầu thế nhưng lại ăn thước quả nhiên là mặt trong mặt ngoài toàn không có. Đánh xong lúc sau, Tiếu Tú tài lại chuyển vòng nhi mắng, xanh nhạt thẳng chue và táo ở trong không khí hung hăng vẽ ra mấy cái vòng, các ngươi cũng là năng lực lạ, thư đều đọc xong. Văn Chương cũng làm hảo, liền có rảnh tới đánh nhau. Mỗi người đều thuyết thư tay mơ vô chói gà chi lực, thật nên gọi bọn họ nhìn xem các ngươi kiểu gì vũ dũng. Nhìn một cái một đám, quả nhiên gọi người mở rộng tầm mắt, ta xem các ngươi ngày mai cũng không cần đọc sách lại, tỉnh mai một nhân tài liền cuốn cuốn gùi đi chiến trường giết địch tính địch nhân nhất định nghe tiếng sợ vỡ mật chưa chừng, ngày khác thỉnh công sửu con thượng liền có các ngươi vài vị cao danh quý thánh đâu còn làm cái gì toan thơ rách nát văn trường thật là người đọc sách mắng chửi người đều có một phong cách riêng tiêu tú tài nói nửa ngày không mang theo một cái chữ thô tục nhì lại tự tự chu tâm kia vài vị tham dự ẩu đả cũng đã mau đem đầu chắt đến trong đất xấu hổ đến cổ đều tím chính là mục thanh hàng bản nhân cũng có vài phần hổ thẹn có chút hối hận xúc động Này tiêu tú tài cũng là thần nhân, hắn hỏi rõ nguyên do lúc sau, biết tuy rằng mục thanh hàn động thủ đánh người không được tốt, nhưng dù sao cũng là thạch trọng lan chờ mấy cái làm sư huynh có sai trước đây, liền phân biệt trách phạt. Người đều kêu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hắn lại cũng là nhân tài thi phạt, tiêu thạch trọng lan đám người hợp với một tháng, mỗi ngày sớm muộn gì đều vây quanh thư viện chạy năm vòng nhi, mà mục thanh hàn còn lại là mỗi ngày chép sách, nếu là viết không hảo còn muốn đánh hồi trọng viết. Như thế định luận vừa ra. Quả nhiên mỗi người đều khổ mặt, mỗi ngày chỉ ứng phó này đó trừng phạt liền tinh bị lựa tẫn, cũng không rảnh lại đi cùng đối phương lẫn nhau không quen nhìn, thư viện nội chưa từng có an bình. Đỗ Hà đám người nghe nói lúc sau cũng đều cười to ra tiếng, thẳng nói vị này tiêu tú tài thật sự là cái rượu nhân. Đỗ Văn cũng cười nói, Mục Vinh tuy viết một bút hảo tự, nhưng nhất không kiên nhận chép sách, tất cả ghét bỏ, chỉ nói không thú vị. Ta rục rút hắn sao chép, hai người chữ viết lại bất đồng, liền sợ tiên sinh nhìn ra tới ngược lại phạt đến càng trọng cũng chỉ đến thôi. Từ đây lúc sau một tháng, hắn liền mỗi ngày hạ học lúc sau đi trước Mục Thanh Hàn ra kêu A đường nhìn chầm chầm rèn luyện một phen, mà Mục Thanh Hàn liền ở một bên chép sách, hai người liền rêu cợt lẫn nhau. Hắn cười hắn lớn như vậy còn bị phạt chép sách, hắn lại cười hắn lớn như vậy, mà ngay cả cung đều kéo không ra. Đảo thực sự có vài phần tuổi này nam hài tử nên có hoạt bát khí nhi. Ngẫu nhiên luyện chậm hoặc là thời tiết không tốt, đồ Văn dứt khoát liền ở Mục Thanh Hàn trong nhà trụ hạ mà mục thanh hàn cũng lâu lâu liền bị vương thị treo lên trong nhà ăn cơm hắn cũng hướng tới như vậy từ mo onu cũng không giống ban đầu như vậy đủ đẩy, mỗi khi đáp ứng thập phần sảng khoái hai nhà người liền đều thuộc lạc lên đỗ hà vốn là đời sau tới tính cách cùng lập tức nữ tử bất đồng, cũng không như thế nào ngượng ngùng câu thúc cùng mục thanh hàn lui tới vài lần lúc sau cũng cảm thấy hắn là cái thiếu niên quân tử hai người quan hệ thế nhưng cũng thực hảo chín lúc sau mục thanh hàn thấy đỗ hà thật sự cùng đỗ văn cùng đọc sách biết chữ rất là bội phục Lại nói, mội mội lại là cái hiếu học, ta tự thấy không bằng. Đỗ Hà vội vàng kiêm tốn, chỉ nói viết chơi. Phần 14. Mục Thanh Hàn lại nói, chỉ là mội mội dùng cái này bảng chữ mẫu lại là không được tốt, nhà ta đảo còn có mấy quyển bên, đảo man thích hợp ngươi, lần tới cùng nhau mang theo tới. Đỗ Văn tuy rằng nhìn rất ôn nhuận ấm áp, kỳ thật trong xương cốt thực sự là cái cuồng sinh, hiện giờ thư đọc càng ngày càng nhiều, tầm mắt càng thêm trống trải, lại bắt đầu tu luyện thân thể, sức lực lớn hơn nữa viết tự cũng càng thêm bút tẩu long xả hào phóng không kềm chế được thả có vài phần danh sĩ phong lưu nhưng đỗ hạ lại là cái nữ tử bên không nói sức lực liền không đủ hiện giờ lại đi theo đỗ văn luyện sát thật không tốt hiện giờ hai bên đều chín đỗ hạ biết hắn không thiếu mấy thứ này liền cũng không chối từ chỉ là nói lời cảm tạ ngày kế mục thanh hàn quả nhiên phùng hai bản tự tiếp tới lại cũng không phải tầm thường khuê các nữ tử quen dùng cái loại này châm hoa thể nhìn liền rất có gân cốt đỗ hạ quả nhiên vừa thấy liền thích Lại nói học đường bên kia, không khí sắc thật khẩn trương quỷ dị. Kia mấy cái sư huynh nguyên cũng không phải cái gì quá lòng dạ hẹp hòi, chỉ là thấy Mục Thanh Hàn làm người cao ngạo, lại không lớn đem bọn họ này đó sư huynh để vào mắt, thả hai cái sư đệ tới lúc sau. Tiên sinh vô số hồi công nhiên khen ngợi, bọn họ này đó sớm tới thế nhưng đều dựa vào sau, trong lòng liền có chút phân bất bình. Ai ngờ lần đó đánh một hồi giá lúc sau, Thạch Trọng Lan thấy hai cái tiểu nhân thế nhưng chút nào không bị ảnh hưởng, chính là đố văn việc học cũng dần dần đuổi đi lên tiến bộ kinh người thực sự gọi bọn hắn kinh hại không thôi cầm đầu thạch trọng lan bị tiêu tú tài gõ vài lần lúc sau cũng bắt đầu một lần nữa coi trọng khởi việc học tới lại thầm nghĩ hiện giờ mục thanh hàn kia tư còn không bằng ta liền như vậy càng hơn dỡ nếu là kêu hắn đuổi kịp chẳng phải càng đem ta dẫm đến bùn đi quả nhiên ta cần đến từ việc học thượng áp chế hắn mới hảo kêu hắn tâm phục khẩu phục không nghĩ tới thạch trọng lan âm thầm cảnh giác hai vị sư đệ đỗ văn cùng mục thanh hàn lại cũng vẫn luôn chưa từng thả lỏng Đó là hạ khóa cũng lúc nào cũng ở một chỗ lẫn nhau khảo giáo học vấn, tính toán chung có một ngày kêu những cái đó không yên phận sư huynh không lời nào để nói. Hai bên đều lẫn nhau không phục, mọi cách phân cao thấp học tập. Tiểu nhân sợ học chậm càng bị bọn họ coi thường, đại lại càng sợ bọn họ học quá nhanh vượt qua chính mình, gọi bọn hắn không chỗ dung thân, liền càng thêm hăng hái đọc sách, học đường tốt nhất một mảnh phát triển không ngừng phồn vinh cảnh tượng, tiêu tú tài xem ở trong mắt, thì trong lòng, vô hạn sung sướng. Ngày này vương thị từ bên ngoài mua vải vóc về nhà, dự bị vì người nhà cắt thu xam, thấy nữ nhi còn ở trong phòng, liền tưởng đi vào hỏi nàng nghĩ muốn cái gì hình thức. Nào biết nàng vừa mới đi vào, vừa muốn nói chuyện, lại thấy trên giường đất bàn một con sám trắng giao nhau tiểu miêu tể tử, bất quá thành nhân lớn bằng bàn tay, hay còn ngủ say, liền không khỏi buộc miệng tốt ra, từ đâu ra miêu nhi. Đỗ Hà chỉ cười không nói, vương thị liền để sát vào xem, hỏi, chắc là ngươi triệu ra tỉ tỉ cấp. Nói đến nhà ta cũng nên dưỡng miêu lạc, hôm qua lại có lao thử cắn hỏng hào chút lương thực. Đỗ Hà lại chỉ cười khenh khách, lại đem kêu miêu nhi cầm ở trong tay đưa cho nàng. Vương Thị duỗi tay một tiếp, cảm thấy nhẹ thực, không khỏi sợ ngây người. Đỗ Hà đã cười ngã hồi trên giường đất, chỉ là nhìn nàng hỏi, nương, xem ta làm có được không. Vương Thị lại là sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, qua đã lâu mới thật cẩn thận mà dơ trong tay miêu nhi lăn qua lộn lại xem, miệng đầy khen, nói năng lộn xộn. Ông trời này lại là giả, là ngươi làm. Ta thế nhưng không thấy ra tới, giống như thật sự giống nhau, nếu không phải phủng ở trong tay, ta đều không suy nghĩ là giả đâu, tuy là như vậy xem, cũng rất giống là thật sự. Thật là doa người, ông trời, lại là giả. Nang lầm bầm lầm bầm hảo một hồi thiệt hay giả, têu đô hà càng thêm cười cái không ngừng, nước mắt đều chảy ra. Hiện giờ đã là vào tháng 11, thời tiết tiệm hàn, mà đô hà lại là từ 4, tháng 5 liền bắt đầu nghiên cứu này lông dê nỉ thú đông. Trung gian thất bại không biết bao nhiêu lần, đạp hư vô số đồ vật, hôm kia mới cuối cùng đem các màu tài liệu đều lộng đủ, cũng nhiễm mười mấy nhan sắc lông dê nắm, lúc này mới động thủ làm một hồi. Chỉ là rốt cuộc không có thích hợp hạt châu làm đôi mắt, nàng liền lộng một con ở nằm bò ngủ miêu nhi, dự bị ngày sau chậm rãi tìm kiếm. Nếu nói phía trước hoa thức cái nút bên ngoài còn có tương đồng, nhưng bực này ngoạn ý nhi sắc thật chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, lại là như vậy rất sống động, vương thị lược một cân nhắc liền kích động mà cả người run rẩy. Đỗ Hà đem ý nghĩ của chính mình cùng Vương Thị nói, nói thẳng từ nguyên vật liệu chọn lựa, bào chế đến công cụ lần thứ hai gia công, phân đoạn mài rũa, lại đến chế tác công nghệ, đều trộn vào nàng trong tay. Nếu là trung gian bất luận cái gì một cái phân đoạn ra đường rẻ đều thành thật không thành. Này đây này thú đông bên ngoài sợ là nhất thời nửa khắc mô phỏng không ra. Huống hồ này việc thực sự xem linh tính, phí công phu, nàng liền không tính toán làm quá nhiều, chỉ nhằm vào người giàu có mua bán. Môi chỉ chào giá đều phải cao lên mới hảo. Các nàng mẹ con hai theo sống đều rất một lời khó nói hết, nếu chỉ là một mặt thắt dây đeo, cái nút kiếm tiền, trước mắt đảo cũng thế, nhưng này nói như thế nào cũng là đua thể lực lao động, ngày sau còn không được mẹ chết. Cùng với chờ đã đến ngày hấp tấp bước ra, chi bằng hiện tại liền sớm làm tính toán. Vương thị nguyên bản liền không phải tầm thường thôn phụ, từ khi tới huyện thành lúc sau càng thêm chống trải tầm mắt, tăng trưởng kiến thức, lá gan cũng nổi lên tới, nghe xong những lời này sau liền không được gật đầu Ngươi nói được rất là. Nàng tuy không đọc qua thư, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng vật lấy hy vi quý vẫn là nghe nói qua. Liên giống như kia trên thị trường rau dưa củ quả, nếu là nào năm đột nhiên được mùa, bọn họ này đó người mua tự nhiên vui mừng, nhưng bán ra liền chưa chắc, bởi vì đồ vật nhiều, giá tự nhiên mà vậy liền thấp hèn tới. Nay đạo lý đổi đến này những ngọn ý như thượng, còn không phải giống nhau. Chương 23. Huống hồ hiện giờ thiên hạ Thái Bình. Càng là này những không thể ăn không thể uống thưởng thức đồ vật nhi mới càng có thể bán thượng giá. Phía trước vương thị mỗi khi cùng kêu lão bản nương nói chuyện, cũng biết nàng trong tiệm rất nhiều quý gọi người liễu lưới đồ vật, cái gì mười mấy hai thậm chí mấy chục lượng một kiện đồ trang trí tim, theo hoa quyền trục, này vốn là không phải tầm thường ba tánh gia mua nổi đồ vật, còn không phải bán hoan. Có thể thấy được trong thành nhà có tiền quả nhiên là nhiều, khó trách nhất phái phồn hoa khí tượng. Hún hồ kia còn đều chỉ là bãi ở bên ngoài. Nhưng nhà ai trong tiệm không có 3 năm kiện chấn cửa hàng bà bối. Người bình thường lại là không thấy được, Vương thị cũng thường xuyên cân nhắc, thầm nghĩ những cái đó chẳng phải muốn lấy trăm lượng kế. Ngoan ngoan ông trời. Thấy Vương thị như vậy phản ứng, Đỗ Hà liền cười, đồng thời càng thêm khẳng định chính mình phán đoán. Đỗ Hà còn bất luận, nhưng Vương thị nếu là đặt ở hiện đại xã hội, tất nhiên là cái dám đánh dám đua, đối thị trường nhạy bén, lại giỏi về nắm chắc cơ hội thương nhân mầm. Không phân ra phía trước, nhị phòng địa vị sở hữu Vương thị cũng không có nhất nghệ tinh, đỉnh đầu cũng không dư giả, tự nhiên vô pháp tìm được thương cơ. Nhưng tuy là như vậy, nàng lại vẫn có thể mang theo một đôi nhi nữ ở trong kẽ hở sinh tồn, lại tích cóp hạ không ít vốn riêng, có thể thấy được thực sự khôn khéo, chỉ là trên mặt không lớn hiện thôi. Hiện giờ phân gia mới bất quá ngắn ngủn mấy tháng, trung gian không có bất luận kẻ nào chỉ điểm, nàng cũng đã nhanh chóng hoàn thành từ bình thường thôn phụ đến tiểu huyện thành cư dân lột xác. Bên không nói chỉ là từ nàng bất quá ngắn ngủn mấy ngày là có thể chủ động từ bỏ chính mình khai hỏa lựa chọn từ bên ngoài kêu ăn sau đó lợi dụng tiết kiệm xuống dưới thời gian sáng tạo lớn hơn nữa kinh tế giá trị điểm này liền có thể thấy được một chút phải biết rằng đối bất luận cái gì một cái nghèo quán người tới nói muốn trong khoảng thời gian ngắn từ bỏ tư duy cố hữu đều là phi thường khó khăn rất ít có người có thể đủ bình tĩnh tính toán chính mình một phen lấy hay bỏ sau hay không có thể đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi nhưng vương thị làm được không chỉ có làm được lại vẫn là chính mình nộ ra tới, thực sự đáng quý. Mẹ con hai bàn ở trên giường đất tinh tế cộng lại một phen, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh rất tốt, không khỏi thập phần vui sướng. Vương Thị thế nhưng kêu một bàn lớn món ăn mặt tới, hai người non no một đốn. Vương Thị cấp nữ nhi gấp thật lớn một chiếc đũa toàn nướng heo da thịt, mặt mày hớn hở nói, con ta như thế thông tuệ, ta lại là thật có phúc, thả chờ chúng ta lại tích cốt mấy cái tiền, đã kêu cha ngươi đi mua tòa tiểu sơn đặt ở ngươi danh nghĩa. Ngày sau mỗi quý liền đều có địa tô. Cũng coi như lâu dài, ngươi cũng không cần ngày ngày như vậy vất vả, chỉ đừng cái tiểu tiểu nhi dưỡng đi. Đỗ Hà nghe xong khó hiểu nói, vì sao lại là mua sơn, không phải mua đất. Nói xong, theo thường lệ đi chấm quả mơ tương. Trước kia nàng tổng xem tiểu thuyết gì đó, không phải nhân vật chính phát đạt lúc sau luôn là bốn phía mua sắm đồng rộn sao. Như thế nào tới rồi nàng nơi này liền phải mua sơn. Lại nói này toàn nướng heo ra thị chính là mang ra thịt heo phóng tới than hỏa thượng chậm nướng mà thành. Tiêu dầu chân từ trong ra ngoài chậm rãi chảy ra, cuối cùng chỉ thấy trước mắt kim hoàng, nùng hương phát mũi, ngoài giòn trong mềm, béo mà không ngán, quả nhiên phí công phu. Đưa lên bàn khi này đồ ăn lại là thiết hảo, lại có nguyên bộ chấm liêu, căn cứ thời tiết, yêu thích chia làm tỏi giấm trắng nước nhi hoặc là quả mơ tương, còn có cá biệt chủ quán tinh chất đặc biệt chiêu bài nùng nước sốt nhi, đều thực ngon miệng. Nhân đương thời mạnh mẽ tôn sùng thịt dê, chỉ lấy trệ vì tiện. Này đây này tràn đầy một đại địa phí công phu hảo đồ ăn thế nhưng mới bất quá 18 cái tiền trên dưới, nếu là ngang nhau thịt dê, sợ không được nhịn, 30 văn. Nguyên bản Vương thị là tưởng mua thịt dê, tiếc rằng cái này nữ nhi trời sinh cùng người khác bất đồng, chỉ nói thịt dê có mùi vị, một hai phải thịt heo. Chính mình thấy nàng mỗi lần đều gái dùng cái này chấm đủ chua ngọt ngon miệng quả mơ tương, đảo có thể ăn xong đi non nửa đĩa, thực sự thương ngọt, cũng liền ý y nàng. Vương thị lại đem quả mơ tương hướng nàng trước mặt đẩy hạ. Nói, ngươi rốt cuộc là tiểu hài nhi mọi nhà, nào biết đâu rằng này rất nhiều đạo lý. Không nói đến cha ngươi ngày ngày bên ngoài làm sống, chính là ta thường ngày cùng quê nhà lui tới, cũng biết không ý chuyện. Chúng ta vùng này nhiều sơn thiếu mà, thổ địa không lắm vì nhiều, thả thực phí công phu, nhập trướng cũng hữu hạn. Kia chờ ruộng màu mỡ hữu hạn không nói, cũng bị rất nhiều nhà giàu chiếm hạn, ta chờ bình dân áo vải làm sao có thể nhúng tay. Chi bằng mua sơn, loại một ít trái cây lý đào, không đục lỗ lại thật sự, còn hảo chăm sóc. Ngươi không biết chúng ta huyện thành quanh thân sản trái cây cực hảo, phá lệ ngọt lành, hàng năm đều có ngoại thương lại đây rất nhiều chọn mua đâu. Đỗ Hà nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lại là chính mình hồ đồ. Nhân nàng thập phần thông tuệ, tuổi tuy nhỏ lại rất có chủ ý, dần dần mà Vương Thị cũng lấy nàng đường cái đại nhân đối đãi, thả ngày sau không thiếu được muốn chính mình đừng ra, nên đánh tiểu luyện lên, có chuyện gì cũng thích cùng nàng thương lượng. Nhất thời cơm tất, Vương Thị đi đơn giản thu thập bàn ăn chén đũa chỉ gác ở bên ngoài chờ tiểu lầu tiểu nhị lại đây thu về, lại cùng Nữ Nhi nói: "Hôm kia ta lại thấy Ngưu tẩu tử, nghe nói ngươi đại thẩm thẩm thực sự không được tốt, ta dự bị ngày mai trở về nhìn một cái, ngươi có đi hay không?" Đỗ Hà cuốn quýt lắc đầu, tránh chi không ngừng, thầm nghĩ này tiểu thân thể nhi chính là chết ở nơi đó, lại trở về làm gì? Lại lần nữa tìm chết sao? Nàng con không sống đủ đâu. Vương thị cũng không miễn cưỡng, chỉ vớt nàng đầu nói: "Cũng thế, bằng không bọn họ gặp ngươi hiện giờ môi hồng răng trắng." Tiểu hoa hảo bộ dáng, khó tránh khỏi đỏ mắt, chưa chừng lại muốn mọc lan tràn sự tình, chi bằng tránh đi hảo. Đỗ Hà cùng vương thị lớn lên đều không tồi, bởi vậy một đôi nhi nữ cũng là hảo tướng mạo. Trước kia xanh sao vàng vọn, tâm tình hầm hực xem không lớn ra tới, hiện nay nhật tử quá đến thư thái, người một nhà đều tinh thần tỏa sáng, nhìn cùng di vang thật thật nhi khác nhau như hai người. Hùng chi nữ nhi lại vẫn đọc sách, đều có một cổ nhã nhận lịch sự khí chất, thế nhưng không giống người bình thường ra cô nương. Đỗ Hà cho nàng khen đến ngượng ngùng, chỉ lệnh qua nàng trong lòng ngực cười, mẹ con hai nói một hồi lâu chi tâm lời nói. Sau đó Vương Thị rồi lại cầm một bộ tân y gì phục tiến vào ở trên người nàng ước lượng, không được gật đầu, nói, rốt cuộc là ngươi, thế nhưng cũng ép tới trụ này nhan sắc, chỉ là trung quy quá một mặt chút. Đỗ Hà nghe xong tất cả bất đắc dĩ, cái gì kêu ép tới trụ này nhan sắc, nghe hình như là tiểu hài nhi liền không thể xuyên dương như. Bên trong nguyệt bạch áo ngắn cùng cùng sắc trăm nếp gấp eo váy đảo thôi bên ngoài cân vạt cập đầu gối trường áo ngoài cũng bất quá là thiển hoàng mang theo cùng sắc ám hoa văn chủ liêu quanh thân đều lăn một vòng nhi ước trừng một lóng tay khoan đạm hôi châu áp suất ánh sáng nha nhi nói không rõ lịch sự tao nhã vương thị cái gì cũng tốt chính là cái này nhan sắc thẩm mỹ vẫn là cùng đương thời nhất quảng đại phụ nữ gắt gao đoàn kết ở bên nhau nhất trí kiên định bất di cho rằng tiểu hải nhi đặc biệt là nữ hải nhi liền đều nên xanh đỏ loẹt loẹt trang điểm thấy lũ hà vẫn là một bộ không dao động bộ dáng vương thị rốt cuộc không cam lòng lại nói, hiện giờ Thiên Nhi cũng lạnh, đảo mắt liền phải ăn Tết, quá nhạt nhẽo cũng thật sự không đẹp, không bằng ta lại cho ngươi xả mấy khối tươi sáng nhan sắc nguyên liệu, hảo hảo làm hai bộ miên phủ, cũng dính dính không khí vui mừng nhi. Đỗ Hà vừa muốn mở miệng, liền thấy nàng cười nói, yên tâm, nhan sắc tất nhiên kêu ngươi tự mình chứng mắt, chỉ là ngươi tốt xấu cũng nghe nương nói vài câu, nào có tiểu cô nương ra ra mỗi ngày như vậy như thế. Chính là đầu đường kia ra mỗi ngày lố mùi đối thiên, sinh cái nữ nhi cỏ đuôi chó dường như ngô gia. Thế nhưng cũng mỗi ngày ra hoa thắm liêu xanh, thật náo nhiệt. Đáng thương ngươi sinh như vậy hảo tướng mạo, lại có như vậy tay nghề, chẳng lẽ cố tình không bằng nàng. Tốt xấu là cuối năm nhi phía dưới, ngươi thả. Luận cập phân rõ phải trái, độ hà quả quyết không sợ, cần phải nói lên dùng thân tình thế công lại nhải, nàng thật đúng là liền không phải vóc. Mắt thấy vương thị rất có nói đến trời tối tư thế, nàng chính mình trước liền nhấc tay đầu hàng, cũng không cần luôn mãi thúc giục, cười không ngừng nói, hảo hảo hảo, nương nói được có lý. Ngày khác chúng ta liền đi cho bố, ta chỉ nhặt những cái đó vàng nhạn nhũ đỏ bạc, phấn mặt chờ mới mẹ sắc hướng trên người khoa tay múa chân cũng là được, ngại nhưng tha ta đi. Vương thị nghe xong quả nhiên vui mừng, lúc này mới cảm thấy mỹ mang đi. Ngày kế vương thị dọn dẹp hảo trong nhà, liền đi theo lại lần nữa vào thành như tẩu tử cùng ra đi, bất quá buổi chiều liền trở về, nhìn biểu tình rất là thổn thức. Lại nói nàng trở về lúc sau, thấy Chu thị tuy so nhị phòng đi phía trước như vậy khởi không tới giường lược cường một chút khá vậy thật sự hảo không đến chỗ nào đi mặt vàng như nến vàng như nến cũng gây lợi hại thấy vương thị trở về chu thị lại lôi kéo nàng khóc một hồi lại nói hết chính mình đối bốn nha tưởng niệm chi tình còn nói nói bên ngoài luôn có người tin đồn nhảm nhí chỉ nói bọn họ phu thê khắc khe nữ nhi kết quả nháo đến cuối cùng nữ nhi đều chịu không nổi thà rằng thiếu tự trọng cũng không chịu tiếp tục đai ở cha mẹ bên người chỉ đem đồ giang cùng chu thị tức chết đi được hợp với bà bà vu thị cũng nhảy ra đi ở trên phố chửi ẩm lên vài lần Nguyên bản Vu Thị cũng là tưởng suối dục bán bốn nha, nhưng lúc ấy nàng đánh bản tính là đem bốn nha bán mình bạc vứt đến chính mình trong túi. Ai thừa tưởng trải qua trung gian như vậy một là mà mỹ, không riêng bạc không tới tay, nàng còn gián tiếp mà trên lưng giày xéo cháu gái tội danh, nơi nào có thể không tức chết? Vu Thị nào thôi, rốt cuộc cuối cùng nàng là thật sự giao động, hiện giờ gánh chịu như vậy thanh danh cũng không tính mệnh, nhưng Chu Thị mới là hàng thật giá thật toan uổng, trời đất chứng giám, nhà bọn họ tuy không giàu có. Cũng khó tránh khỏi tùy đại lưu có chút trọng nam kinh nữ, nhưng thật thật nhi chưa từng khởi quá muốn bán nữ nhi tâm tư. Tuy là chu thị thân thể kém như vậy, ngày thường còn liều mạng làm sống là vì cái gì, còn còn không phải là tưởng bất cứ giá nào này đem xương cốt cấp hai cái nữ nhi tích cóc điểm của hồi môn. Nhưng trải qua bốn nha như vậy một làm âm ý, bọn họ phu thê hai người nhất thời liền thành làng trên xóm dưới một cái chê cười, ai không ở sau lưng dễ cận, cốt nhục chi tình, nhân loại bản tính. Ba tuổi hài tử đều biết đau đói bụng phải về nhà tìm cha mẹ, bốn nha đều như vậy lớn, có thể nào không biết cho người ta đương nô tài gian nan nguy hiểm. Nhưng tuy là cứ như vậy nàng lại vẫn là chủ động đi, lại công nhiên đòi chết đòi sống, người ngoài quả thực không cần đoán đều sẽ đến ra cùng cái kết luận. Kia hài tử tất nhiên là ở trong nhà nhận hết cực khổ tra tấn, thật sự cùng đường, lúc này mới ra này hạ sách, miễn cho tuyệt sinh cơ. Nay thật đúng là mấy đời mặt giả đều mất hết, thành thật vô pháp nhi là người. Nếu không phải còn nhớ thương có hai cái vị thành niên hài tử, Chu thị đã sớm đem chính mình quải đến trên xà nhà treo cổ. Thiên tam phòng cũng không phải hào hóa, tới rồi như vậy đồng ruộng càng thêm chế nhạo, lưu thị lâu lâu tất nháo một hồi, lại đam mê đứng ở trong viện chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chỉ đem Chu thị sinh sôi khí ngất xỉu rất nhiều lần. Mà nhất kêu Chu thị thất vọng buồn lòng không gì hơn nguyên tưởng rằng sẽ là chính mình cả đời trông cậy vào nhi tử đố bảo. Hắn rõ ràng biết tỉ tỉ, mẫu thân bị người khi dễ Từ đầu đến cuối thế nhưng không nói lời nào, vẫn là có một lần Chu Thị thực sự bị tức giận đến thực, hỏi đến trên mặt hắn hắn ngược lại bực. Đều trời cao hạ chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, ta là đọc sách thánh hiển, các ngươi nữ nhân cãi nhau, ta há nhưng thăm dự. Nếu là gọi người biết, ngày khác còn khảo không thi khoa cử. Thật là buồn cười. Thánh nhân cực lực tôn sùng nhân hiếu, đoạn không có như vậy dám cho không kêu cách nói. Lại sao có thể sẽ mặc kệ người đọc sách vì cái gì cản quấy đạo lý trơ mắt nhìn chính mình người nhà chịu nhục mà thờ ơ. Đánh kia lúc sau, Chu thị không sai biệt lắm liền tuyệt cuối cùng một chút niệm tưởng, cả người đều ngây người, giống như cái xác không hồn, chỉ là chất phác ngao nhật tử. Vương thị thấy sao không đành lòng, dưng dưng an ủi vài câu, nhưng xem Chu thị rốt cuộc thương thấu tâm, chỉ là thai trái nghe thai phải bạo, ai nói đều không dùng được. Tái kiến anh chồng đố giang trước mắt đối Chu thị không nóng không lạnh, Không còn nữa từ trước kiên nhận ân ái bộ dáng, vương thị cũng cảm thấy chắc tâm. Khả sảo lưu thị lại ở bên ngoài chửi bậy, nàng nhịn không được ra cửa nói vài câu, thấy đối phương vẫn là không đệ bụng, cũng có chút khí chứ, liền nói, ngươi thả ngừng nghỉ chút đi, chẳng lẽ còn tưởng rằng đây là cái gì chuyện tốt nhì không thành. Thật bức tử đại tẩu hay là ngươi còn có thể được lợi ích thực tế. Thấy lưu thị trên mặt thế nhưng thực sự có ít như vậy ý tứ, vương thị thế nhưng cho nàng khí cười chỉ cảm thấy tam phòng thật là toàn gia đều heo chó không bằng vì như vậy chút tài sản thế nhưng cũng nháo tới rồi mưu hại mạng người nỗ nỗi lập tức cười lạnh nói đừng có nằm ngậu anh chồng trẻ trung khỏe mạnh lại có tay nghề trong người hiện nay không cần lại chi viện các người còn không thể tích góp hạ tiền bảo dưỡng một cái người bệnh lui một vạn bước nói nếu là đại tẩu thật sự có cái cái gì không hay xảy ra hắn tất nhiên là muốn lại cưới ngươi một mặt khi dễ đại tẩu yếu đuối dễ khi dễ chỉ lấy nết nàng Nhưng ngươi dám nói mới tới cũng là như vậy. Nếu là cái người đàn bà đánh đá, anh chồng lại đồ mới mẻ, bọn họ càng là đại phòng, thả phân ra, ngươi lại có thể như thế nào? Không nói được liền phải đem các ngươi đuổi ra ngoài. Hiện tại tam phòng đã phân ra, sớm cần phải đi, cũng chính là Đỗ Bình cùng Vu Thị Bất Công, Đỗ Giang cùng Chu Thị Úc còn không mang nổi mình Úc, lúc này mới có thể tiếp tục căn vạn. Nhưng nếu là Chu Thị thật sự một buông tay đi rồi, Đỗ Giang ngược lại có thể không có cố kỵ, tân thủ thêm hẳn cũ. Không thiếu được muốn nảy sinh ác độc Lưu Thị nghe được trước nửa thanh còn ngượng ngùng khó làm Nhưng chờ Vương Thị sau khi nói xong lượt một cân nhắc Đảo cũng thực sự có chút chần chừ. Một bàn tay vê nàng gần đây liên tiếp khoe ra Đỗ Hải từ huyện thành mang trở về mới mẹ thỏ ngọc cái nút Cũng tưởng ra thần Ngày sau quả nhiên thu liễm không ít Trở về đem việc này cùng Đỗ Giang nói khi Vương Thị còn cười Thật là bán du nương tử thủy trải đầu Những cái đó cái nút rõ ràng là chúng ta mẹ con hai đốt đèn ngao du đánh ra tới Thiên chính chúng ta ngày thường đảo không thế nào mang, nàng thế nhưng đến ta trước mặt khoe ra lên. Lại qua mấy ngày, vương thị mang theo nữ nhi tân làm tốt ba con lông dê nỉ miêu nhi đi ban đầu trong tiệm đưa hóa, cùng lão bản nương hảo một phen kịch liệt có kẻ mặt cả. Hai người ngươi tranh ta đoạt thật náo nhiệt, cuối cùng như nguyện đem loại này thành niên nam tử lớn bằng bàn tay ngoạn ý nhi định giá một lượng rưỡi bạc một con. Đây là các nàng bán cho cửa hàng giá cả, đến nổi cửa hàng ra bên ngoài bán, lại muốn cao đến một hai bảy tiền. Lông dê nỉ thú đông nhìn không nhỏ, nhưng dùng liêu lại không nhiều lắm, một cân thượng đẳng lông dê cũng bất quá mấy trăm cái tiền, lại tính thượng thuốc màu trờ, bình quân một con phí tổn thực sự hữu hạn, có thể nói lợi nhuận kết xù. Một hai bảy tiền sắc thật không tiện nghi, hiện giờ một cái thành niên huyện dân trắng lao động bên ngoài bận việc cả ngày cũng chưa chắc có thể được một trăm tiền, hơn nữa trong nhà nữ quyến làm chút linh hoạt, vận khí đặc biệt tốt lời nói đảo cũng có thể có cái 150 văn trên dưới, mà này đó gánh vác cấp người một nhà ăn, mặc, ở. Đi lại lui tới xã Giao chờ phương diện lúc sau, cơ hồ su không dư thừa Nói cách khác, tuyệt đại bộ phận huyện thành cư dân tuy là tính toán tỉ mỉ cũng không tránh được đương nguyệt quan tộc, mà giống đồ hà gia như vậy trong nhà có một cái nam hải nhi đọc sách, nguyệt nguyệt còn có thể tích cóc mấy lượng bạc dư lại nhân ra thực sự không lớn nhiều. Đương nhiên, nay chủ yếu đến ít với nhà bọn họ hai cái lớn nhỏ nữ nhân tránh đến so nam nhân còn nhiều. Đối như vậy quần thể mà nói, muốn kêu bọn họ lấy ra mấy chục cái tiền mua cái nút đều khó được thực. Càng miễn bàn động một chút một hay nhiều, căn bản không trông cậy vào. Cho nên mặc kệ là đỗ hà còn lão bản nương, từ ngay từ đầu liền đều đem tiêu phí quần thể định vị tới rồi kẻ có tiền trên người. Thế giới trước nay chính là như vậy, cửa son rượu thì túi, ngoài đường sát chết đói, mặc kệ cỡ nào tiểu cỡ nào xa xôi địa phương, đều không thể thiếu kẻ có tiền. Với nghèo khổ nhân gia mà nói, hai lượng bạc cắn răng tỉnh tỉnh có lẽ là có thể chống đỡ một tháng, nhưng đối phú hộ mà nói không chuẩn còn chưa đủ cấp cô nương các thái thái làm điều khăn tay. Đâu một hồi làm như vậy đại tông mua bán, Vương thị bản nhân cũng thập phần thất vọng, ngày ngày hướng cửa hàng chạy, kết quả ngày hôm sau phải biết kia ba con Miêu Nhi trực tiếp bị Phương gia bà tử một đạo mua đi rồi. Phần 15. Lý thị cửa hàng đồ vật nhiều mà không tạp, phẩm chất có bảo đảm, thường xuyên có mới mẹ ngoạn ý nhi ra tới, huyện nội rất nhiều có thân phận địa vị nữ quyến đều hay tông, cổ người hướng bên này mua đồ vật, ngẫu nhiên hứng thú tới, tự mình tới cửa cũng không biết. Phương gia chính là một trong số đó. Phương gia gia đại nghiệp đại, cũng không kém tiền, hiện giờ lại chỉ có một vị đích nữ, tự nhiên trân trọng phi thường, ngày ngày đều có bà tử gia tới vơ vét, xem lại ra cái gì mới mẻ hảo ngoạn ngoạn ý nhi, hảo mang về cấp nhà mình cô nương giải buồn nhi. Từ đỗ hà bắt đầu tại đây ra cửa hàng buôn bán kiểu mới cái nút bắt đầu, phương gia bà tử liền một lần không rơi xuống quá, mỗi khi đều là đầu một đám nếm thức ăn tươi, lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước khi đi còn nói nếu là có thân. Nhất định phải thế bọn họ lưu trữ vân vân Có như vậy kết quả Đỗ Hà cùng Vương Thị đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra Sau đó một cái làm lông dê nỉ thú đông Một cái tiếp tục bệnh tử Hai đầu khởi công Cái gì đều không trì hoãn Tiến trướng cũng càng thêm nhiều lên Đỗ Hà nghĩ Chỉ làm nhắm mắt lại thú đông trung quy không phải biện pháp Có thể tưởng tượng tìm được đời sau Cái loại này hợp thành tài chất động vật Trong mắt cũng tuyệt đối là người si nói mộng Nàng liều mạng suy nghĩ mấy ngày liền đi chợ đính hảo chút bị mài rua đến tròn xoe thập phần bóng loáng màu đen cục đá hạt châu tới sau đó lại dùng không thấm nước thuốc màu đem đôi mắt nhất nhất hòa hảo lúc này mới hảo đỗ hà bản chức công tác chính là chuyện tranh sư đối với quang ảnh vận dụng cũng thực thành thạo họa ra tới đôi mắt tự nhiên là hiện tại không có lập thể tả thực hiệu quả phi thường lại nói kiêm miêu nhi làm rất sống động lại là từ trước chưa từng có thủ pháp phương gia cô nương phương viện quả nhiên vô cùng yêu thích cách mấy ngày liền xuyên một thân lửa đỏ hoa hồng áo nhì Hành hoàng miên báy, mang theo Thúy Ngọc vòng tay ra tới dạo, trong lòng ngực chính ôm kêu Miu Nhi, thập phân đắc ý chỉ là biết được cửa hàng còn không có thượng hàng mới, không khỏi có chút thất vọng. Ai không yêu khoe ra, phương viện lại đi mấy nhà giao hảo bạn thân trong nhà làm khách, hoặc mời các nàng đến chính mình ra chơi, thoải mái hảo phóng ôm miêu Nhi bộc lộ quan điểm. chợt ngay từ đầu còn có người nói thầm, nói này miêu Nhi sao đến như thế ngoan ngoãn, vẫn không núp đích, phương viện liền cười cho các nàng nhìn, kết quả khiếp sợ đương trường. Mọi người chỉ vội vàng hỏi là nơi nào tay nghề. Vì thế bất quá ngắn ngủn mấy ngày, toàn bộ Trần An huyện Thành trên dưới các nữ quyến liền đều biết phương đại tiểu thư được ai đều không có hảo ngoạn ý nhi. Rõ ràng là giả, nhưng rất có linh tính, quả thực cùng thật sự giống nhau như lúc. Húng hồ kia thú đông lại nhẹ nhàng, chính là tiểu nữ hài nhi ôm cũng sẽ không mệt, càng sẽ không gặp rắc rối, còn không cần lo lắng sinh động vật trên người con giận. Phương gia vốn chính là Trần An huyện nội nhà giàu số một. Phương lão Gia ban đầu là cùng cùng thôn cùng họ thê tử cùng thay người áp giải hàng hóa lập nghiệp, sau lại tích cóc tiền khai tiêu cục, chỉ là kết bái huynh đệ liền có hai cái, còn có nhất bang thủ hạ, đều là quá mệnh giao tình, nghe nói có mấy năm ở Tây Bắc một thế hệ rất có danh khí. Sau lại Phương lão Gia đám người tuổi tiệm đại, áp tải lại là cái đầu đừng lưng quần liều mạng việc, liền đều nổi lên trổ vàng rửa tay tâm, lại mang theo nhất bang huynh đệ trở về quê quán, làm khởi mua bán. Phương lão Gia làm người trượng nghĩa hào sảng. Thân thủ gan dạ sáng suốt hơn người, có một đám huynh đệ hỗ trợ, lại có bao năm qua tích góp xuống dưới tiền tài cùng nhân mạch. Bất quá mấy năm liền liền vậy, tài lực thập phần hùng hậu, chính là tỉnh phủ quan viên đối hắn cũng thực khách khí. Phía trước mọi người hướng tới không thôi triệu nhà giàu ra già thế nhưng chút nào không dám cùng chi sánh vai, không nói đến triệu lao gia là cái gian thường, không được cưa chuộng, chính là tài lực cũng vô pháp đánh đồng, Mọi người tự nhiên vẫn là lấy Phương Gia cầm đầu. Vì thế Phương Gia người nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều đại chịu chú ý các nữ quyến ăn mặc chi phí không khỏi cũng liền âm thầm dẫn đường trao lưu, triệu nhà giàu chi lưu mỗi khi đều phải học đi. hiện giờ phương tiểu thư chơi chiêu thức ấy, phàm la đỉnh đầu không lớn khẩn đi lớn nhỏ nữ hài nhi, ai không hâm mộ, ai không nghi muốn. đỗ hà mùng một nghe nói cái này còn sừng sốt sau một lúc lâu, thẳng từ biệt xem nho nhỏ trần an huyện, thật đúng là tàng long ngà hổ. cuối năm thập phần bận rộn, cá nhân đều vội chân không chạm đất, bất giác thời gian cực nhanh, đợi cho đầu xuân thời gian, đỗ gia thực sự đã phát một bút. Nhân năm nay là cầu năm, Đỗ Hà từ năm trước tháng 11 phân liền bắt đầu đánh thật nhiều tiểu cầu đa dạng cái nút, lại làm 200 nhiều tiểu cầu lông dê nhỉ thú đông, có ngủ, ôm cầu, còn có ăn mặc tiểu y hề phục, ôm hỉ tự, mấy chỉ ghé vào cùng nhau đùa giỡn, đều phi thường đáng yêu. Nàng đem mấy thứ này phóng tới năm trước đi bán, bất quá nửa tháng liền tiêu thụ không còn, nghe nói bởi vì phía trước lông dê nhỉ tiểu miêu duyên cớ, thế nhưng cũng có mấy cái huyện khác người tìm tới. Ước chừng làm 3 tháng, một phát bán đi. Gần ăn Tết này là một cú, trừ bỏ phí tổn, Đỗ Hà bản nhân sở làm lông dê nhĩ thú Đông liền có gần 250 lượng bạc tiền chứng. Chính là những cái đó tiểu cẩu cái nút cũng có mười mấy hai, càng miễn bản còn có Vương thị đánh các màu cắt tưởng cái nút, 3 tháng xuống dưới, cũng có cái hai mươi mấy hai. Bình quân xuống dưới, mẹ con hai một tháng thế nhưng có thể đến 8, 90 lượng. Thật sự gọi người kinh hãi không thôi. Không riêng nàng chính mình giật mình, chính là Đỗ Hà cùng Vương thị cũng hù nhảy dựng. Đây chính là nhà bọn họ chưa bao giờ gặp qua cự khoảng. Trả trách phía trước thương nhân địa vị thấp hèn còn có như vậy nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, quả nhiên là lợi nhuận kết xù. Bọn họ này đó tiểu đánh tiểu nháo sơ cấp hàng xa xỉ bán xỉ ra công một khi khuy đến con đường thượng bộ, thế nhưng cũng có thể một hơi tránh ra tầm thường nông hộ nhân ra mấy năm không thấy được tiền bạc, hướng chi đại tông giao dịch. Người một nhà khẩn cấp thương nghị một phen, cũng lớn là gan, đem kế hoạch đại đại trước tiên. Đỗ hạ ở tiểu lầu làm việc nhận thức không ít quý nhân chính là phương lão gia cùng hắn kia hai vị huynh đệ cũng gặp qua vài lần liền bất thời giờ nhờ người mua ngoài thành một tòa không nhỏ không đỉnh núi hơn nữa chuẩn bị người sang tiên chờ cũng mới hoa bảy mươi mấy lượng kia trên núi đã có mấy trăm thiên nhiên sinh trưởng cây rừng chỉ là đều không phải là cây ăn quả đỗ hà còn dự bị thỉnh người mua một ít hạt đào táo đào lê thạch liễu chờ vật cây giống tái thượng lại thỉnh một hộ người miền núi chăm sóc trông giữ đại mấy năm qua đi cây ăn quả có thể kết quả Bất quá răm ba năm liền có thể hồi buồn, thả chính mình cũng không cần tiêu tiền đi bên ngoài chọn mua, cũng nhưng lấy tới tặng lễ, chạy lấy người tình, thập phần có lợi. Bởi vì Đỗ Hà lần nữa kiên trì, lúc này liền toàn dùng nàng bạc, Đỗ Hà về nhà sau liền trực tiếp đem khế đất cùng quan phủ viết hóa đơn thư từ hồ sơ trở vật đều giao cùng nàng chính mình bảo quản. Đó là ngày sau đương của hồi môn cũng kiến cho. Chuyện này cũng không gạt Đỗ Văn, hai vợ chồng ban đầu còn sợ nhi tử ăn bị, dục muốn giải thích, nào biết Đỗ Văn lại trước cười. Này đáng giá cái gì? Nguyên chính là muội muội chính mình tránh đến, chẳng lẽ ta cái này nhất vinh trưởng liền như vậy không biết xấu hổ, ngược lại đi đoạt lấy không thành. Nên kêu nàng chính mình thu, đó là ngày sau xuất giá, không thiếu được ta cũng muốn nỗ lực kiếm tiền, vì nàng lộng chút của hồi môn, hảo phong cảnh xuất giá đâu. Hiện giờ hắn công khóa đều đuổi không sai biệt lắm, cũng lâu lâu sao chép thư kiếm tiền. Nhân hắn sao lại mau lại hảo, thường thường 3 năm ngày liền có thể kiếm mấy trăm văn thường xuyên còn có thể đem thư phô cho hắn sao chép bút mực dư lại không ít, này đó lại đều là không cần giao hồi. Cho nên trừ bỏ quà nhập học ở ngoài, tất cả đi học giấy và bút mực trở phí tổn hắn thế nhưng đều có thể có thể chính mình ứng phó, không cần lại vận dụng trong nhà tiền tài không nói, thường thường còn sẽ từ bên ngoài cấp người nhà mang điểm ăn vật nhi gì đó. Đỗ Hà nghe xong không khỏi trong lòng được ăn uổi, hưng phấn mà mặt thang đỏ bừng, chỉ vô nhi tử bà vai nói tốt, lại khen hắn có tiền đồ. Vương Thị cũng vui mừng vô hạn nói. Nghe nói kia Sơn thực sự phong cảnh tú lệ, phía dưới cách đó không xa còn có sông nhỏ, nước ăn, tưới thụ đều hảo sự, chờ thêm 2 năm cây giống đều trưởng đi lên, chúng ta lại gọi người cái mấy gian nhà ở, rảnh rỗi cũng đi làm chơi. Trước mắt một nhà 4 người bất luận nam nữ lao hấu thế nhưng đều có thể kiếm tiền, mà chi ra lại hữu hạ, thả lại có tương lai nhưng quần quận không ngừng sinh tiền đỉnh núi, nhật tử càng thêm có buôn đầu. Đảo mắt lật qua năm đi, Đỗ Văn đã là 10 tuổi, Đỗ Hà cũng đã 8 tuổi. Người một nhà đồng tâm hiệp lực, sinh ý càng thêm hảo. Mùa kia tòa sơn cũng tái mãn cây ăn quả, lại có dưa hấu, mặt khác nổi lên mấy bài phòng ở, ngày thường có một hộ trung hậu thành thật người miền núi chăm sóc, rất là thỏa đáng, sửa trị mà rất giống bộ dáng. Bởi vì thật nhiều cây ăn quả tại đi xuống lúc sau yêu cầu râm 3 năm mới có thể nở hoa kết quả, này đây mua sơn trồng cây loại này nghề nghiệp, chu kỳ nguyên liền so khai điền trồng trọt trường chút, cấp là cấp không tới. Còn nữa trung gian thời khắc đều có thêm vào tiêu phí. Mua mầm, trồng cây, tưới nước, bón phân, trừ trùng, thỉnh nhân tu cát, tuy rằng không tính nhiều, nhưng nhiều vô số thêm lên cũng không phải cái số nhỏ tự, của cải lược mỏng một chút cũng không tất hoa đến khởi. Từ mua sơn sang tên đến mặt sau mua mầm trồng cây, lại xây nhà, trước sau đã hơn một năm thời gian thêm lên, hoa ước chừng hơn một trăm lượng, lại còn cần lại chờ ít nhất hai năm, kết ra tới quả tử mới cân xứng đẹp, bằng không trên thị trường cũng bán không ra giá tốt. Chỉ này đó hao phí. Bình thường nhà nghèo nhà nghèo như thế nào háo đến khởi. Đỗ Hà cũng không xuất ruột, nghe nói cây ăn quả mọc cực hảo, thả dưa hấu hạng nhất năm nay thả có thể thử đưa ra thị trường, cũng liền từ nó đi. Nay một năm dưới tới, bọn họ một nhà vất vả cần cù lao động, trong tay tích có được chừng mấy trăm bạc, thực sự dư dạ, cũng thêm vào không ít gia sản, vì thế địa phương càng thêm xê dịch không khai. Húng hồ một đôi nhi nữ từ từ lớn lên, ngày sau không thiếu được muốn cùng người giao tế. Đỗ Hà lại bắt đầu âm thầm tìm càng thêm rộng mở Tân chỗ ở, trước mắt đã là có mặt mày. Đỗ Hà bọn họ hiện tại trụ phòng ở còn có 2 tháng đến kỳ, vừa lúc có thể trước hết mời người đem nhà mới thu thập một phen, chậm rãi di chuyển, chờ bên này đến kỳ, thời tiết cũng ấm áp liền dịch qua đi. Đỗ Hà cũng đi theo đi xem qua, Lộc Minh Bạch địa lý vị trí lúc sau lại cười phụ thân quả nhiên là coi trọng giáo dục, Tân gia vị trí khoảng cách Đông Thành nội lại gần 2 con phố, ra cửa đi lên mấy trăm mễ, quay đầu đi liền có một nhà tiệm sách Thả bởi vì phòng ở vị trí hảo, không gian cũng trống trải, tiền thuê nhà thế nhưng cũng phiên gấp 3 có thừa. Cũng may hiện giờ nhà hắn mỗi tháng tiền thu rất nhiều, cũng không lớn để ý. Tân chỗ ở là cái đơn giản hai tiến tiểu viện, diện tích không sai biệt lắm là hiện tại trụ gấp hai còn nhiều, đẩy ra đầu một phiến đại môn là đệ nhất tiến tiểu viện, mới vừa vào cửa bên tay phải cuối cũng có một ngụm hôi thạch điều nhi xây thành giếng nước, bên cạnh giếng hai cây thô to cây liễu. Đối diện lại là một chỗ rất là sưởng rộng nhà ở. Nhà cao cửa rộng cửa sổ lớn, ngày sau có thể làm tiếp đại khách lạ, trò chơi chỗ, vừa không thất lễ, cũng sẽ không va chạm nữ quyến. Đệ nhị tiến tiểu viện cũng rất là rộng mở, ước chừng tam đại gian chính phòng tả hữu có cái gì sương phòng, hai bên còn có nho nhỏ nhị phòng, đều là hảo môn hảo cửa sổ, thu thập thập phần chỉnh tề. Chân tường nhi phía dưới một mảnh vườn rau là đợi trước phòng chủ khai hảo, còn có hai cây cây liễu, đến lúc đó lại đem ban đầu bọn họ kia mấy viên cùng nhau dịch lại đây, cũng liền bóng xanh thanh âm. Rất giống một chuyện. Người một nhà đều đi xem qua lúc sau, hai đứa nhỏ trước liền vô hạn vui mừng. Bởi vì cũ phòng ở tương đối nhỏ hẹp, xương phòng cần đi, thả chỉ có một chỗ, một nhà bốn người đều tê ở nho nhỏ mấy gian chính phòng nội, cách âm cũng kém, ngẫu nhiên có chuyện gì cũng thực không có phương tiện. Hiện giờ hai bên xương phòng đều rộng thoáng trong trải, đỗ hà cùng đỗ văn một người một gian, thậm chí bên trong còn có thể ngăn cách một chỗ phòng ngủ, một chỗ đọc sách viết chữ, cùng người ta nói lời nói ra ngoài không khỏi vạn phần thỏa mãn. Vương thị đi xem qua 3 năm hồi lúc sau liền ngày ngày nhắc mãi, khả xảo heo con cũng trưởng thành, khí vị nhi cũng không tốt, quay đầu lại đã kêu cha ngươi dắt đi tập thừa bán, chỉ để lại gà vị tan trứng để thịt. Bên kia lại có hai gian nhĩ phòng, một cái nhưng phóng đồ vật hoặc làm khách phòng, một khác chỗ liền làm phòng bếp, ngẫu nhiên rảnh rỗi, chính mình tưởng sửa trị chút cái gì phương tiện. Dứt lời lại đối Đỗ Hà cười, ngươi cùng ca ca ngươi đều là cái mép sách túi, người không lớn. Thư thế nhưng cũng sao như vậy nhiều, rảnh rỗi cũng đến đánh cái cái giá hảo hảo phóng. Rốt cuộc sự tình quan văn khúc lao ra, thành thật không dám qua loa. Đương thời trong văn, đó là những cái đó chữ to không biết một cái soạn thổ tài chủ cũng ái chuyên môn tu ra một đại gian thượng đẳng thư phong tới. Thiên dùng kia hảo đầu gô đánh tràn đầy cái giá, cần phải mặt du quang tỏa sáng, lại bốn phía chọn mua thư tịch lấp bại ở thấy được trô gọi người nhìn đi, là vì nhất thời không khí. Bình thường ba tánh ra tự nhiên làm không tới cái này. Nhưng nếu là nhà ai chung có mấy quyển thư, người ngoài nghe xong cũng đều đánh nội tâm xem trọng vài lần, càng miễn bản này đối huynh mội là thật đọc sách, vương thị tự nhiên vui mừng. Đỗ Hà nghe xong cũng vui vẻ, lại thêm nhà mới rất là rộng mở, ban đầu gia cụ liền có chút không đủ sử, tất nhiên muốn thêm nữa, mấy ngày nay nàng cùng Đỗ Văn liền thường xuyên ghé vào cùng nhau thương nghị, hứng thú tới còn chính mình vẽ bản vẽ. Nàng hiện tại sở trụ phòng nhỏ cũng bất quá 8 mét vuông trên dưới chưa bỏ giường đất cùng một chương bàn nhỏ ở ngoài cơ hồ lại không bỏ xuống được mặt khác ngày thường làm thủ công lông dê dây màu hạt châu kim chỉ chờ vật đều hết thể nhét ở duy nhất một ngụm đầu gỗ trong giường mỗi ngày đều phải thu phóng tìm kiếm vài lần một cái không cẩn thận còn sẽ dây dưa ở bên nhau rất là không tiện địa phương nhỏ liền khó chịu chạm cũng chưa chỗ chạm dẫn tới nàng mỗi lần đọc sách làm sống đều phải hoa ở trên giường đất nhiều vô số một đống lớn đồ vật bãi đầy đất rất giống cái lộn xộn sưởng cửa hàng Nhưng chờ đến dọn tân gia, nàng là có thể đến nguyên bộ án thư, ghế dựa, hơn nữa chuyên môn tủ quần áo, cái giường, còn có phóng thư, thủ công tài liệu cái giá, thật là ngẫm lại liền mỹ thật sự. Chuyển nhà luôn là đại sự, đặc biệt là từ nhỏ ra đến đại gia, yêu cầu thêm vào đồ vật không ít, gần nhất Vương thị liền liên tiếp ra cửa, Đỗ Hà cũng thường xuyên đi theo. Đảo mắt đã là 3 tháng mặt, thời tiết tiệm ấm, mơ hồ có điểm xuân ý, Đỗ Hà cũng cởi dậy nặng vào đông áo đông, đổi thành lược nhanh nhẹn chút ngày xuân tân cái áo. Hiện nay trong nhà điều kiện hảo, liền kích phát rồi Vương Thị đầy ngập tình thương của mẹ, thật không thể dùng ra cả người thủ đoạn đền bù một đôi nhi nữ phía trước bị tội mấy năm, mà trực tiếp nhất biểu hiện chi nhất chính là các loại làm tân y hệ phụ, thả vật liệu may mặc cũng không hề cực hạn với tiện nghi vải đồng, đặc biệt là hai đứa nhỏ trên người, thế nhưng cũng thường xuyên sẽ xuất hiện tương đối sang quý tinh tế dệt hoa vải đồng cùng đơn sắc lăng là tơ lụa trở xa hoa hàng dệt. Đặc biệt là đố Hà, tại đây người nhà xem ra chính là quỷ môn quan thượng cướp về hải tử. Thiên nàng còn như vậy hiểu chuyện, đại gia liền đều cưng một ít, mỗi khi người khác làm một bộ xiêm y đi nàng lại có thể được hai bộ thậm chí tam bộ. Hôm nay đô hả xuyên chính là nhũ đỏ bạc nghiêng khâm kẹp lụa áo, dùng hoàng lụa bố lăn nha nhì, lược theo mấy chi hoàng mai hoa, phía dưới trang bị thiển hành hoàng miên váy, phi thường tiếu lệ, nghiêm nhiên đã có nữ nhi già kiểu Mỹ. Vương thị theo việc tuy không được tốt, nhưng bàn một tay hào nước bọc, phùng đến trên quần áo nhất thời liền làm dạng dỡ không ít, không thể so những cái đó với sức kém. Đỗ Hà hôm nay cái này tiểu giao phía trên phùng chính là Vương Thị bàn một đôi nhũ đỏ bạc song sắc thì bà tạo hình nút bọc, không chỉ có sắc thái đối diện xem mỹ liệ, thả tạo hình tinh xảo linh động, quả nhiên mắt sáng. Trải qua gần một năm công phu tính dưỡng, Đỗ Hà không riêng đem khí huyết dưỡng trở về, cũng trưởng cao hảo chút, tóc cũng một lần nữa trở nên đen nhánh nồng đậm, lúc này đã có thể vững vàng sơ song bình bối tóc. Nàng con tuổi nhỏ, đảo không cần dùng quá nhiều trang sức, chỉ cần ở hai bên lược điểm hai đóa tươi mới hoa cỏ liền đã thật phân đẹp. Càng sấn đến mặt nhi đỏ bừng, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hôm nay Vương Thị đang muốn đi cửa hàng đưa hóa, vừa lúc đổ hà giấy cũng dùng hết, liền đi theo cùng ra cửa. Mẹ con hai mới vừa vừa vào cửa, liền thấy phía sau bức rèm che mặt phòng trong đã ngồi một vị rất phú quý cô nương, chân trượt cắt tưởng phú quý mâu đơn theo văn sa tanh trường áo, lạc đà sắc bốn phó miên váy, đều đều nạm tuyết trắng da lông biên, trên đầu cũng là cắm kim mang bạc, bên người còn đi theo một cái nha đầu, một cái bà tử, chính dùng trà. Đỗ Hà chỉ là lườm quét liếc mắt một cái, lại thêm rèm châu rậm rạp, cũng nhìn không thấy khuôn mặt, đảo cũng không hướng trong lòng đi. Nàng hai mới vừa vừa tiến đến, lão bản nương lý thị thế nhưng liền cười nở hoa, tiếp đồ vật sau nhanh nhẹn tính thanh tiền bạc, trong lúc phòng trong cô nương tựa hồ kêu, kêu bà tự hướng bên người nói chuyện, còn hướng bên này không được nhìn. Vương thị cùng Đỗ Hà cũng chưa để ý, tính tiền liền đi rồi, sau đó lại đi mua vài thứ, lúc này mới hướng tiệm sách đi. Vương thị không thế nào biết chữ. Thường thường thấy sách vở liền đầu choáng váng nao trướng, cũng kính sợ này đó, liền không lớn dám hướng trong đầu đi, chỉ kêu Đô Hà chính mình đi vào chậm rãi chọn lựa, chính mình ở cách vách trà phô dùng trà trở. Sách này tứ là cửa hiệu lâu đời, trường quay cùng tiểu nhị đều thập phần phúc hậu, thả vương thị chính mình cũng đối mặt cửa ngồi, trong mắt thời khắc không rời, cũng không sẽ có sai lầm. Từ khi dọn đến chân trên lúc sau, đỗ Hà liền thường xuyên hướng tiệm sách tới, hoặc mua bút mực, hoặc mua giấy. Đỉnh đầu dư giả lúc sau còn sẽ một tháng mua một hai quyển sách, loại này hành vi đặt ở ba tánh nhân gia tiểu nữ hài nhi trên người thực sự hiếm thấy, này đây trưởng quầy cùng tiểu nhị liền đều nhận chính nàng. Lúc này thấy nàng tiến vào ngay thường không có gì biểu tình trưởng quầy cũng khó tránh khỏi lộ ra điểm cười bộ dáng, lại tới nữa. Đỗ Hà cùng hắn hành lễ, lại vấn an, lúc này mới đi phía sau phiên thư. Bởi vì đỗ văn ái thư thành si, không chỉ có có tiếu tú tại cùng mục thanh hàn hai cái tảng thư nhà giàu to lớn duy trì. Chính hắn cũng liều mạng chép sách, Trần An huyện thành trên thị trường thường thấy thư tịch thế nhưng cũng đọc cái sấp xỉ, liên quan Đô Hà cũng đi theo cùng xem, cho nên đại bộ phận thế nhưng không cần mua. Nàng tuy không thể giống huynh trưởng như vậy nhớ kỹ toàn bộ, nhưng số lần nhiều tổng có thể nhớ cái thất thất bát bát, tự giác cả người đều dần dần phong phú lên. Nhưng tuy là cứ như vậy, những cái đó động một chút trào giá mấy chục lượng nhân văn địa lý, phong thổ, thậm chí luật pháp, nhân vật chuyện ký chờ ngày thường vẫn là thấy không. Đối đô hà mà nói cũng có chút nhìn thấy nhưng không với tới được, bởi vậy nàng liền thừa dịp mỗi lần lại đây mua đồ vật thời điểm thật cẩn thận coi trọng mười mấy trang, đã có thể thỏa mãn chính mình nhu cầu, lại không đến mức làm dơ lộng hỏng rồi thư. Mà trưởng quay chính mình ra liền có nữ hài nhi, cũng không phản đối nữ hài nhi đọc sách, rất là bội phục nàng còn tuổi nhỏ như vậy tiến tới, không riêng đối nàng loại này cọ thư xem hành vi không phản cảm, còn sẽ chủ động cung cấp tiểu băng ghế, thực sự kêu đô hà cảm nhớ không thôi. Bởi vậy từ đầu tới đuôi chính mình dùng giấy và bút mực đều từ bên này mua sắm. Nhìn mấy tháng sau, đỗ hạ không sai biệt lắm liền khâu nổi lên đối thế giới này đại thể nhận chi. Đây là cái hư cấu triều đại, hào đại lộc, phong thổ, kinh tế phong cảnh cực giống thịnh tống, hành chính khoa cử rồi lại cùng loại minh triều. Nó mới từ trong chiến loạn ra đời bất quá mười mấy tái, lại bởi vì chấp chính giả đặc thù xuất thân mà sớm tiến vào kinh tế cao tốc khôi phục cùng thời kỳ phát triển, các nơi tuy rằng còn khi có thiên tai nhân họa phát sinh Nhưng tổng thể lại là một mảnh phát triển không ngừng phồn vinh cảnh tượng. Đỗ Hà dùng tùy thân mang theo khăn tay cẩn thận lau khô tay, đi kệ sách biên lấy ra lần trước xem kia bộ luật pháp thư chậm rãi gặm. Chuyên nghiệp thư tịch giống nhau đều thập phần tối nghĩa khó hiểu, nhưng Đỗ Hà lại không dám không xem, không chỉ có muốn xem, còn muốn nỗ lực nhớ kỹ, đây là nàng đời trước vững chắc đến ra tới giáo hấn. Chẳng sợ chính là không dùng được đâu, tốt xấu trong lòng có cái phổ, không đến mức khi nào mơ màng hồ đồ liền đem chính mình cấp đảo cái hố chôn. Theo lý thuyết loại này thư tịch thập phần hữu dụng, hướng hồ dễ dàng sẽ không sửa đổi, cổ thư xem trùng quy không được tốt, đồ hà nguyên bản cũng tính toán khẽ cắn môi mua tới. Nào biết tinh tế hỏi qua trưởng quầy lúc sau mới biết được, đại lục triều luật pháp quy định cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ nghiêm khắc, nguyên bộ luật pháp thư ước chừng có 8 đại loại 90 nhiều buồn, mấy chục cân trọng, chào giá 230 nhiều 2. Đỗ Hà nghe xong cơ hồ muốn nôn xuất huyết tới, nàng tuy rằng kiếm nhiều chút, nhưng hoa cũng nhiều, bên không nói chính là ngày ngày đọc sách luyện tự đó là thật lớn một bút chi tiêu. Hiện giờ nàng dùng văn phòng tứ bảo cũng đều dần dần thay đổi tốt, chi tiêu càng cự, cơ hồ có thể nuôi sống một hộ nông gia. Thà chỉ là luyện tự một ngày liền muốn tràn ngập 10 tờ giấy, hơn nữa vẽ càng sâu, một đao giấy dùng bất mãn 6 ngày, quan giấy một tháng liền phải một vài lượng bạc, mặc điều cũng thường mua, trung gian còn giải rác mua mấy chục quyển sách, còn có kim chỉ dây màu lông dê, trang sức cháp, châu hoa chờ linh 728, hoa thời điểm không cảm thấy nhiều. Quay đầu lại tính toán cũng có mấy chục lượng xuất nhập, năm trước lại mua một ngọn núi. Vốn riêng lại có chút không đủ. Nàng Nguyên không yêu mở miệng cùng người nhà đòi tiền, chỉ cần cố nén, dự bị sau ngày hội lại đại kiếm một bút lại nói. Hiện giờ, tạm thời tiếp tục có đi. Mới vừa xem xong hai trang, nàng liền nghe được lại tiến vào vài người, Nguyên cũng không để ý, đã có thể nghe người nọ tùy tay phiên mấy quyển thư lúc sau thế, nhưng đối trưởng quầy đoán giận lên, này đều hai tháng, sao đến lại vẫn không có tân? Đều là này đó chuyện cũ mềm, lan qua lộn lại nói lạ. Trường quầy vẫn là kia phó không mặn không nhạt bộ dáng, nói, thoại bản cũng không phải hảo viết, bên ngoài truyền cái gì chúng ta liền khắc cấn cái gì, năm trước đến lúc này đều ở chỗ này. Thời buổi này lại không chú ý cái gì độc nhất vô nhị xuất bản, chỉ cần bên ngoài truyền lưu, thư phô hoặc là in ấn cửa hàng đều có thể chính mình khắc lại tới bán, chỉ cần ghi chú rõ nguyên tác giả là ai liền có thể. Thoại bản. Đỗ Hà Lô 2 không khỏi dựng thẳng lên tới. Hơn nữa nàng đối thế nhưng có tiểu nữ hài nhi công nhân chạy đến nơi đây tới mua thoại bản, còn ghét bỏ đổi mới quá chậm hiện thực này thập phần khiếp sợ, bản năng hướng bên kia nhìn lại, sau đó liền ngây ngẩn cả người. nay không phải mới vừa rồi cửa hàng vị kia tiểu thư sao? Tuy rằng lúc ấy không thấy được bộ dáng, nhưng siềm ý ghi trang điểm là giống nhau, thả bên người sắc thật cũng đi theo một già một trẻ hai cái hầu hạ. Trưng 24. Đỗ hà ở tiệm sách chỗ sâu trong, người khác không lớn dễ dàng nhìn thấy nàng nàng lại có thể thực phương tiện thấy rõ người tới, bởi vậy liền nương kệ sách che đậy bay nhanh đánh giá vài lần, liền thấy kia cô nương không riêng trang điểm xuất chúng, dung mạo cũng là cực mỹ, nàng trong lòng ngực ôm một con kêu đối hà cực độ quen mắt tuyết trắng lông dê lăn tú cầu tiểu cầu, một chương quả táo mặt mặt trên chính mắt hạnh trợ lên, mày liễu cũng dựng thẳng lên tới, hiển nhiên đối trưởng quầy trả lời thập phần bất mãn, nàng hư nhẹ một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng ngực tiểu cầu, bịt mờ phiên cái tiểu bạch nhãn, ngạo khí nói. Ai hiếm lạ xem này đó Hợp lại là đem chúng ta nữ nhi ra sản ngốc tử chơi Đánh giá ai không biết dường như Dù sao cũng là cái gì tài tử gia nhân Thiên kia tài tử còn muốn tay chói gà không chặt Lại nghèo đến không xu dính túi Trong nhà chỉ một cái lão nương đều phải chết đói Hắn không nói trước kiếm tiền dưỡng ra sống tạm Lại vẫn có thể an tâm đọc sách Lại đem lão tử nương một người phiết ở trong nhà chờ chết Chính mình một người thượng kinh đi thi Cái này cũng chưa tính xong đâu Cũng không biết sao đến Những cái đó nhà cao cửa rộng tiểu thư khuê các đều đồng thời mắt bị mù, chỉ hận không được đều yêu hắn, các tình nguyện không lưng túi đầu, thượng vội vàng cho người ta đương thiếp, kia thư sinh thế nhưng cũng liền đều ứng. Nhất đáng giận nhưng khí buồn cười chính là, những cái đó khuê tú trai nhóm cũng đều là thương trưởng, quan trưởng trinh chiến quá, lẽ ra nhất khôn khéo bất quá, thế nhưng đều không phản đối. Khả xảo hắn lại cao chung cái gì tiến sĩ bảng nhãn chẳng nguyên, càng thêm hảo, lúc này liền công chúa này chờ kim chi ngọc diệp cũng đều khó lường. Phi hắn không gả, gả không thành liền muốn tìm cái chết tìm sống. Phần 16. Cô nương này nhìn cũng bất quá chừng 10 tuổi, vóc người cao gầy, trải cái nhanh nhẹn son ốc búi tóc, lớn lên chính là một bộ tươi đẹp kiểu diễn bộ dáng, một trương miệng cũng là chân châu lạc mâm ngọc giống nhau thanh thúy lanh lệ, trước mắt công phu chính là như vậy một xe lớn cái xóp nói. Cái kia nàng mang đến bà tử, nha đầu, cùng với trưởng quay lược chừng là đối nàng diễn xuất quá quen thuộc, nghe xong những lời này liền biểu tình đều không mang theo biến. Nhưng Đỗ Hà cũng đã đã nhiều năm không có thể nghe được như vậy khí phái ngôn ngữ, thả lại là ở cổ đại, không khỏi ngây ngốc. Lại cứ nàng lời nói thập phần sắc bén, lại trời sinh mang theo màu đen hài hước, Đỗ Hà nhịn không được phụt cười ra tiếng. Bên này mới vừa cười, bên kia liền đều động tác nhất trí xoay đầu tới, kia cô nương cũng khẩn đi vài bước, tựa hồ đánh giá nàng vài lần, nghiêng đầu hỏi, có gì buồn cười. Đỗ Hà nhịn cười ý, tiến lên một bước cùng nàng chào hỏi, nghiêm mặt nói ta cười lại là bởi vì tỷ tỷ một phen lời nói nói năng có khí phách khiến người tỉnh ngộ, thả ta cũng là như vậy tưởng, toàn nhân khó khăn đụng tới tỷ tỷ như vậy đối tính tình, thật sự cao hứng. kia cô nương nghe xong lời này sắc mặt mới hảo chút, cũng đi theo cong cong khoe miệng, đôi mắt sáng long lanh, gật đầu nói, ta vừa mới ở kia ra cửa hàng gặp qua ngươi, khả xảo lại ở chỗ này đúng phải, ngươi đảo nói nói, như thế nào cái giống nhau tưởng? nha nang ở trần an huyện thành địa vị là thủ. Ngày thường khó tránh khỏi có các mẩu lớn nhỏ nữ hài nhi liều mạng định bợ, tự nhiên không dễ dàng như vậy bị lừa gạt qua đi. Đỗ hà đảo không khiếp, thoải mái hào phóng nói, không nói đến bên, thế thiếp địa vị đâu chỉ cách biệt một trời. Không nói những cái đó thoại bản chung nhà cao cửa rộng chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, chính là tầm thường nghèo khổ nhân gia nữ hài nhi cũng đều có ngạo cốt, tuyệt không chịu dễ dàng làm người thiếp thất. Lại nói kia thư sinh, tiến sĩ ở chúng ta xem ra có lẽ quý không thể nói, nhưng rơi xuống thiên gia trong mắt lại chưa chắc. Phải biết một hồi kỳ thi mùa xuân xuống dưới liền đủ 100 tiến sĩ, nếu thêm khai ân khoa liền càng nhiều, mà công chúa lại ít nói có 10 năm chậm rãi chọn lựa đường sống, đó là trạng nguyên bảng nhãn ở các nàng xem ra cũng chưa chắc hiếm lạ, lại như thế nào sẽ như vậy. Nàng tuổi tuy ấu, ngon miệng răng rõ ràng, nói có lý có theo, không chê vào đâu được, không riêng kia cô nương cùng nha đầu bà tử, chính là tiệm sách trưởng quầy tiểu nhị cùng mặt khác hai cái tới mua thư người cũng đều nghe ở, nhất thời thế nhưng yên tĩnh không tiếng động. Thoại bản tiểu thuyết thông tục dễ hiểu, lại không bàn mà hợp ý nhau một chúng xã hội tầng dưới chót điểu ti nhóm nghịch tập tâm lý, từ cổ chí kim doanh số đều không tồi, chỉ là phần lớn chịu không nổi cân nhắc, hôm nay bị này hai cái tiểu cô nương một trước một sau như vậy vừa nói, liền sơ hở chồng chết. Người khác đảo thôi, kia cô nương hoàn hồn sau trước liền vỗ tay cười ha hả, lại lôi kéo đô hà tay nói, lời này nói được đối diện ta ăn uống, hảo muội muội, ngươi là nhà ai cô nương? Ta sao chưa thấy qua? Đi! Chúng ta đi bên ngoài dùng trà, chậm rãi nói. Nói xong, thế nhưng liền phải lôi kéo đỗ hà đi ra ngoài. Trường quay ở phía sau một phát cười khổ, bên người nàng bà tử cũng nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói, cô nương, vừa ra đến trước cửa thái thái ngàn dặn dò vạn dặn dò, kêu ngài sớm chút cái về nhà ăn bữa cơm chưa đâu. kia cô nương lại hồn không thèm để ý xua xua tay, lại chỉ vào bên ngoài nghiêng thái dương nói, gấp cái gì, lúc này mới bao giờ canh giờ. Thường ngày những cái đó cô nương đều môi hử hử dường như kiểu khí, thích cái gì rồi lại càng muốn trang, hử, ta mới không yêu phản ứng, hôm nay thật vất vả gặp phải cái có kiến thức, tất yếu hảo hảo kết giao, các ngươi ai đều không được khuyên. Nói xong liền cái gì đều mặc kệ, lôi kéo đồ hà lập tức ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện, vui vô cùng. Lại thấy bên ngoài vương thị đang chờ đâu, thình lình thấy nhà mình nữ nhi bị người liền lôi tún phần phật ra tới, nhất thời hù nhảy dựng liền tiền trả đều không rảnh lo phó liền xung tới vội hỏi nói là làm sao vậy. Đỗ Hà lúc này mới biết được nguyên lai like kia ngự gia kinh người cô nương thế nhưng chính là Phương gia đại tiểu thư Phương Viện, thấy thế vội cười nói, "Nương, đây là Phương gia tỷ tỷ." Vương thị không cấm hoảng sợ, vội cùng Phương Viện lẫn nhau chắp tay trước ngực chào hỏi, lại nghi hoặc nói, "Các ngươi đây là?" Phương Viện kính nàng là trưởng bối, không dám chịu toàn vội nghiêng người tránh đi. Đỗ Hà còn không có mở miệng, Phương Viện đã sảng khoái nhanh nhẹn nói, "Đôi ta nhất kiến như cố, không đành lòng như vậy chia lìa." Đang định cùng dùng trà tán phím đâu, chẳng biết có được không. Nàng xuất thân bỏ ra, lời nói việc làm tuy so giống nhau nữ nhi ra đại liệt, khá vậy biết lễ nghĩa, vừa rồi là vui mừng điên rồi mới trực tiếp kéo người liền đi, lúc này phục hồi tinh thần lại, thấy đối phương trưởng bối ở, tự nhiên muốn hỏi một chút. Vương Thị thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nhà mình nữ nhi thế nhưng có thể được phương gia đại tiểu thư yêu ái, sợ hại rất nhiều chính là rời non lấp biển giống nhau tiêu ngạo. Thả phương gia thanh danh nhất quán rất tốt. Nàng lại vẫn luôn lo lắng nhà mình nữ nhi cơ hồ không có đồng tính bạn bè Hiện giờ khó khăn thoát ra một cái tới Nàng quả quyết không có không chịu đạo lý Phương viện cũng biết chính mình cùng Đỗ Hà chính là lần đầu gặp mặt Đối phương còn tuổi nhỏ Cố nhiên không thể một mình đi ra ngoài Liền mời Vương Thị cùng đi nàng quán đi tiểu lầu phòng Lại kêu ma đoàn, lật phân bánh, táo vòng, cây hoa hồng toàn mấy thứ quả tử Một hồ hoa nhài nước trà Cùng Đỗ Hà vừa ăn vừa nói chuyện Vương Thị tự nhiên cắm không thượng lời nói Lúc đầu khẩn trương qua đi cũng liền chậm rãi thả lòng lại, một bên thưởng thức cuộc đời lần đầu tiến vào phòng, một bên lại xuyên thấu qua cửa sổ đi xem nơi xa cảnh nhi, cũng là tự đắc này nhạt. Kia bà tử ban đầu thấy đôi mẹ con này trang điểm tuy hảo, lại cũng không tính xuất chúng, liền không lớn đem các nàng đặt ở trong lòng. Có thể thấy được lúc này các nàng một cái cùng nhà mình cô nương ngươi tới ta đi nói hăng say, không những không cố tình nĩnh hót, lại vẫn chút nào không rơi hạ phong, trong miệng thường thường còn bính ra vài câu câu thơ văn chương tới. Hiển nhiên ngày thường cũng là đọc sách, kia đương nương thế nhưng cũng thực ngồi được, liền không khỏi xem trọng các nàng vài lần, âm thầm cộng lại quay đầu lại tất nhiên muốn bẩm báo thái thái, không thiếu được cũng đến hỏi thăm hạ này rốt cuộc là nào hậu nhân. Ra, phương viện là thật cao hứng, mà Đỗ Hà cũng tuyệt đối không phải giả vui vẻ. Không riêng phương viện kinh hỉ có người cùng ý nghĩ của chính mình không như mà hợp, Đỗ Hà lại càng là trăm triệu không thể tưởng được tại đây vẫn là nam nhân vì thiên phong kiến thời đại, vẫn là cái nho nhỏ huyện thành nội thế nhưng liền có như vậy tiên tiến tư tưởng nàng lập tức liền có vô cùng thân cận cảm gấp không chờ nổi cùng đối phương giao lưu suốt một canh giờ vương thị cùng cái kia bà tử nha đầu cũng chỉ nghe hai cái cô nương kỳ kỳ hoa hoa nói một ít ở các nàng xem ra thập phần lớn mật không kiềm chế được lời nói thả càng nói càng hăng say chỉ là nước trà liên tục hai hồ mắt thấy thời điểm thật sự không còn sớm kia bà tử trung quy nhịn không được luôn mãi nhắc nhở phương viện cũng không thể không dừng lại câu chuyện chỉ là nghẹn nhiều năm như vậy khó được gặp phải một vị chi kỷ, ngắn ngủn một canh giờ như thế nào đủ. Nàng thập phần lưu luyến không rời giữ chặt Đỗ Hà tay, vô hạn khó xa khó phân nói, hảo muội muội nhà ngươi ở nơi nào? rảnh rồi ta đi tìm người chơi. Đỗ Hà cũng không vì chính mình ra cảnh cảm thấy ngượng ngùng, Hào phóng nói, nhà ta năm kia vừa mới chuyển đến, nhà nghèo nhà nghèo, thả quá không mấy ngày lại muốn ấn dọn, thật sự không mặt mũi tiếp đón ngươi. Phương viện lại không thèm để ý này đó, lại muốn nói gì? Bên cạnh bà tử lại lần nữa ra tiếng nói, "Cô nương thả đừng làm khó dễ Đỗ cô nương, tưởng ghé vào một chỗ cũng có rất nhiều biện pháp, bất luận là như hôm nay như vậy cùng ngước ra tới đi dạo phố, dùng trà, cũng hoặc là ngài đưa tiếp mời thỉnh Đỗ cô nương tới cửa, như thế nào không tốt." Nghe xong lời này Phương Viện cũng cảm thấy có lý, chính mình ra cửa ít nói cũng có hai người đi theo, nếu là đối phương trong nhà thật sự tiểu, nói không chừng liền dịch đẳng không khai, ngược lại cho nhân gia thêm phiền. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng rứt khoát một phách bàn tay, cười nói: kia hảo, ngươi đang ở nơi nào? quay đầu lại ta liền kêu người đi đưa thiết mời, chúng ta lại hảo hảo liêu. Đỗ Hà biết rõ có thể gặp gỡ như vậy một cái tam quan vượt mức quy định cô nương thật là không dễ, cũng tưởng tận khả năng đem này đoạn thiên ngoại chi hỉ giống nhau hữu nghị duy trì đi xuống, lập tức đáp ứng. phân biệt hết sức, phương viện mới nhìn đến Đỗ Hà bên hông treo cái kia mao đoàn giường như thỏ trắng phùng cà rốt quả sức, tiểu gì ngây thơ chất phác lại thảo hỉ, nháy mắt yêu, cả kinh nói. Ta sao chưa thấy qua cái này? Cái này thật sự đẹp khẩn. Là chính ngươi làm. Bởi vì phía trước nàng liền cùng đỗ Hà ở cửa hàng ngoại ý muốn gặp qua một mặt, tuy không thấy rõ ràng, nhưng lại lần nữa gặp mặt cũng biết là đối phương, phương viện cũng liền minh bạch trên thị trường mua này đó mới mẻ đa dạng cái nút, bài trí đều là nhà nàng ra tới, cho nên có này vừa hỏi. Lại nói phía trước đỗ Hà vẫn luôn vội vàng kiếm tiền, làm cũng đều là mặt hướng thị trường lợi nhuận đại ngoạn ý nhi. Loại này bất quá trẻ con nắm tay lớn nhỏ nữ hài nhi quải sức cũng là trước hai ngày dùng dư lại vật liệu thừa tùy tay trọc, trên thị trường tự nhiên không có. Thấy phương viện thật sự thích, đỗ hà dứt khoát đem nó hái xuống, dùng khăn tay tiểu tâm bao vây mới đưa qua đi, nói, hôm nay mới vừa thượng thân, còn chưa từng lộn ô, nếu là tỷ tỷ không chê, liền cầm chơi đi, lần tới chúng ta gặp mặt, ta lại đưa tốt cho ngươi. Phương viện lập tức tiếp nhận, trước cầm tinh tế ngắm cảnh một phen, lúc này mới quải đến trên người. Lại túi đầu mị trong chốc lát, đột nhiên nói, Nga, ta đã biết, này đó thế nhưng đều là ngươi bút tích. Quả nhiên hảo xào tay. Bởi vì giống nhau đều là Vương Thị đi cửa hàng đương hóa, tuy là Đỗ Hà ngẫu nhiên đi theo, lại nhân tuổi tác quá tiểu cũng không ai hướng trên người nàng tưởng, mọi người đều tưởng Vương Thị làm. Nào biết hôm nay Đỗ Hà nhân liêu đến tận hứng, không cẩn thận nói lậu một chút, này liền bị phương viện bắt được, cũng cũng biết nàng tư duy thật sự nhanh nhẹn. Tả hữu cũng không phải cái gì nhận không ra người sự hiện giờ đỗ hà cũng tám tuổi, tay nghề tình xảo chút cũng không sao, liền gật đầu thừa nhận, lại nói, ngươi nhưng đừng nơi nơi ồn ào đi, ta chỉ cho ngươi tốt, bên còn tưởng bán tiền đâu. phương viện nghe xong cười ha ha, nhạc nói, ngươi còn tuổi nhỏ, thế nhưng liền chui vào tiền mắt nhi đi, khó lường. đỗ hà cũng cười, cũng không ra vẻ thanh cao, nói, trắng bóng bạc ai không hiếm lạ, lại không ăn xương uống gió, ăn mặc trụ dùng loại nào không cần tiền, chẳng lẽ tỷ tỷ không thích? có thể không thích sao? Phải biết phương gia chính là kinh thương nhà giàu. Phương viện cười càng thêm lợi hại, càng thêm cảm thấy cái này muội muội hợp chính mình tâm ý. Vội gật đầu nói, Ngươi nói được rất là, ta chính là không quen nhìn những cái đó làm ra vẻ. Luôn muốn cái gì hoàng bạch chi vật bất nhập lưu, thật sự buồn cười. Chẳng lẽ các nàng mỗi ngày ăn mễ, uống trà, đều không phải tiền mua tới. Thật không quen nhìn, chi bằng uống phong đi. Mắt thấy hai người càng phê phán càng hăng say, thế nhưng cũng dần dần khắc nghiệt lên. Vương thị cùng Phương viện mang đến bà tử đều tiến lên kéo người, lúc này mới tốt xấu tách ra. Sau đó một cái lên kiệu, một cái đi bộ về nhà, cứ như vậy Phương viện còn từ bên trong kiệu nhô đầu ra hét to: "Mấy ngày sau lại nhà ta chơi à. Lại nói Phương viện ra đi sau, phương phu nhân thấy nàng biểu tình không giống ngày xưa, hiển nhiên hứng thú rất cao, không khỏi hỏi ngọn nguồn. Phương viện lập tức mặt mày hớn hở nói: "Lại nói muốn mấy ngày sau thỉnh nhà nàng tới làm khách." Phương gia hào phú, trong nhà thực sự có mấy cái tiểu tiếp Bất quá phương lão gia đối vị này cùng trải qua mưa gió vợ cả nhưng vẫn thực kính trọng, lại thêm hai người chỉ có phương viện như vậy một cái ái nữ, tự nhiên là hữu cầu tất ứng. Phương phu nhân cười đồng ý, lập tức tiếp đón người tới dự bị mấy ngày sau yến khách. Đại ăn cơm, phương viện trở về phòng nghỉ ngơi, phương phu nhân lúc này mới thu ý cười, gọi hôm nay cùng nữ nhi cùng ra cửa bà tử tới hỏi chuyện, lại phái người đi ra ngoài hỏi thăm đô gia đến tuột cùng là một hộ nhà nào. Bất quá tới rồi buổi tối liền có một cái khác quán sẽ hỏi thăm tin tức bà tử tiến đến đáp lời, chỉ nói ra nhân này năm kia vừa mới phân gia chuyển đến, một nhà bốn người đều thực thành thật, cũng không nhiều sinh sự tình, cũng không cùng quê nhà cãi nhau. năm trước còn mới vừa tân trí sàng nghiệp. Mặt khác còn có một vị công tử đọc sách, liền bái ở Tiếu tú Tài môn hạ, thập phân dụng công. Này nữ hài nhi cũng là đọc sách biết chữ, lâu lâu liền đi thư phô mua bút mua giấy, cũng là khách quen. Sau khi nghe được nửa thành. Phương phu nhân trên mặt lại nổi lên ý mừng, gật đầu nói, đọc sách hảo, nếu biết đọc sách dụng công, thông hiểu thánh nhân ngôn, sợ cũng hư không đến chạy đi đâu, viện nhi quá mức khiêu thoát, ta cũng thường xuyên hướng kêu nàng nháo đến đau đầu, có thể có cái cần cù trầm ổn nữ hài nhi làm bạn cũng hảo. Nhà bọn họ áp tải lập nghiệp, phương phu nhân cũng không phải tầm thường khuê các nữ tử, tuổi trẻ khi cũng từng cơ đao mua kiếm, cũng không như thế nào biết chữ. Nhưng nàng cũng biết người đọc sách quý giá, bởi vậy cũng không ghét bỏ đố gian nghèo Ngược lại nghe nói kia huynh Ngụy đều đọc sách, liền thập phần coi trọng. May kia bà tử là Phương viện Tâm Phúc, không đem ban ngày hai cái cô nương kinh thiên ngôn luận một mực thoát ra, bằng không sợ là Phương Phu nhân lúc này cũng muốn nín thở. Lại nói Đỗ Gia Gia hai cùng mục Thanh Hằng biết được Đỗ Hà rốt cuộc có một cái liêu được đến nữ hài nhi bằng hữu khi, cũng đều thập phần cao hứng. Nhưng thật ra Đỗ Hà có chút cái thấp thỏm bất an. Phương Gia tài lực hùng hậu, nghe nói hiện giờ bên trong còn thường xuyên hahaha, liền nhá đầu gã sai vật cũng nhiều sẽ chút quyến cướp. Đi đường cũng so bên môn hộ ra tới uy vũ sinh phong. Chỉ không biết phương cô nương tính nết như thế nào, có thể hay không kêu Hà Nhi có hại. Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng Hà Nhi cũng là người ta tróng mắt, ta sao bỏ được kêu nàng khó làm. Hắn lo lắng không thể tránh được, phương ra với đô gia mà nói không thể nghi ngờ quái vật khổng lồ. Thả ở Trần An huyện nội một tay che trời, hắc bạch thông ăn. nếu nữ nhi một cái không cẩn thận đắc tội phương viện, bọn họ người một nhà sợ là liền nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Vương thị lại cười nói, ngày ấy ta cũng chính mắt thấy phương gia cô nương nói giỡn, sang sảng đại khí, cũng không tính toán chi ly, lại cùng Hà Nhi nhất kiến như cố, y liễu ta nói, đảo so rất nhiều tú tài gia cô nương càng tốt ở trung đâu. Bọn họ này đầu đường thượng liền có một hộ tú tài, sinh cái nữ nhi cùng Đỗ Hà không sai biệt lắm tuổi lớn lên cũng không như thế nào hảo, cũng không có gì tay nghề, nhưng lại ngạo mạn thực, dễ dàng không chịu cùng người chào hỏi. Phía trước Vương thị khuyên Đỗ Hà xuyên tươi sáng quần áo khi, Nói cái kia có đuôi chó dường như, chính là nàng. Đỗ Văn cũng an ủi nói, cha lại không cần như thế cẩn thận quá mức, nương nói có lý, vì phú chưa chắc bất nhân, nghèo lại cũng chưa chắc đều trưởng nghĩa. Ta nghe nói phương gia mấy năm trước gặp được hoàng thai, còn sẽ chủ động khai cháo liều, thực sự làm không ít chuyện tốt, mấy cái đàn ông bên ngoài cũng thập phần có lễ, cũng không ý thế hiếp người, phong bình không kém. Đỗ Hà lúc này mới lược yên tâm chút, chỉ là khó tránh khỏi lại lải nhải vài câu lặp lại dặn dò nữ nhi không cần quá mức nén giận, cùng lắm thì một phép hai tán vân vân. Đỗ Hà bị hắn chọc cười, Đỗ Văn cũng nhạc nói, cha cũng quá nhọc lòng chút, Sa không nói, Mục Thanh Hàn mục huynh ra lại là tỉnh trong phủ nổi danh phú hộ, đó là kinh thành cũng có nhà hắn mấy chỗ sản nghiệp, phương ra rồi lại không biện pháp cùng nhà hắn so, hắn cũng từ nhỏ tập võ, làm người lại như thế nào? Đỗ Hà lập tức nhớ tới Mục Thanh Hàn mỗi khi nho nhã lễ độ bộ dáng, nhất thời không lời gì để nói, cũng cười. Kế tiếp mấy ngày Đỗ Hà cũng bắt đầu chuẩn bị đưa cho phương viện lễ vật. Đạo không phải đem chính mình xem đến nhiều trọng, chỉ là đối phương nếu nói muốn thỉnh chính mình qua đi chơi, phải dự bị hạ. Nếu là không cần đi cũng liền thôi, vạn nhất thật sự kêu đi, tổng không thể không tay đi. Nàng lược một cân nhắc, dùng lông dê chọc một bộ bốn cái thú đông mặt trang sức, phân biệt là cẩu nhi lăn cẩu, miêu nhi ấn Hoa, hồ ly vây đuôi, còn có một con hoàng nhung nhung thịt đô đô gà con, đều là tròn vo, đáng yêu đến cực điểm ai còn không có cái thiếu nữ tâm sao đến. Là cá nhân đều sẽ bị này đó lông xù xù manh thái tiểu ngoạn ý nhi hòa tan, càng miễn bản một cái rõ ràng nhiệt tình yêu thương tiểu động vật tiểu cô nương, bằng không lần trước cũng sẽ không đối chính mình quải thỏ con yêu thích không buông tay. Mặt trang sức còn không có hoàn toàn lộng trình tề, phương viện thiệp liền tới rồi, ước nàng ba ngày sau đi phương ra chơi. Còn nói ngày đó sẽ có mặt khác hai vị cô nương cùng nhau, đều là hợp ý, cũng không tất câu thúc. Đỗ hà tự nhiên sẽ không câu thúc, chết quá một lần người. Còn có cái gì sợ quá, liền chạy nhanh lại đối chiếu cấp phương viện lễ vật bổ khuyết thêm hai phân. Bất quá trước mắt nàng suy nghĩ lại là một khác sự kiện, thoại bản. Qua đi một năm nàng quang vội vàng xuống tạm, không ngờ lại đem bản chức công tác lại gần sau, nàng chính là cái chuyện tranh sư a. Không trộm xem qua sách giải trí học sinh thời đại là không hoàn chỉnh. Nàng nguyên bản cũng thập phần không quen nhìn đương thời ngựa giống phong cách thoại bản tiểu thuyết, lại chưa từng tưởng cũng có như vậy một đám lấy phương viện vì đại biểu tiên tiến phản nghịch phân tử. Nghĩ đến đây, Đỗ Hà liền hưng phấn vặn phần, suốt đêm sửa sang lại ra thứ nhất tiểu chuyện xưa, ngày hôm sau lại cẩn thận xứng đồ, sau đó lại hoa cả ngày tỉ mỉ sửa chữa, thành. Chỉ là như thế nào mở rộng đâu. Nàng đem trong mắt xoay chuyển, chờ Đỗ Văn tan học trở về liền vội lôi kéo hắn nói nhỏ, hỏi, ca ca, ngươi biết nếu là tưởng khắc thoại bản buôn bán, nên như thế nào thao tác sao. Đỗ Văn nhất thời chấn động, nhìn nàng bộ dáng phảng phất muốn đem trong mắt trừng ra tới. Hắn trước đột nhiên chiều bốn phía nhìn xem. Thấy cha còn không có trở về, nương cũng không phát giác, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại lôi kéo muội muội đi trong một góc nói, ngựa khí thập phần khẩn trương, ngươi từ nơi nào làm cho thoại bản. Ai cho ngươi xem thoại bản? Nói xong rồi lại đột nhiên một phách đầu mình, liên tục dầm chân, đấm ngực dừng chân nói, đúng rồi, ngươi thường xuyên đi tiệm sách, sợ là liền ở nơi đó nhìn đến, này nhưng như thế nào cho phải? Thoại bản đều là dã chiêu số, nơi nào có cái gì tốt? Tất cả đều là chút hôn đảm biên ra tới lửa gạt tiền, nhiều đến là tài tử giai nhân chuyện ma quỷ, động bất động liền tư định trung thân. Đụng tới càng không tốt, còn có rất nhiều lời nói thô tục, dâm thơ, diễm tử. Rất nhiều mười mấy hai mươi mấy tuổi đại nhân nhìn đều cầm giữ không được, húng chi muội muội này tiểu tiểu hài nhi. Nghĩ đến đây, đỗ văn thật là lá gan muốn nứt ra, hai mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp. Hắn nhất thời hận chính mình không tiền đồ, nhất thời lại hận tiệm sách hôn trướng. Nhất thời lại hận viết thoại bản nên sát, cuối cùng quả thực muốn đâm tường. Thật là cấp hôn đầu, Đỗ Văn chỉ bắt được thoại bản cái này muốn mệnh tử, lại đem Đỗ Hà hỏi chính mình tưởng khắc bán cái này trọng điểm ném tại một bên, đảo mắt liền mặt đỏ lên, chỉ không biết nói nên làm thế nào cho phải. Đỗ Hà bị bộ dáng của hắn làm cho sửng suốt sửng suốt, quá một lát mới cười khúc khích, lại nghiêng con mắt trêu ghẹo nói, nghĩ đến ca ca cũng là xem qua. Đỗ Văn cứng đờ, ngay sau đó lại bồi dối, chỉ bắt lấy tay nàng. Đào tim đào phổi nói, hảo muội muội, ngươi thả nghe ta một câu khuyên, những cái đó đều không phải cái gì thứ tốt, chẳng sợ ngươi muốn tuyệt thế bản đơn lẻ đâu, sinh thời ta cũng có thể nghĩ cách cho ngươi lộ tới, nhưng thoại bản gì đó, thực sự không phải thứ tốt, dính không được nha. Hắn liền như vậy một cái bảo bối muội muội, vạn nhất nếu thật bị thoại bản dạy hư tâm tính, luồn quẩn trong lòng coi trọng cái gì chân trong chân ngoài, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi hỗn trướng tiểu tử, sợ là người một nhà chết tâm đều có. Đỗ Hà lại là cười điên rồi, ôm bụng ở trên giường đất lăn lộn, nước mắt chảy hào hào, không lâu sau liền cười thở hổn hển, đào đem cách vách theo thừa may và Vương thị khiếp sợ, chạy vội lại đây xem đến tụi cùng. Chờ Vương thị lắc đầu đi rồi, Đỗ Hà mới chậm rãi ngừng, đối vẻ mặt mờ mịt Đỗ Văn nói, ca ca cũng quá xem thường người, vài thứ kia đến tụi cùng là cái cái gì ta hà có thể không biết. Ai hiếm lạ xem cái kia. Đỗ Văn chớp chớp mắt, bán tín bán nghi, kia. Đỗ Hà lại cười một trận, lúc này mới lau mặt Thanh thanh giọng nói nói, yên tâm hảo, ta mới không hiếm lạ cái kia đâu, tuyệt đối sẽ không xem. Đỗ Văn thật dài thở hắt ra, rứt khoát một ngông ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt sống sót sau hai nạn chỉ vào nàng cười nói, ngươi nhà ngươi, hợp lại ngươi đây là không có việc gì hù dọa người chơi đâu. Đỗ Hà cắn môi xem hắn, chỉ đem hắn xem cả người phất mau, khô cần nói, hảo muội muội, rốt cuộc là có cái gì duyên cớ, ngươi thả nói thẳng đi. Đỗ Hà lúc này mới làm tặc giường như đem chính mình nguyên sang thoại bản đưa cho hắn xem. Nói, ta muốn tìm người khác lại cái này tới bán. Bởi vì nàng là chuyện tranh sư, cho nên lời này vốn cũng là lấy đường cong đơn giản tranh vẽ là chủ. Mỗi chương chỉ có mấy trăm cái đơn giản chữ nhỏ làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích, hoặc làm bối cảnh giới thiệu, hoặc cấp vài vị họa chung nhân vật làm đối thoại, liền tính là không biết chữ người nhìn, liền đoán mang mông cũng có thể biết rằng cái chuyện gì. Gần nhất thời gian cấp bách, thứ hai nàng không xác định hay không có thị trường, cho nên lúc này thoại bản tranh vẽ đều rất đơn giản. Nhưng tuy là này ít ỏi vài nét bút, cũng câu họa thập phần sinh động sinh động, lại sẽ xông ra trọng điểm, chỉ đem nhân vật nhân vật đặc điểm đều nắm chắc được. Đỗ Văn một bộ mộng du bộ dáng, mơ hồ phiên xong lúc sau dứt khoát liền thành tao xét đánh giống nhau, ngơ ngác nhìn Đỗ Hà, cả buổi há mồm nói không được một chữ. Đây là, ngươi làm. Đỗ Hà chớp mắt, gật đầu, cười tủm tỉm nói, ca ca, ta làm lại được không? Phương gia tỉ tỉ cũng không thích hiện giờ thoại bản tử, tất nhiên thích như vậy, quay đầu lại ấn ra tới ta trước đưa cùng nàng mấy quyển phần 17. bảy Đỗ Văn muội muội đây là làm sao vậy nhìn kia thoại bản trực tiếp kết quả chính là ngay kế Đỗ Văn ở lớp học thượng liên tục thất thần Ngục Thanh Hàn nhiều lần nhắc nhở đều không dùng được cuối cùng Tiêu tú tài đều nhìn không được hỏi hắn hay không thân thể ôm bệnh nhẹ lúc này Đỗ Văn biểu tình vẫn là dại ra dẫn tới đứng dậy trả lời khi đều có vẻ tinh thần hoảng hốt cũng có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo Tiêu tú tài cùng Ngục Thanh Hàn càng thêm lo lắng tới rồi giờ ngọ ăn cơm. Mục Thanh Hàn muốn đưa hắn đi y quán, Đồ Văn chết sống không đi, cuối cùng thế nhưng ở buổi tối hạ học sau kéo hắn trở về nhà mình, lại lén lút từ Đỗ Hà nơi đó cầu kia muốn mệnh, tiểu mới thoại bản tử cùng quan khán. Vì thế ngày hôm sau hai người liền cùng phát lốc. Hai gã đắc ý môn sinh thế nhưng đều như vậy du hồn cũng tượng, Tiếu Tú tài thập phần đau đầu, lại hỏi không ra nguyên do, đơn giản trực tiếp đuổi hai người về nhà tĩnh dưỡng, trước khi đi còn không quên dặn dò bọn họ đi trước y quán nhìn một cái. Đỗ hà họa rốt cuộc là cái cái gì chuyện xưa đâu Mở đầu cũng thập phần khuôn sáo cũ Chính là cái nghèo kết hủ lẩu thư sinh vào kinh đi thi Khả xảo trên đường gặp phải hạ mưa to Vì thế hắn khuôn sáo cũ đi vùng ngoại thành tựa hồ là đột ngột từ mặt đất mọc lên trong đỉnh tránh mưa Sau đó khuôn sáo cũ gặp gỡ một vị không biết như thế nào lại ở chỗ này tiểu thư khuê cắt Tiếp theo khuôn sáo cũ bị coi trọng Hai người mắt đi mày lại liền tư định chung thân Cô nương lại lãnh nhà hắn đi làm khách Cô nương trà Mộ Viên Ngoại cũng nhận định Thư Sinh là nhân trung long phượng, ương thuận miệng hô nước, lại giúp đỡ hắn tuyệt bút ngân lượng. Sau lại Thư Sinh thế nhưng nhất cử đoạt trạng nguyên, nhưng khó lường. Tể tướng gia Thiên Kim, thánh nhân gia Kim Chi Ngọc Diệp thế nhưng cũng đều liều mạng muốn gả. Dựa theo giống nhau thoại bản kịch bản, ba vị cô nương thế tất muốn ân ái gút mắt một phen, sau đó sôi nổi tỏ vẻ muốn thành toàn đối phương, cuối cùng tam nữ cùng thờ một chồng, hòa thuận vui vẻ gì đó, nhưng đố Hà càng không. Viết đến nơi đây nàng liền phong cách vừa chuyển. Giảng phía trước vị kia tránh mưa cô nương thế nhưng đi theo cha sau lưng vào kinh thành phụ, nào biết vừa ra chân liền nghe nói Tân khoa Trạng Nguyên là nhà mình vị hôn phu, này ra hai còn không có tới kịp cao hứng, liền lại nghe nói thánh thượng đã cố ý điểm hắn vì phò mã. Cô nương nhất thời phải bị khí hôn, mộ viên ngoại một nhà cũng lửa giận dâng lên, phục hồi tinh thần lại lúc sau thế, nhưng đi cáo ngự trạng, đồng thời hôn ước trở thành phế thải. Thánh nhân biết được sau quả nhiên cũng thịnh nộ, lập tức quyết định cách đi trạng nguyên công danh, vinh thế không được khoa cử. Đây là khi quân tội lớn, nên xử tử, niệm ở nhà ngươi trung thượng có lão mưu muốn phụng dưỡng, thả tha ngươi này mạn chó, lăn trở về nguyên quán, từ nay về sau vĩnh thế không được nhập kinh. Sau đó Nguyên Tân khoa trạng Nguyên liền bị đánh mấy chục bản tử ném đến trên đường cái, không bao lâu công chúa nghe tin đuổi tới, không đợi hắn cầu tình liền giơ tay hung hăng chịu hắn mấy roi, chỉ vào cái mũi mắng, cái gì a vật, thật đương chính mình là bảo không thành. Rõ ràng đã có hôn ước trong người còn khắp nơi giả danh lừa bịp, trang rất giống cá nhân lừa đời lấy tiếng cầu đồ vật, lệnh người buồn ôn, còn không mau mau rời đi. Nguyên bản rào rạt đắc ý trạng nguyên lang nháy mắt ngã đến bụi bặm, các nơi chủ quán cũng không dám thu lưu hắn, dân gian càng đối hắn thập phần phỉ nhổ, hắn xấu hổ và giận dữ khó làm. Suốt đêm kéo bệnh thể lý kinh, chỉ là thư sinh không có tiền tài, lại không có công danh, còn có thương tích trong người, vốn là tay trói gà không chặt hắn không đợi về nhà liền chết tha hương. Hắn lao mẫu lại bị sau lại được đến tin tức tộc nhân phụng dưỡng sống quãng đời còn lại. Lại sau lại, vị kia tiểu thư khuê cát, thể tướng thiên kim đều tìm môn đăng hộ đối đại gia công tử thành thân, công chúa cũng điểm nhất phẩm quan to nhi tử vì phò mã, mọi người đều cả đời ân ái, hạnh phúc mỹ mãn, con cháu mãn đường. Không trách Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn xem sau sôi nổi linh hồn xuất hiếu, chính là Đỗ Hà chính mình mỗi lần nhìn cũng cảm thấy vô cùng thông khoái, chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời cười to. Hai cái thiếu niên lang lại là hai mặt nhìn nhau, đều đều cảm thấy thập phần khó giải quyết. Mục Thanh Hàn ho khan vài tiếng. Thanh thanh giọng nói, ánh mắt mơ hồ nói, muội muội cái này, văn thải trước nay liền như vậy hảo. Đỗ Văn ra mặt chịu chịu, dùng sức xoa một phen, liên thanh thở dài nói, ai, này nhưng như thế nào cho phải? Bọn họ không phải kia chờ tiểu nhân, tự nhiên nguyện ý xem muội muội đọc sách, nhưng trăm triệu không thể tưởng được, muội muội ý tưởng này thế nhưng như thế kinh thế hai thủ, không giống người thường. Hai người khô cằn ngồi một lát, suy nghĩ cũng không biết bay tới chạy đi đâu, lại thấy mục thanh hàn đột nhiên cười rộ lên phảng phất tưởng khai giống nhau nói, nói đến cùng, lại cũng không có gì không tốt, kia thoại bản tuy lớn mật, khá vậy không phải nguy biện, đảo so ban đầu này đó thoại bản tử càng hợp tình hợp lý đâu, tình nữ hải nhi ra nghị sai rồi. Nếu muội muội chính mình có thể như vậy tưởng, ngày sau tất nhiên sẽ không bị dễ dàng mê hoặc, người ta cũng đều nhưng yên tâm, khó được nàng còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể như thế thông thấu. Lời này nói đô văn sừng sốt, lại quá nửa buổi, hắn cũng vô đuổi cười khai. Người nói được rất là, Lại là ta hồ đồ. Hay lắm, hay lắm. Cũng không phải là đạo lý này sao đến. Đỗ văn bồn chính là rộng rãi tiêu sái người, đối hiện giờ còn thường thường ngoi đầu nữ vấn nữ giới thập phần coi thường, cho nên cũng đối những cái đó chắc hẳn phải vậy thoại bản khịt mũi coi thường. Cho nên hắn nhìn đỗ hà tác phẩm sau cũng chỉ là khiếp sợ, nhất thời không tiếp thu được từ trước đến nay ngoan ngoãn ôn nhu mội mội như vậy thật lớn biến chuyển thôi, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hiện nay bị mục thanh hàn một ngữ nói tọc ra. Đô Văn mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy hết thể rộng mở thông suốt. Đúng vậy, chính mình sợ cái gì đâu? Nói đến cùng trường mối, tiên sinh trăm phương nhìn kế để phòng nhi nữ, học sinh xem thoại bản tạp thư, còn không phải là sợ chịu chúng nó ảnh hưởng, cảm thấy cái gì tài tử giai nhân, không mai mối tàng tiểu với nhau là chuyện tốt, tiến tới dẫn tới liên can thanh niên nam nữ hỏng rồi không khí sao? Hiện giờ muội muội tuy cũng lộng thoại bản tử, nhưng căn bản cùng những cái đó kịch bản đều là phản tới, nói không rõ phá đám, nói bất tận khắc nghiệt. Này con có cái gì đáng sợ? suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Đỗ Văn liền lôi kéo Mục Thanh Hàn hưng phấn mà đi tìm Đỗ Hà đi. mới vừa vừa thấy mặt, Mục Thanh Hàn thế nhưng trước liền chiều Đỗ Hà thật sâu một cung, nói: muội muội đại tài, thường ngày là ta khinh mạn, ngươi thả đảm đường chút. Đỗ Hà Đỗ Văn nguyên không dự đoán được hắn có này ra, đầu tiên là cả kinh, chờ nhìn đến hắn đuôi lông mày khỏe mắt ý cười liền lại bừng tỉnh đại ngộ. Đỗ Văn lôi hắn một quyền, Đỗ Hà cũng cười đấm hắn một phen, có điểm ngượng ngùng. Ngươi cũng trêu ghẹo ta, đảo hổ ta nhảy dựng. Mục Thanh Hàn còn không coi nháo xong, cố nén ý cười, nghiêm trang nói, không phải trêu ghẹo, là thiệt tình kính nể. Nói xong, chính hắn trước liền cười. Ba người cười đùa thành một đoàn, thế nhưng cũng chưa từng có nhanh chóng tiếp nhận rồi trung gian ra cái sẽ viết khác loại phong cách tiểu thoại bản người sự thật. Dù sao bọn họ muội tử đánh tiểu quỷ chủ ý liền nhiều, cái này lại tính cái gì? Mục Thanh Hàn rốt cuộc trăm mối cảm xúc nuốt ngang. Nhịn không được hỏi nàng như thế nào đột nhiên nhớ tới viết cái này. Đỗ Hà nghiêng đầu cười, mắt lẽ xem hắn, khinh phiêu phiêu nói, ta chính là không quen nhìn, chẳng lẽ nữ tử cả đời cũng chỉ có tình tình ái ái. Đều không phải là nàng có cái gì người xuyên Việt cảm giác về sự ưu Việt, nhưng đối không ít xã hội phong kiến nữ tử mà nói, các nàng thế giới thật sự quá nhỏ chút. Các nàng từ sinh ra đã bị cực hạn ở nho nhỏ tứ phương thiên địa nội, từ nhà mình, đến trượng phu gia, thấy nghe thấy đều chỉ là những cái đó, đến chết cũng đi không ra đi cỡ nào đáng thương thật đáng buồn đáng tiếc rõ ràng bên ngoài thế giới như vậy đại bên ngoài thiên như vậy làm, hải như vậy thâm sơn như vậy cao các nàng trung tuyệt đại đa số lại trước nay không biết bởi vì các nàng phụ thân trợ phu, nhi tử đó là các nàng sinh mệnh tuyệt vô cận hữu thiên hải sơn đỗ hà vô tình nghiêng trời lệ đất nàng biết chính mình không có như vậy dũng khí cùng lực lượng cùng toàn thế giới đối kháng nhưng không quan nhìn vẫn là không quan nhìn nàng là cười nói nhưng ánh mắt nghiêm túc mục thanh hàn sửu suốt trực giác trong đầu có cái gì ầm ầm tắc nước tuyên truyền rất ngộ. đúng rồi đúng rồi đó là không thể như nam tử giống nhau làm tể làm tướng nhưng nữ hài nhi chưa chắc chỉ có tình yêu thấy mục thanh hàn không biết sao đột nhiên bắt đầu phát nốc huynh ngụy hai cái đều liếc nhau có chút mờ mịt. đỗ hà thầm nghĩ chẳng lẽ này vẫn là cái biện hộ sĩ đỗ văn lại trực tiếp hướng mục thanh hàn đầu vai dùng sức chụp một trường đây là sao mục thanh hàn trợn hoàn hồn chớp chớp mắt thế nhưng tiên triều đỗ hà chắp tay thi lễ Nghiêm túc nói, mượn mượn đại tài. Đỗ Hà cuống quýt tránh đi, lại chắp tay trước ngực đáp lễ, "Không được, không đảm đương nổi." Mục Thanh Hàn lại thập phần kiên trì, lại nói, "Đảm đương nổi." Nghe hắn ngữ khí bất đồng dĩ vãng, thế nhưng khó được kiên quyết, Đỗ Hà nhịn không được dương mắt đi nhìn, tầm mắt đối thượng ngáy mắt, cả người đều có một lát hoàng hốt. Hắn lại là hiểu ta. Liên như vậy một lát công phu, phảng phất qua thương hải tăng điển, một bên Đỗ Văn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại nói không nên lời. Dường như chính mình hồn nhiên chen vào không lọt đi dường như. Phía sau ba người lại ăn một chén trà nhỏ, nói chút linh bảy toái tám nói rào hợp, không khí dần dần khôi phục bình thường. Đỗ Hà lại nói lên muốn tìm địa phương khác, mục thanh hàn rốt cuộc xuất thân kinh thương gia tộc, đối những việc này mẫn cảm chút, liền nói, hiện giờ ấn phường phần lớn là in chữ rời, đơn thuần văn tự đảo cũng phí tổn hữu hạn, chỉ là mỗi mỗi lời này buồn rất nhiều tranh vẽ, mỗi một chương đều cần đến độc lập bản khác, còn nữa đơn sắc là một cái giới, in màu lại là một cái giới Không biết muội muội là như thế nào tính toán đâu. Hắn đốn hạ, lược có trần chờ lại vẫn là nói ra, còn nữa, lời này vỡ rõ ràng là tiểu chúng, ít nhất ban đầu thích nhất cái này người nhìn tất nhiên muốn bạo nộ, thành thật sẽ không mua, tự nhiên không dám nhiều ấn, khủng có đọc lại, nhưng nếu là ấn thiếu, liền có vô pháp hồi buồn nguy hiểm. Đỗ Hà trước nói tạ, lại cười khúc khích, tiểu hồ ly dường như rào hoạt, chỉ nói, chỉ dùng đơn sắc liền hảo, ta nguyên cũng không tính toán nhiều ấn, chỉ cần không thâm hụt tiền liền hảo. Quảng hắn đâu, dù sao hiện giờ nàng cũng có cố định tiền thu, chứ in lại cái trên dưới 100 buồn quá đem nghiện lại nói bên. Giống nhau thoại bản tử in ấn đều tương đối thô giáp, giá bán phổ biến ở 100 đến 200 văn chi gian, đặc biệt xuất sắc tự nhiên càng quý, bất quá rốt cuộc thiếu. Bởi vậy liền tính bình thường ba ánh, chỉ cần lược khẽ cắn môi, các nam nhân ăn ít vài chén rượu cũng là có thể mua. Lại bởi vì gần như bạch thoại, dễ hiểu dễ hiểu, cho nên ở dân gian thập phần thịnh hành. Đỗ Hà Nguyên cũng không trông cậy vào có thể đi hướng cả nước, ít nhất lộng chơi chơi, bằng không dựa vào cái gì các nam nhân có thể có này đó nguyệt nguyệt đa dạng may lại lạn tục nữ vợ xem, đại cô nương tiểu tức phụ lại chỉ có thể theo thừa may vá. Hơn nữa trong thoại bản tất cả đều viết thiên hạ nữ tử thế nhưng cũng chưa đầu óc, không lẽ nghĩa liêm sĩ dường như, hận không thể gặp được cái mi thanh mục tú đọc sách biết chữ nam nhân liền hướng lên trên phác, cam tâm tình nguyện vì nô vì tỷ, nếu là làm còn không có định tính tiểu cô nương nhìn thấy, thế nhưng cho rằng nên như thế chẳng phải tội lỗi. Đỗ Hà ngẫu nhiên tưởng lại xa, thầm nghĩ nếu là cái này hành đến thông, chính mình hoàn toàn có thể tái khởi một cái bức danh, ngày sau chuyên môn nhằm vào nữ tử viết một ít thoại bản, đã có thể trước tiên cấp thiệp thế không thâm tuổi trẻ nữ hài nhi nhóm đánh cái dự phòng trâm, lại có thể cho phụ nhân nhóm ra tăng điểm đề tài, giải giải buồn nhi, cớ sao mà không làm. Mục Thanh Hàn lại không biết nàng chớp mắt công phu liền suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nói, đảo cũng hảo, muội muội cũng chớ có quá thật sự. Quyền Dương giải buồn nhi chơi đi. Ngày khác ta liền kêu A đường đi bên ngoài hỏi một chút, xem nhà ai ấn thư lại hảo lại tiện nghi. Đỗ Hà nhận thức người giữa xác thật không có thích hợp người đi ra ngoài hỏi thăm cái này. Loại chuyện này là trăm triệu không thể kêu Đỗ Hà cùng Vương Thị biết được, bằng không nhất định nhi đến điên. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn bản thân đều không cần phải nói, bọn họ là người đọc sách, lộng cái này tổng không tốt, không rảnh không nói, vạn nhất bị cùng trường đã biết, sợ lại là một hồi kiện tụng. Nàng hiện giờ vẫn là cái hài tử. Lại là nữ đồng, sinh cũng hảo, ngày thường ra cửa vương thị còn cần đến một tấp cũng không rời nhìn chằm chằm, sợ có cái tốt xấu, nàng chính mình cũng không dám cầm sinh mệnh nói giỡn. Phải biết rằng năm trước sau rối gen thời điểm, trong thành cũng ra mấy khởi bắt cóc hài tử án từ đâu, đến nay chưa phá, mắt thấy chính là án treo, sợ là kia mấy nhà cha mẹ đôi mắt đều phải khóc mù. Mà A đường tuổi trẻ lực trắng lại võ nghệ xuất chúng, tự mang sát khí, ngày thường trên đường hảo những người này thật xa thấy hắn đều sẽ bản năng tránh đi. Tự nhiên không ai dám chủ động tìm tra. huống hồ hắn lại luôn là đi theo Mục Thanh Hàn xuất nhập, tự nhiên chạy biến bên trong thành ngoại thư phô, hỏi thăm khởi cái này tới cũng coi như quen cửa quen mẹo. Mục Thanh Hàn chủ động nói lời này thực sự giải Đỗ Hà lửa xém lông mày, nàng không khỏi đại hỉ, lập tức chắp tay trước ngực hạ bái. Mục Thanh Hàn phản ứng nhanh nhẹn, cung quyết tiến lên đi đỡ, hai người tay liền như vậy đụng tới cùng nhau. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bản năng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau sau trên mặt đều là nóng lên. Cũng quýt bung ra Không khí liền có chút vi diệu Trưng 25 Đỗ Văn cũng không thấy rõ đã xảy ra cái gì Đang ở bên cạnh lại cầm kia buồn độc nhất Vô nhị thoại bản lật xem Rốt cuộc đỗ Hà có cái người trưởng thành tim Thực mau bình tĩnh trở lại Dường như không có việc gì nói Đa tạ, nếu là ngày sau đến lợi Ta tất yếu chia hoa hồng đi ra ngoài Mục thanh hàng chỉ cảm thấy mới vừa rồi Đụng tới đầu ngón tay tê tê dại dại Một lòng lại vẫn là bang bang thằng nhảy Nhảy chính hắn đều có chút mặt danh Lô thai cũng giống như ngọng ngọng, chính là không dám nhìn nàng, rồi lại nhịn không được muốn đi nhìn. Hắn ở trong đầu bay nhanh qua mấy lần quyền, lúc này mới không sai biệt lắm, đối với kia trương ánh nhuận như ngọc khuôn mặt nhỏ khẽ cười nói, ta đây cũng thật liền chờ. Đỗ Văn nghe xong cười to, nói, hảo A, các ngươi hai cái kiếm tiền, thế nhưng không mang theo ta. Như thế xem ra, ta nếu không cũng đi theo ra chút sức lực, chẳng phải xa lạ. Ba người lại là một hồi cơi đùa. Mới vừa rồi tiểu nhạc đệm liền tựa biến mất vô tung vô ảnh. Mà mục thanh hàn về nhà lúc sau, nội tâm suy nghĩ lại thật lâu không được bình phục. Này thật là cái phi thường đặc biệt cô nương. Lúc ban đầu cùng Đỗ Hà quen biết, bất quá là bởi vì nàng là Đỗ Văn mội muội, chính mình tự nhiên cũng chỉ là lấy nàng đương một cái người quen ra tiểu nữ hài nhi, nhưng dần dần mà, này quan hệ tựa hồ liền thay đổi. Bởi vì này thật sự là cái thực không giống người thường cô nương. Nàng tâm linh thủ xảo lại sẽ không tầm thường cô nương ra hẳn là sẽ kim chỉ nữ hồng, nàng đọc sách biết chữ, cũng không xem mặt hướng chưa lập gia đình nữ tử khuê các răng dạy, nàng cũng yêu thích mặc quần áo trang điểm, lại không trầm mê truy đuổi, chỉ làm thưởng thức. Đó là ba người ghé vào một chỗ vui đùa nói chuyện, nói chút thơ từ luận chút nói, nàng thế nhưng cũng cũng không nhiều chiếu cô ai hoán triển miên nữ như thiên, đôi câu vài lời chung liền có thể mỗi ngày mà bao la hùng vĩ, tứ hải mêng ngông. Thật muốn lại nói tiếp, này đối huynh muội cũng xác thật man giống. Phần 18. Đỗ Văn Trời sinh tự mang một cẩu ngông cuồng, cũng không ái đem các màu quy điều giới luật đặt ở trong mắt, động một chút phê phán, lời nói sắc bén, Đỗ Hà tuy thu liêm chút, cũng không ái mở miệng phản bác, cũng luôn là cười ngâm ngâm, nhưng Ngục Thanh Hàn nhìn ra được, nàng là đánh đáy lòng khinh thường, nhìn, ngay cả trong ánh mắt đều lộ ra một cổ khinh miệt, liền kia hơi hơi thượng tiểu khẽ miệng cũng giống như đang nói. Buồn cô nương chỉ là lười đến nói. Nàng tuổi tác thượng đáo, ra cảnh giống nhau. Vẫn chưa đi qua nhiều ít núi cao đại xuyên, nhưng nàng tư duy thực sự rộng lớn, trí tuệ quả nhiên trống trải, ánh mắt dữ dội cao xa. Nàng sắc thật dừng chân với dưới chân mấy tấc đất mà, thân ở nho nhỏ sân, nhưng nàng tầm nhìn, nàng hồn phách, nàng trong mắt sở xem, trong lòng suy nghĩ, lại sớm đã phiêu phiêu đắng đắng, không biết bay ra đi mấy ngàn vạn. Mục thanh hàn càng nghĩ càng kích động, thế nhưng nhịn không được cả người run rẩy, hai tay phát run, trái tim từng cái càng nhảy càng tàn nhẫn, máu toàn bộ hướng trong ngóc dũng Như vậy nữ hài nhi, như vậy nữ hài nhi. Không không không, như vậy bạn bè. Như vậy bạn bè, nếu còn thô bỉ đơn giản đem nàng lấy giới tính phân chia, bản thân chính là một loại khinh nhận. Nguyên lai like không biết từ khi nào khởi, chính mình đã là đem cái này so với chính mình còn nhỏ cô nương đặt ở bình đẳng vị trí. Ngươi là ca ca, ta kính ngươi, lại không sợ. Ngươi là muội muội ta hộ ngươi, lại không cho. Này không cho phi ưu hiếp, mà là mục thanh hàn sớm tại nhận thức đến phía trước. Sâu trong nội tâm liền sớm đã nhận định, cô nương này căn bản không cần chính mình làm, nàng khinh thường với người khác làm. đảo mắt tới rồi đi phương ra làm khách nhật tử, vương thị mấy ngày nay cố ý vứt bỏ hết thẻ việc, chuyên tâm cấp nữ nhi chuẩn bị một bộ tân tơ lụa siêm y đi hề. sáng sớm tự mình cho nàng trang điểm đổi mới hoàn toàn. Đỗ Hà lại cười, bất quá là đi ra ngoài chơi thôi, nương tội gì như vậy tiêu pha. Đầu tháng mới cho ta làm siêm y đi hề. chỉ xuyên một hồi đâu. Vương thị một bên cho nàng sửa sang lại góc áo một bên nói. Ngươi nào biết đâu rằng bên ngoài lợi hại? Phương Gia nhà cao cửa rộng, đó là Phương cô nương làm người xuất tính đáng yêu, chẳng lẽ trên dưới cũng chưa cái đôi mắt danh lợi? Huống hồ nhà ta lại không phải không có tiền, ngươi chỉ ăn mặc đi. Nhà mình khoảng cách Phương Gia lại là có chút xa, Vương Thị đang nghĩ ngợi tới đi bên ngoài kêu một cố kiệu nhỏ, chính mình đưa nàng qua đi, liền thấy bên ngoài tới hai cái bà tử, cười nói, chúng ta cô nương kêu chúng ta tới đón Đỗ cô nương. Vương Thị vừa mừng vừa sợ, Trăm triệu tưởng không nói phương viện làm việc như vậy thỏa đáng, lại thấy trong đó một cái bà tử sắc thật là ngày ấy đi theo phương viện bên người, cũng liền yên lòng. Kia bà tử cười nói, chúng ta cô nương nói, hảo hảo mà mời đến, quay đầu lại lại hảo hảo mà đưa về tới, giờ ngọ liền ở trong nhà ăn cơm, thỉnh thái thái không cần lo lắng. Vương thị sống non nửa đời, vẫn là lần đầu bị người gọi thái thái, chỉ cảm thấy dường như cả người xương cốt đều nhẹ hai lượng, càng thêm không khi vui mừng doanh má. Đỗ Hà ôm một đại tam tiểu tứ cái hộp ra tới, nói, này lại là cấp phu nhân cùng vài vị tỷ tỷ một chút nho nhỏ tâm ý. Liên thấy kia ba cái bẹp tiểu hộp đảo thôi, đại hộp trừng thành nhân nửa người cao, nàng như vậy ôm, cơ hồ cả người đều nhìn không thấy. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện cái kia bà tử vội vàng tiến lên hỗ trợ ôm, đoàn người lúc này mới ra cửa lên tiểu. Đỗ Hà cùng Vương Thị từ Biệt, lên tiểu phía trước liền hái được một cái tố mặt túi tiền đưa qua đi, bên trong lại là 200 tiền, cười nói. Sáng tinh mơ, làm phiền chư vị đi một chuyến, không thành tâm ý, chút tiền ấy lại cùng đại gia dùng trà. Nàng hôm nay cũng treo hai cái đại bụng túi tiền, bên trong không ít đồng tiền cùng mấy khối một vài phân tán bạc vụn, chính là dự bị ra cửa đánh thường người. Nghèo ra phú lộ, nói cũng không chỉ là đi ra ngoài du ngoạn thời điểm tiêu phí đại, phàm là ra cửa đều không thể thiếu chuẩn bị. Đặc biệt lại là cùng phương gia nhân gia như vậy lui tới, càng thêm muốn lưu tâm. Tuy rằng là nàng mời chính mình. Nhưng chính mình nếu là thật sự vắt chảy ra nước, khó tránh khỏi bị người lên án. Còn nữa, nếu là đại gia cùng lên phố, hoặc là góp tiền chơi đùa, trên người nàng nếu là một cái tiền cũng không có, lại như thế nào hòa hợp với tập thể. Đây là cái gọi là giao tế cùng nhân tình lui tới. Nếu không nói như thế nào nhà nghèo giao tế không dậy nổi đâu, không phải bọn họ không nghĩ, mà là thật sự ứng phó không khai. Nếu không phải đỗ hà chính mình có kiếm tiền chiêu số, sợ cũng không dám tiến lên kia bà tử hiện giờ mới là chân chính chân động Bọn họ đi tới tranh nguyên không trông cậy vào có cái gì tiền thưởng Không nói đến này nhà nghèo nhà nghèo có bắt hay không ra Sợ là ngày thường không ra khỏi cửa Căn bản liền không biết còn có như vậy chuẩn bị đạo lý Nào biết nhân gia nhìn thế nhưng không những quen thuộc thật sự Càng ra tay hào phóng, không khỏi ngây dại Bởi vì đỗ hà đưa tiền động tác cũng không gạt những người khác Đại gia xem kia túi tiền phân lượng cùng tiếng vang Liền có thể đại thể đoán ra có bao nhiêu tiền Bọn họ hai cái tiệu phu, hai cái bà tử, đó là kia tiếp tiền bà tử lên mặt đầu, dư lại ít nói cũng có thể đến hai ba mươi cái, lại là gần nửa ngày tiền công, không khỏi liền đối với nàng thập phần cảm kích, cái kia bà tử cũng cuống quýt cho nàng đánh tiệu mảnh. Đi người khác trong nhà làm khách, tất nhiên muốn đi trước bái kiến trưởng bối, độ hà hạ kiệu lúc sau cũng không loạn xem, cười không ngừng nói, nên đi trước cùng thái thái thỉnh an vấn an mới là, lại không biết đến không được không. kia bà tử trước mắt đối nàng đã thập phần tán thưởng, tôi cười càng thêm chân thành, nói, thái thái cô nương đều chờ đâu, cô nương thả bên này đi. Đoan ngươi hướng chính sành đi, Đỗ Hà còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nữ hài nhi cười duyên, tựa hồ thực náo nhiệt. Trong ngoài sau khi thông báo, Đỗ Hà liền đi vào thỉnh an, chỉ thấy bên trong đang ngồi thượng là một vị tuổi ước trừng 30 xuất đầu trung niên nữ tử, hơi có chút mảnh khảnh bộ dáng sống lưng thẳng thắn, tinh thần khí nhi đảo so giống nhau nữ tác nhân ra đủ, hai mắt trong trẻo có thần Hạ đầu phân hai liệt ngồi ba cái tuổi tác không sai biệt lắm nữ hài nhi, mặc vàng đeo bạc, trang điểm đến độ thực phú quý, cầm đầu đúng là phương viện. Mặt khác hai vị cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm, cũng thập phần chú ý, chỉ không nhận biết, không biết là nhà ai. Đỗ Hà trước hết mời an vân an, phương phu nhân thấy nàng một thân theo hoa nên xuân thủy la máu váy thập phần tươi mát lịch sự tao nhã, thả còn tuổi nhỏ, cử chỉ tự nhiên hào phóng, vừa không giống giống nhau người đọc sách ra tiểu thư như vậy kiêu căng cũng không giống tầm thường nhà nghèo cô nương như vậy ngượng ngùng không lên đài mặt, thanh âm thanh thúy, đọc từng chữ rõ ràng, cũng liền hỉ ba phần, lại gọi người dự bị thượng đảng biểu lễ. Đỗ hà cười tiếp, cũng không chối từ lại đưa lên chính mình, chỉ nói là manh thú. Phương phu nhân đương trường sốc lên tới xem, sau đó sửng sốt mới mừng như điên nói, quả nhiên manh thú. Cái này thật tốt, ta liền ái cái này, lại là giống như lúc, hảo hài tử, làm khó ngươi như thế nào làm được ra tới. Ta vừa mới thế nhưng tưởng thật sự thật thật nhi xảo đoạt thiên công, nguyên lai hộp lại là một con sinh động như thật lên núi hổ, không sai biệt lắm đến thành nhân đầu gối như vậy cao, dưới chân dâm thạch, đỉnh đầu đối nguyệt, thân hình kiện mỹ, liền thấy nó dáng người thong dong, hai mắt trợn lên, da lông bao trùm hạ ẩn ẩn tàng súc lực lượng, tuy không há mồm, nhưng ánh mắt sắc bén, quả nhiên là không giận tự uy, ngạo thị quân hùng, đưa cho phương lão gia phương phu nhân, sắc thật đúng mức. bên cạnh mấy cái hầu hạ tiểu nha đầu nhịn không được kinh hô ra tiếng, sợ tới mức sau này rụn rụn. Kêu ba cái cô nương cũng đều trước sau cao cao thấp thấp hô lên thành, phương phu nhân càng thêm, cười ha ha lên. Sớm chút năm áp tại thời điểm, ta cùng lao ra một đạo, cũng từng gặp qua đại trùng, cùng cái này lại là giống nhau bộ dáng Hôm nay vừa thấy, ta liền dường như lại về tới khi đó đi, thật sự thông khoái. Nói xong lại nhìn về phía giữa sân tuổi tác nhỏ nhất, lúc này sợ tới mức mặt mũi trắng bệch nữ hài như kia, nói, ta không phải, ngươi nguyên không giống ta này, hai cái nha đầu hồ đánh hải quăng ngã lung tung nuôi lớn tưởng là dọa lại kêu bên cạnh nha đầu nói mau chiên một chảng cam thảo bách tử canh tới cùng thạch cô nương ăn ủi thạch yến thấy phương viện hai người trừ bỏ ngay từ đầu có chút giật mình lúc này hiển nhiên đã quay lại lại đây chính hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm kia láo hổ xem liền có chút không nhịn được liền nói không cần phương phu nhân lại không đáp ứng liền thanh thúc giục nha đầu đi lại quan tâm vài câu sau đó quay đầu đi hỏi đỗ hà thật là khó được chỉ là ngươi còn tuổi nhỏ lại là gặp qua bằng không sao đến như vậy giống Đỗ Hà Sát thật gặp qua, nhưng lại không thể nói ra vườn bách thú tên tuổi, chỉ nói, lại chưa thấy qua, nhưng thật ra rất nhiều trong sách đầu đều nhắc tới quá, miêu tả rất là sinh động, lại có tranh, ta tinh tế cân nhắc mấy ngày, lại vẽ đồ, liền thử làm, cũng không biết rốt cuộc được không, Thái thái không chê cũng là được. Phía trước nàng vẫn luôn đau đầu rốt cuộc muốn đưa Phương gia trưởng bối cái gì. Khó khăn tới cửa một hồi, tự nhiên không có tay không đạo lý, nhưng đưa cái gì đâu. Nếu là bên ngoài mua đi nhân ra cái gì chưa thấy qua chính mình liền chút tiền ấy vẫn là không cần phùng má giả làm người mập hảo ngược lại không thú vị liên tưởng đến phương lão gia suốt thân làm người hành sự đỗ hà liền vẽ bản nháp hung hăng ngao mấy vãn lúc này mới được này trên đầu sân hổ nói đến vẫn là hấp tấp chuẩn bị không đầy đủ cũng không tính hoàn mỹ bất quá bởi vì vốn chính là trên đời này độc nhất phần đảo cũng có thể lừa gạt qua đi phương phu nhân nghe nàng nói đọc sách liền đã đầy mặt vui mừng nghe được cuối cùng càng là cười Như vậy thứ tốt còn ghét bỏ, ta đây cũng quá không biết đủ. Dứt lời lại đối phương viện cùng một cái khác nữ hài nhi nói, các ngươi trước không nội xem, đại ta gọi người đưa đi thèm thèm lao ra, hắn tất nhiên kinh hỉ, ta lại càng không cho hắn. Nói, thế nhưng thật đã kêu hai cái gã sai vật dọn đến tiền viện đi. Ở đây mọi người đều cười. Phương Phu Nhân lại lôi kéo Đỗ Hà nói hảo chút lời nói, tận mắt nhìn thấy nàng đưa cho nhà mình nữ nhi lễ vật, lúc này mới cười tủm tỉm đi, lại dặn dò người hảo sinh hầu hạ. Phương viện hiển nhiên đối Đỗ Hà đưa lễ vật rất là yêu thích, cầm không được thưởng thức, Bốn cái nữ hài nhi vừa nói vừa cười hướng nàng trong viện đi. Đãi ngồi xuống lúc sau, bốn cái cô nương báo cẩm tinh tự rằng, phương viện nhiều tuổi nhất, 11 tuổi, lại là Đỗ Hà nhất tuổi nhỏ, kia nhìn nhỏ nhất thạch gia cô nương thạch vánh cũng so nàng lớn 2 tuổi, năm nay đã là 10 tuổi, cùng một vị khác kêu vạn dung cô nương cùng tuổi. Phương viện lại nhất nhất giới thiệu.